Vệ Cố Viên Hi, khắc nàng không rõ ràng lắm, nhưng hắn là cái đối linh thạch không khái niệm nam nhân, điểm này Vân Thục nhưng thật ra thập phần xác định. A, xem ra xác thật đều là nói thật, hành, bổn quân này liền hạ vong băng đàm tìm tòi, đa tạ Huyền Hi chân quân nói theo sự thật. Nữ tử tâm tình rất tốt. Sắp đi ra khỏi động phủ nữ tử phục lại đi vòng mèo, thấy nam tử như cũng chưa thanh tỉnh, không khỏi lòng mày. Nàng chi nhớ, có phải hay không thật bị vong xuyên cảnh cấp liên lụy? Như vậy khó được muốn làm gì thì làm cơ hội, có thể nào bất tận tình lợi dụng. Cuối cùng một vấn đề, Cố Huyền Hi, ngươi vì sao phải tìm? Triệu Thanh Thần. Đang lúc Vân Thục cho rằng sẽ không lại có đáp án là lúc, nam tử môi mỏng động, "Triệu Thanh Thần." Ma vực sơn phòng tu luyện một lần, vọng hải lâu toé đan khi một lần. Tên này, nàng đề qua hai lần, ta đều nhớ rõ. Chương 180 thần nhân Huyền Hi. Vân Thục đũi môi, nàng đều không nhớ rõ chính mình đề qua kiếp trước cái kia phu quân. Cố Huyền Hi thế nhưng còn khắc ghi tạc trong lòng. Na ước nguyện ban đầu chỉ là không cần cùng Tiên Vũ Kinh Hồng Nam chủ trở mặt, lại cũng hoàn toàn không hi vọng cùng hắn có quá sâu liên lụy. Mà hắn như vậy thâm đảo về chính mình hết thảy, làm nàng cảm thấy khó khỏe. Kia làm ngươi chuyện gì? Ngươi vì sao tìm hắn? Tự nhiên mà vậy rồi lại mang theo điểm tức giận chất vấn. Cuối cùng một vấn đề. Hỏi xong, nữ tử vỗ ngữ, "Cố Huyền Hi, biết ngươi là hoàn toàn xứng đáng năm một, cần phải không cần như vậy thẩn." Bị tôi miên cũng có thể tính như vậy rõ ràng. Bãi, không hỏi, ta tự đi tìm ta hình thiên can thích kiếm, mà ngươi cũng có thể tẩy tẩy ngủ. Nữ tử thuận tay sửa sửa nam tử bị Tô Khanh Vũ xả hỗn độn quần áo, rồi sau đó đem một khối xám xịt cục đá nhét vào nam tử to rộng lòng bàn tay, mặt trên ký lục Tô Khanh Vũ như thế nào phi lễ hắn, sau lại bị một cái nữ tử áo đỏ đánh gãy cũng đánh chạy toàn bộ quá trình. Đến nơi Cố Huyền Hi nhìn đến thạch trung hình ảnh có cái gì cảm tưởng. Có thể hay không đối Tô Khanh Vũ làm khó dễ, nàng cũng không phải quá quan tâm, tận nhân sự mà thôi. Dù sao cũng là nam nữ chủ, không thể thật chống cậy vào bọn họ từ nguyên bản tương thân tương ái biến thành trở mặt thành thù. huống hồ nam nhân gặp gỡ như vậy sự, cũng là xấu hổ, nếu sự tình quan Cố Huyền Hi làm chính hắn xử lý liền hảo. Như vậy tưởng tượng, nàng không riêng thế Cố Huyền Hi bảo vệ thuần dương chi thân, hơn nữa bảo toàn hắn Cố gia trưởng tôn danh dự, chính là bảo toàn toàn bộ Cố gia danh dự. Vân Thục nháy mắt cảm thấy chính mình thật là cái hiệp nữ, không khỏi dương môi cười nói, Cố Huyền Hi, đừng quá cảm kích ta. Hưng ảnh nhẹ dương, xoay người ran, nữ tử ống tay áo lại thình lình bị nằm ở ngực sụp thượng nam tử một phen giữ chặt. "Mạc đi." Cố Huyền Hi đã có thể khống chế chính mình thân thể, này ý nghĩa hắn sắp thanh tỉnh. Vân Thục vội vàng chiều khẩn lôi kéo chính mình ống tay áo nam tử quăng cái ảo cảnh, xả quá tay áo, bước nhanh ra đậu phụ. Vọng Băng Đàm liền ở trời giá giết thác nước hạ. Ly băng tuyết động phủ cũng hoàn toàn không xa, Cố Huyền Hi nói không chừng khi nào liền sẽ thanh tỉnh cũng thoát khỏi nàng thiết hạ ảo cảnh, muốn nhanh hơn tốc độ. Đem đặc bóng đêm hạ, màu xanh băng trời giá rết thác nước phi lưu dưới, ván tóe ra vô số u quang lấp lánh băng trà, vì đứng ở thác nước hạ một bộ hồng y y mạ lên một tầng u lam vân sáng. Chơi ra rết thác nước lạnh băng, có thể đem năm đó niên thiếu mộ vân thư đông lạnh vượng ở thác nước dưới, mà vông băng đàm chính là tụ tập trời giá rết thác nước ngàn vạn năm gian tích lũy lạnh vô cùng chi khí mà thành. Mệnh danh là Vọng Băng, ý tứ đó là, này đàm lạnh vô cùng, dù cho là băng tuyết đúc liền thân thể, cũng là vọng đàm ngơ ngẩn. Có thể nghĩ, như thế hàn đến mức tận cùng Vọng Băng đàm chỗ sâu nhất, lại nên là loại nào tình hình? Chính là, tình huống thay đổi trong nháy mắt, cơ hội hơi tuống lướt qua, mất đi lần này cơ hội, nàng chỉ sợ lại khó tìm đến không cũng có trò ở cố định chấp pháp điện chấn điện chi bảo. Giờ này khắc này, như thế nào dung đến nàng cân nhắc cùng lựa chọn? Nữ tử áo đỏ thả người nhảy Mờ mịt màu ngân bạch lãnh xương mù vông băng đàm trên mặt, chỉ làn nổi lên một cái nhỏ bé mà an tĩnh bất sóng, nháy mắt không thấy nữ tử thân ảnh. Lãnh, vô biên vô hạn lãnh, mặc dù là dung băng ngục trung âm minh chi tinh lãnh, cũng không thể cập nó vạn nhất, mặc dù là nàng trong cơ thể có đối kháng rét lạnh thuần hỏa linh căn, có cao giai biển cả dị hỏa, cũng có thuần hậu băng hệ linh lực. Ở vông băng đàm cực độ rét lạnh trước mặt, cũng có vẻ như vậy bất kha một kích. Mà vông băng đàm thủy, đâu chỉ ngàn thước thâm, càng là đi xuống Kia lệnh người đau đớn muốn chết rất lạnh, chỉ biết càng dữ dội hơn càng hung mãnh. Chương 181 lấy kiếm. Xuyên thấu như áo giáp kiên cố phòng hộ cháo, kia tựa muốn đóng băng hết thể hàn khí vẫn là quần quật không ngừng thấm vào nữ tử thân thể. Vun thuộc không ngừng thúc dục hỏa hệ linh lực ở đan điền cùng trong kinh mạch chút ra, lấy chống đỡ cường đại đến khủng bố giá lạnh chi lực, chính là hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng tên đã trên dây, không thể không phát, nàng không có đường lui, chỉ có thể cắn răng về phía trước. Theo một bộ hồng y ở U Lam hồ nước trung càng tiềm càng sâu, vận thuộc thân thể cũng càng ngày càng cứng đờ, từ trong ra ngoài, huyết nhục tức tức chất lặng, thần thức cũng bởi vì này bị nghệ hết thảy rét lạnh mà bắt đầu mơ hồ lên. Đến cuối cùng, hồ sâu trung đạo hồng ảnh kia, chỉ có thể nước chảy bèo trôi bị tàn sát bởi bãi gợn sóng lôi cuốn hướng càng sâu chỗ trầm đi xuống. Thân thể bị cực hạn hàn khí bức bách đến tuyệt cảnh, nhưng vận thuộc khẩn thủ một tia thanh minh không chịu từ bỏ. Hình thiên can thích kiếm liền nằm xuống dưới chân nơi nào đó. Có lẽ giơ tay có thể với tới, có lẽ nhặt đâu cũng có, tiêu nàng như thế nào cam tâm. Hình Thiên Vũ làm thích, manh chí cố thường ở mặc dù mất đi đầu, Thể Lục Thiên Đế hình thiên cũng chưa bao giờ từ bỏ, mà vắt ngang ở nàng trước mặt bất quá một cái vòng băng đảm, nàng làm sao lấy luôn bỏ. Tựa như thanh phong phất quá linh đài, kia một cái chớp mắt, nàng dũng nhiên đột nhiên nhanh trí giống nhau, đem phía trước canh phòng nghiêm ngặt thân thể các nơi yếu hại toàn bộ mở rộng ra, tiếp nhận đến từ bốn phía lạnh vô cùng chi lực, không muốn sống điên cuồng chống cự vô dụng, ngại gì thử xem toàn bộ tiếp thu. Ngáy mắt, tích lũy ngàn vạn năm giá lạnh chi lực vui sướng mà phóng tung chiếm cứ nữ tử kinh mạch đan điền, không lưu tình chút nào lấp đầy nàng nỗi một tấc huyết nục cốt cách. Cực độ đau đớn thoáng chốc truyền đến, đó là đóng băng đau đớn, hủy diệt đau đớn, thân thể bị sinh sôi nứt vỏ đau đớn. Thiên tiêu huyền hỏa tôi đoán quá cũng vô pháp thừa nhận, kia nên là tiểu gì dày vỏ. Nữ tử áo đỏ mỹ lệ dung nhan ở hồ nước trung thoát ẩn thoát hiện, mặt mày lại chỉ là lộ ra một phần thống khổ cùng 9 phần bình thản, phảng phất nắm chắc thắng lợi. Đương tới hạn đau đớn truyền đến kia một khắc, thân thể tựa như thu được phản công tín hiệu, bị đóng băng đan điền phá tan thật mạnh rào, bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên, đem truyền bao lấy nó lạnh vô cùng chi khí hấp thu hầu như không còn, rồi sau đó nhanh chóng thu phục mất hết, đan điền trùng, gân mạch trùng, mỗi một tế huyết nhục trung mỗi một sợi hàn khí, đều bị bước đến tuyệt lộ sau nghịch tập phát huy kim đan một chút mốc tận. Cấp điểm ánh mắt trời liền có thể sáng lạn mốc linh thân thể, phàm là có một chút năng lượng Liên có khả năng tuyệt địa phản kích. Thân thể dần dần khôi phục chi giác cùng sức sống, thần thức cũng là chậm rãi rõ ràng, đan điền ở đâu vào đấy tiếp tục hấp thu tới gần lạnh vô cùng hơi thở. Vân Thục Dương môi cười. Thái âm Mộc Linh thể, quả nhiên là chính mình cái này tiểu cường nữ xứng mạng sống vũ khí sắc bén. Kết thật dày một tầng băng phách vóng băng đằng đế, lẳng lặng nằm một chi trong sáng băng hộ, Vân Thục có thể rõ ràng nhìn đến, một thanh toàn thân huyết hồng khoan kiếm không tiếng động ngủ say. Nay đại biểu báo thù cùng trừng phạt làm thích kiếm. Xuên đậu qua băng hồ, ẩn ẩn tràn ra một sợi rét chốc cùng huyết tinh hơi thở. Mà vống băng đàm thượng, ngày xưa thanh lãnh phi thường trời giá zét thác nước hạ, hiện giờ tiếng người ồn ào, vây quanh một vòng người mặc thương nô nỗi môn phục sức các lộ tinh anh tu sĩ. Huyền Hi còn không mau mau từ đáy đàm gọi ra làm thị kiếm. Bạch Hợp lạnh lùng nói: "Bạch Diy thanh lãnh nam tử phảng phật không nghe thấy." Ánh mắt thượng mang theo một tia nửa tỉnh mê ly. Bạch Hợp thấy thế, trong tay véo khởi hồng quang minh diệt pháp quyết, trong miệng cũng là lẩm bẩm: đúng là Triệu Hoáng làm thích kiếm mật quyết. Vân Thục đang ở ra sức hướng đáy đàm tới gần, không hề dấu hiệu, băng hộp nội hình thiên can thích kiếm rãy rộng thân kiếm hung hăng chấn động lên, tựa muốn thoát hộp mà đi. Nhanh chóng quyết định, nữ tử một cái lao xuống, hư ảnh hỗn loạn gian, đại biểu cho chuyến này nhiệm vụ hoàn thành băng hộp đã là bị nàng thu vào trong túi. Chương 182 kiêu ngạo. Vọng băng đàm thủy, hàn ý đả thương người, thậm chí có thể giết người. Mặc dù là chấp pháp điện kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không muốn dễ dàng tiếp hiểm. Mà lần này sự tình quan chấp pháp điện trấn điện chi bảo, đề cập tông môn danh dự, thương nô không muốn lộ ra, Bạch Hợp nhận được tin tức sau cũng chỉ là bố trí chấp pháp điện ở tông nội đợi mệnh bộ phận tu sĩ tiến đến trời giá Zét Thác nước xử trí. Cho nên ở đây có năng lực hạ vong băng đàm, cũng liền duy nhị hai người, một cái thân phụ thuần tịnh đơn băng linh căn thả tu vi đã là kim đan 7 tầng chấp pháp điện trưởng điện Cố Huyền Hy, một cái khác đó là Nguyên Anh, kỳ thương Ngô trưởng giáo Bạch Hợp Nguyên Quân. Nhưng một cái đến nay thoạt nhìn thần thức còn không thanh tỉnh, một cái khác tự cao thân phận tất cũng sẽ không hạ mình hạ đàm. Cho nên, Đại Bạch hợp phát hiện Triệu Hoán quyết cũng không thể như nguyện đem làm thích kiếm triệu hồi, trong lòng biết dấu ở Vong Băng Đàm Đế hình thiên can thích kiếm hoặc đã bị người nhanh chân đến trước, liền chỉ có thể làm chúng tu ở Vong Băng Đàm thượng bày ra pháp trận, chỉ chờ trộm kiếm kẻ cắp một ngôi đầu, liền cho đón đầu tổng kích. Lạnh Băng Hồ nước chung, vân thuộc nhanh chóng trợ phù, dựa vào cường đại đến thẳng bức Nguyên Anh kỳ thần thức Nàng thực Mao liền đã nhận ra ngoại giới dị thường. A, xem ra chính mình bị bắt ba ba trong rọ, Thương Ngô Tông làm việc hiệu suất nhưng thật ra không thấp. Trời ra Zét Thác Nước là tông nội duy nhất một chỗ tu sĩ cấp cao thần thức cũng tra xét không đến chỗ, cho nên Tô Khanh Vũ mới dám tại đây như vậy hành sự, mà chính mình trộm kiếm việc, lại nhanh như vậy liền đưa tới chủ nhân. Nói vậy, không phải Cố Huyền Hi thanh tỉnh quá nhanh bị hắn phát giác, chính là bị thua mà chạy Tô Khanh Vũ đi mật báo. Hồ Nước Trung Vân thuộc lần đầu Đan Vân Vân có thể nhìn thấy vống băng đàng trên mặt nhân bảy pháp trận mà phiếm ra luồng ánh sáng màu hoa. Cuối cùng là muốn đối mặt không phải sao? Phạm Lạc có sống sót khả năng, nàng tất nhiên sẽ không từ bỏ, nhưng nếu chú định vô pháp hồi hoàn, nàng tính cách chung, cất giấu so bất luận cái gì nữ nhân đều quyết tuyệt hung hãn. Rốt cuộc muốn loan ra ngõ hẹp, nữ tử khẽ môi tràn ra một mặt lánh khốc ý cười. Đan Điền đã múc no rồi đóng băng hết thảy đến hàng chí lực, mặc dù là hàn như vống băng hồ nước, hiện giờ với nàng mà nói, cũng là như cá gặp nước. Nữ tử mười ngón tung bay, trong miệng liễu lo, trong tay mười thương rủ hồng quang đại thịnh, nháy mắt phân hóa vì mười binh sắc bén sắc khí. Trôi ra Z Thác nước hạ chấp pháp điện chúng tu hảo chỉnh lấy hạ nhìn chằm chằm da mặt, nhiều ít có chút coi rẻ ý nghĩ khinh địch. Nghe nói chỉ là độc thân một cái kim đan kỳ nữ tu mà thôi, không muốn sống vào trời ra Z này vong băng đảm, có thể hay không tồn tại ra tới còn cái vấn đề đâu, thật cũng không cần như Lâm đại địch. Cho nên Ở đống nhiên thấy lánh đến phía mù làm chi sắc hồ nước Trung Búc lên khởi một mặt hồng quang, sau đó, ở xét đánh không kịp bưng hai gian, 10 giờ hồng quang phóng lên cao, đem trải ra ở đảm trên mặt thật lớn chói linh trận thọc nát như kêu một khác, bọn họ nội tâm, là hồng mất. Nị mạ, này trộm kiếm tặc cũng quá tiêu ngạo. Vào vong băng đảm không bị đông chết không nói, thả chỉ dùng nhất chiêu liền phá dùng để đối phó kim đàn tu sĩ chói linh trận, hơn nữa, đối phương vẫn là cái nữ tu, nữ tu. Này quá thương một lưu kim đan kỳ đàn ông tự tôn. Mặc dù là ở đây chấp pháp điện kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám bảo đảm có thể vào vống băng đàm còn có thể toàn thân mà lui. Tô sư điệt không phải nói, chỉ là cái kim đan sơ kỳ sao? Kim đan sơ kỳ có thể có như vậy năng lực. Trói linh trận phủ một bị phá, một đạo nhiệt liệt hồng ảnh dễ bề u lan hồ nước trùng sôi nổi mà ra, như một đóa hồng liên đột nhiên mở ra ở thánh khiết hồ thượng. Chính là nàng, chính là nữ nhân này bị thương khanh vũ, còn đối sư phó hạ tà thuật rục đồ gây rối. Chương 183 Nghĩ mãi không thông. Nữ tử áo đỏ lăng không đứng ở đàm mặt phía trên, mắt lạnh nhìn một bộ trọng thương nhu nhược chi tư, tránh ở người sau lớn tiếng chỉ ra và xác nhận chính mình Bạch Lý Nhi nữ tử. "Thư hảo, Tô Khánh Vũ, vô quan vô hạng công lực tăng trưởng a, phía trước chịu nàng một kích đi hơn phân nửa cái mạng, thế nhưng còn có bản lĩnh gây sóng gió." Tự nhiên, cũng đúng là nàng này phó bị tấu thảm bộ dáng, vì nàng hộ sư xuất giọt quang huy hình tượng càng thêm hữu lực một chút. Cái gọi là nữ chủ, chính là phải hiểu được đem hoàn cảnh xấu chuyển hóa vì ưu thế, tiện đà đem hết thảy chướng ngại vật đạp lên dưới chân. Mặc dù này sẽ Tô Khanh vô khả năng còn tưởng rằng nàng chỉ là một cái mạc danh toát ra tới vô danh nữ tu, mà không biết đứng ở đối diện đúng là nàng hận thấu xương mộ Vân thư. Có thủ tất báo, không dung tha bất luận cái gì một cái đắc tội quá chính mình người, hảo thủ đoạn. Nghiệm. Nghiệm ý đi. Phùng Mệnh tiến đến bắt người giản dương không thể tin tưởng nói. Nữ tử đứng ở hàn khí mờ mịt đàm trên mặt, khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt, Giản Dương trấn quân, ngươi vì sao sẽ ở chỗ này? Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, nhưng rốt cuộc còn tưởng chính miệng nghiệm chứng. Thật rõ ràng không phải sao? Trộm kiếm. Nữ tử môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhàng một ngữ, cho nên, ngươi. Lợi dụng buồn quân Giản Dương cao lớn thân ảnh có một tia run rẩy, không biết là kinh vẫn là khí, rốt cuộc, không lâu phía trước, bọn họ còn từng như vậy thân mật quá. Đa tại trấn quân. Nữ tử mặt vô biểu tình lệ trùng thượng là từng từng lạnh nhạt. A. Vì hôm nay, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ, thế nhưng không tiếc hy sinh mỹ sắc giản dương quá mức dùng sức ngu bàn tay gân xanh toàn bộ nổi lên, khiến cả người phát run, ngươi rốt cuộc là ai? Vẫn luôn ở vào đền độn trạng thái chấp pháp điện trường điện, nghe được giản dương một câu không tiếc hy sinh mỹ sắc, trong mắt vừa động, lại là không thể xuất hiện lên một tia đen tối ánh sáng nhạt. "Này quan trọng sao?" Nữ tử nhẹ nhàng bâng khuâng nói, dù sao hiện giờ nàng sự tình bại lộ, Thương Ngô Tông định là muốn đem nàng tập ná vấn tội. Quả nhiên, ngay sau đó, Bạch Hợp lạnh lùng nói, "Giang Dương, ngươi chi tội lỗi dung sau đều có bản luận tập thể." Trước mắt, Tốc Tốc đem nàng bắt lấy. Bạch Hợp ra lệnh một tiếng. Vân Thục trầm mặc nhìn, "Hôm nay có nguyên anh tu sĩ ở đây, chỉ sợ khó có thể toàn thân mà lui." Bất quá, liền vây đi lên tu vi ở Kim Đan trung kỳ trên dưới 4 cái chớp pháp điện tu sĩ, nàng còn chưa để vào mắt. Bốn người lăng không dựng lên, Cầm trong tay các mồ pháp bảo từ tứ phía hướng nữ tử bọc đánh mà đến. Nữ tử dưới chân một giậm, một tòa tử vông băng đàm thủy ngưng kết thành hàn băng đài đột nhiên từ đàm bay lên khỏi, tinh ánh dịch thấu băng đài thừa nâng lên một bộ hồng y liễu nữ tử. Bốn người mới vừa một tới gần nữ tử bên cạnh người, liền bị sắc bén hàn khí đông lạnh đã tê dần tứ chi. Thật mau, nữ tử trong tay véo khởi hàn khí tứ giật băng hệ pháp quyết, nương vông băng đàm đến hàn chi lực, pháp quyết nháy mắt hiệu quả thêm thành, che trời lấp đất sắc bén băng nhận đánh út về phía bốn người. Vừa mới còn hùng hổ bốn người, thậm chí còn chưa ra chiêu, liền bị băng nhận đình trụ từ không trung nga xuống. Bạch Hợp tiến lên nhìn qua bốn người thương thế, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kinh mạch toàn chịu ám thương, yêu cầu tính tu một đoạn mới có thể khôi phục. Tiên Phong Đạo cốt trưởng giáo sắc mặt bất biến, trong lòng lại là giật mình, lấy hắn nguyên anh tu vi nhìn rõ ràng, kia nữ nhân rõ ràng chính là cái thật đánh thật kim đan ba tầng, dùng cái gì vừa ra tay liền chế trụ kim đan trung kỳ bốn tu. Hơn nữa vẫn chưa mượn dùng bất luận cái gì thần thông pháp khí, thuần túy chính là đối kháng linh lực khống chế. Như vậy tạo nghệ, càng như là cái kim đan hậu kỳ, khả năng không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì từ võng băng đảm ra tới, một tay băng hệ pháp thuật sử tới càng là lô hỏa thuần thanh, chẳng lẽ cùng Cố Huyền Hy giống nhau, cũng là cái biến dị đơn băng linh căn. Nhưng hắn tư tiền tưởng hậu, lăng là không nghĩ tới gần trong vòng trăm năm có nào một tông nào một môn ra cái như vậy tuổi trẻ thiên linh căn kim đan nữ tu. Liên Tính thực sự có tông môn âm thầm giấu đi như vậy cái tu tiên thiên tài, vì sao lần này lại đem bốn nên ôm ở cánh chim hạ hộ tốt thiên tài đệ tử thả ra mạo hiểm, chẳng lẽ đối với được đến hình thiên can thích kiếm, thực sự có như vậy bức thiết? Đúng là bởi vì rất nhiều nghi mãi không thông, Bạch Hợp trong lòng càng là nóng lòng chế trụ nàng kia. Chương 184 bại lộ. Hiện giờ nếu dò ra nữ tử thực lực, Bạch Hợp liền tính toán tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đưa mắt ra hiệu, giữ lại bốn gã kim đan hậu kỳ tu sĩ ngầm hiểu. Đi có vết xe đổ, nay bốn gã Kim Đan hậu kỳ tu sĩ rõ ràng trầm ổn cẩn thận nhiều. Bốn người phân tán với bốn cái phương vị đứng yên, nhanh chóng quay trùng quanh hàn băng trên đài nữ tử áo đỏ kết thành tứ tượng pháp trận. Pháp quyết điều khiển gian, bốn màu quang vong hướng trung ương thu nạp, thẳng bức nữ tử mà đi. Nữ tử đông lạnh cười, "A, thực giỏi hoàn ta, dùng loại này nhất tiết kiệm sức lực lại cũng nhất hữu hiệu phương thức tới đối phó nàng, khi dễ nàng trận pháp hiểu không nhiều lắm a." Bất quá Nàng có phá trận vũ khí sắc bén mười thương rủ lên tay, bạo lực phá trận từ trước đến nay sở trường. Chỉ thấy hồng quang bay vút gian, mọi người chưa thấy rõ bị nhốt trong trận nữ tử sử chính là loại nào pháp khí, tứ tượng trận đã thiếu một góc, pháp trận tán loạn, bị công phá ở vào phương tây tu sĩ không thể không chính diện nên đón nữ tử thế công. Một cái dữ tận hỏa long lao thẳng tới hắn mặt mà đến, ngáy mắt đem hắn bao phủ, mặc hắn thủy hệ tổ tập pháp thuật cao tuyệt, cũng chút nào đối kháng không được kia tựa muốn đốt tận sở hữu lửa cháy, hoàng hốt gian Hắn tự hồ thấy được ngọn lửa biến ảo thành một con bệ nghệ Cửu Thiên Hỏa Phượng, đang ở đối chính mình cười lạnh. Thống khổ dãy rủa chi gian, Cang La Hỏa Thủy Đông dẫn, thực mau đem bốn phía nhuộm thành một mảnh biển lửa, đứng ở hàn băng trên đài nữ tử thấy thế, thủ hạ không ngừng, càng là vô số hỏa hệ pháp quyết quần cuộn mà ra, trường hợp tức khắc tựa như luyện ngục. Chư bỏ cái thứ nhất bị đánh bất ngờ tu sĩ cơ hồ bị kia liệt hỏa bỏng cháy không ra hình người, mặt sau ba cái tu sĩ có điều chuẩn bị, dùng ra các mầu pháp bảo chống đỡ. Cuối cùng trận nữ tử lửa cháy công kích, nhưng chấn kinh lại là không nhỏ. Đặc biệt là đứng bên ngoài vây xem chiến mạch hợp, mày linh thành một đạo xuyên tử, ngọn lửa chi lực như thế bá liệt tinh thuần, nếu là đơn băng linh căn, như thế nào cũng không có khả năng đem hỏa hệ pháp thuật tu luyện đến đến nỗi đến cảnh. Hú hô, mới vừa rồi phá trận là lúc thấy nàng trong tay hồng quang hiện lên, dù chưa thấy rõ ra sao pháp bảo, nhưng liền hắn một giới nguyên anh đều giác áp lực, tất nhiên là cùng bậc cực cao pháp bảo, sẽ không thua với rừng ở vệ gia trên tay chuẩn. Thần khí thâm cung ảo ảnh, nghĩ đến này, lão nhân nhìn như thanh minh không muốn trong mắt cũng không từ một trận lửa nóng. Hàn băng trên đài, nữ tử cùng ba cái kim đan tu sĩ chiến ở một chỗ, rốt cuộc đều là kim đan hậu kỳ, Thức Mao liền đem nữ tử bức đỡ trái hở phải. Mắt thấy chính mình bại thế, Vân Thục lại cũng không nổi, chính mình mới vừa rồi hai chàng đối kháng lại đây, đã triển lãm tự thân không ít điểm đáng ngờ cùng đáng giá tìm tòi nghiên cứu chỗ, Bạch Hợp tuyệt không sẽ tùy tiện hạ lệnh diệt sát nàng. Vân Thục lấy một đi tam Tuy có xu hướng suy tàn, lại không hung hiểm, này nhưng lo lắng ở một bên quan chiến Tô Khanh Vũ, nữ nhân này như thế nào liền như vậy có thể đánh. Bạch Lý hiểu nữ tử kéo trọng thương thân thể, lặng lẽ dịch đến không người góc, tin tưởng mọi người lực chú ý đều tập trung ở kia phương chiến đấu chính hàm hàn băng trên đài, thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng nổi lên một mặt cười lạnh, dù ở tay áo đế bản tay trắng véo khởi nhất xuyên xuyên màu đen vô quyết, trà ngập tiến bóng đêm bên trong, vô thanh vô tức. Làm xong này đó, vốn là suy yếu nữ tử càng là mặt như giấy trắng, Mồ hôi chảy ròng. Hừ, nàng tuy rằng vô pháp tả hữu chiến cuộc, nhưng chiến đấu kịch liệt bên trong, tu sĩ thần phòng đại nhược, ảnh hưởng bọn họ tâm trí đạo cũng miễn cưỡng có thể làm được. Vân Thục rất nhanh cảm giác ra đến, chính cùng chính mình chiến đấu ba cái kim đan tu sĩ đột nhiên có chút mất khống chế, nguyên bản bảo thủ đấu pháp nháy mắt biến sắc bén, chiêu chiêu thẳng chỉ chính mình yếu hại. Rốt cuộc một người đối chiến ba người linh lực tiêu hao quá lớn, dù cho nàng kinh mạch rộng lớn cực với thường nhân, Combo pháp chống đỡ thời gian giải chu toàn với ba cái cùng chính mình tu vi tương nhược tu sĩ chi gian. Vân Thục cắn răng, gian nan bắt được một tia thở dốc thời cơ, trong tay từng đoàn thật lớn thâm tử sắc lôi đình tràn ra, hỗn hợp bốn phía còn chưa tắt hừng hực liệt hỏa, xoá hợp thành vô số xích tím giao nhau thật lớn lôi cầu, lôi cầu như mưa điểm ánh tạc mà xuống. Viêm lôi bạo. La Mộ Vân Thư. Chương 185 Đào Hoa Hoặc. Một người kim đan nam tu hoảng sợ mà nhìn gào thét đoạt mệnh mà đến viêm lôi bạo. Không tự kìm hãm được thất thanh sắc nhọn kêu lên, nhân vô quyết ảnh hưởng mà dạ dạ hai mắt nháy mắt biến thanh minh. Đương nhiên bị người kêu phá thân phận, Vân Thục trong lòng cũng là cả kinh, ngước mắt nhìn lại, nhưng thật ra nhớ tới người nhỏ là ai, năm đó mạc lạc ngoài thành đuổi giết với nàng, liền có hắn một cái. A, không thể tưởng được chính mình năm đó làm đòn sát thủ dùng để chạy trốn kia nói viêm lôi bạo, làm hắn ấn tượng như vậy khắc sâu. Xem ra thân phận đã là giấu giếm không được, Bạch Ly diễn cho nàng trang phục tuy rằng đều là thứ tốt, Nhưng chính mình này trương gương mặt giả khổng lừa gạt không có cảnh giác nguyên anh tu sĩ tạm được, một khi Bạch Hợp nổi lên lòng nghi ngờ, phòng trừng tuyệt khó giấu trụ, huống hồ còn có biết chính mình dùng đều không phải là chân dung giản dương sử tại một bên. Nam tử giống ra kia kinh thiên động địa một câu, nhất kinh hãi, Phi Tô Khanh Vũ mặc chúc. Nhưng mà, không đợi nàng hoàn hồn, một cái thật lớn hỏa lôi cầu ầm ầm hướng nàng đè xuống, né tránh đã là không kịp, bởi vì nàng ly đám người quá xa, Bạch Hợp Nguyên Quân cũng gấp rút tiếp viện chưa kịp. Sa Sa đứng ở hàn băng trên đài nữ tử áo đỏ, lại là câu môi lạnh lùng cười, "Tô Khánh Vũ, không nắm lấy cơ hội trọng điểm chiếu cố ngươi một chút, như thế nào không làm thất vọng ngứa như vậy liều mạng tưởng trí ta tự điện." Tô Khánh Vũ, khiến cho ngươi nếm thử dọn khởi cục đá tạm chính mình chân tư vị, không phải ngươi thi vu thuật, kia ba người sẽ không mất khống chế, nếu không mất khống chế, cũng sẽ không bức cho chính mình ra sát chiêu, nếu không phải ngươi trộm cấp trốn đến một bên, bên người có Nguyên Anh tu sĩ, dù cho là sát chiêu, ngươi cũng có thể tránh thoát một kiếp. Gió gió gật báo. Nhẩm ngươi thiên mệnh nữ chủ, thả xem ngươi trọng thương dưới hay không còn có thể kháng quá này một kiếp. Viêm lôi bạo liệt, Tô Khanh Vũ sở lập chỗ, tựa như bị thiên thạch tạt quá, lưu lại một thật sâu tiêu hố. Bạch Hợp thấy Tô Khanh Vũ ngã xuống đất, sinh tử không rõ, trong mắt đại đống hung hăng nói, hết thệ cùng nhau thượng. Đem nàng vây khốn, sau đó bổn quân tất yếu tự mình đem nàng chấm dứt. Tiên phong đạo cốt lão nhân hoàn toàn đánh mất phía trước bình tĩnh bộ dáng. Màu ngân bạch trưởng giáo phục nhào vào đất khô căn bên trong, thật cẩn thận nâng dậy huyết người giống nhau Tô Khanh Vũ, không chút nào buồn xiển đem bó lớn một viên khó cầu cao giai đan dược ngã vào nữ tử cháy đèn trong miệng, dưới trưởng càng la quần quện hướng nữ tử trong cơ thể rót vào to lớn thuần hậu linh khí. Xuyên qua hướng nàng xuống lại mà đến dư lại mấy cái sức chiến đấu thượng tổn kim đan tu sĩ, nữ tử áo đỏ nhíu mày nhìn Bạch Hợp. Viêm Lôi bạo đi xuống, thương đâu chỉ Tô Khanh Vũ một người, Bạch Hợp lại không cứu gần chỗ chấp pháp điện tinh anh. Cố tình một lòng nhào vào Tô Khanh Vũ trên người. Như vậy làm vẻ ta đây, đối với một cái chỉ xứng được với đồ tôn Tô Khanh Vũ, không khỏi cũng quá khát thượng. Nhưng mà, đã là không kịp nghĩ nhiều, mấy đạo trận gió chính triều chính mình đánh út lại. Nguyên bản Bạch Hợp cố kỵ thể diện, một giới nguyên anh kiêm một tông trưởng giáo, thượng không đến mức tự mình hướng nàng động thủ, hiện giờ đã biết chính mình thân phận, lại thấy hắn như vậy gần trương nữ chủ, xem ra hôm nay chính mình là tuyệt khó thoát ra Bạch Hợp lòng bàn tay. Cần phải nàng như vậy nhận thua? lại cũng làm không đến. Chỉ một thoáng, trong bóng đêm nổi lên màu đỏ đằm sương, lại không biết từ đâu thổi tới một trận mùi thơm nào ngạt hoa lệ làn gió thơm, ở đây đều là nam tu, không khỏi tâm tinh lay động. Phong quá, sương mù đạm, lênh quang điểm điểm hàn băng trên đài, hồng ảnh mơ hồ, dưới ánh trăng, sở hữu quang hoa tựa đều giao hội với nữ tử sáng nếu sao trời hai trong mắt bên trong. Như vậy thiên tư, tựa muốn khuynh đảo vạn vật, tựa muốn mê hoặc sinh linh, phảng phất một cái nguyên lần rửa, lệnh sở hữu nhìn thấy người đều phải cam tâm thần phục. Cao giai nhất đảo hoa chướng, được xưng là Đảo hoa hoặc, kia cần thiết là có nhất cự lực sát thương mỹ mạo nữ tử đem nhất thuần tịnh Đảo hoa chướng nạp vào trong cơ thể, quanh năm luyện hóa. À, hấp hoàn cung 3 năm, Bạch Ly Diễn cũng không buồn xỉn, sở hữu cao giai hấp hoàn cung bí thuật toàn bộ giao cho nàng tu tập, tự nhiên cũng bao gồm. Mị thuật mà có có thể so với họa thủy dung nhan cùng thể chất chính mình, như Đoán Lê lời nói, xác thật là kế tục hấp hoàn một mạch tốt nhất người được chọn chưa 186 nguyên anh một kích. Nguyên bản chiến ý nghiêm nghị Kim Đan tu sĩ giống như bị mê hoặc giống nhau. Si Nóc nhìn trước mặt kia phương Hàn băng trên đại hồng ý y thể thân ảnh. Vân thuộc chỉ hạ không ngừng, trong bóng đêm phi xương mù càng đậm càng dày nặng. A, bại hợp, ngươi muốn đẩy ta tự địa, ngại gì cùng ngươi đua cái cá chết lưới rách. Trong bóng đêm, hung ảnh hỗn loạn, nữ tử thúc dục đến Hàn Vọng Băng đàm thủy, hơn 10 nói u lam sắc băng trụ tự đàm trung phóng lên cao, ở nữ tử phía sau biến ảo thành hơn 10 điều giữ tận đuôi dài. Ở đây trời băng tra chung bay múa, vạn mẹo. Rồi sau đó, tựa như đến từ địa ngục sâu thẳm, này đó băng đuôi dài bay nhanh rồi hướng thất hồn lạc phách kim đan tu sĩ cuốn quanh, lùi về. Hơn 10 người kim đan tu sĩ, bất luận hay không còn có sức chiến đấu, đều bị sắc bén đuôi dài chật vật kéo ném tới rồi hàn băng trên đài. Chỉ ở đảo qua giản dương bên cạnh người khi, tránh đi đi, chỉ một cái đòn nghiêm trọng đem cao to nam tử chiếu ngất đi. Nữ tử vận chuyển tâm quyết, huyết mạch đi ngược chiều, hấp hoàn bí thuật thực mau có hiệu lực. Thái ấm múc linh thể thủ đoạn tấn hiện, thông qua cuốn quanh kim đan tu sĩ hơn 10 nói đuôi dài, Vân Thục bay nhanh rút ra bị bắt được tu sĩ cấp cao đầy người linh khí. Chơi ra giết thác nước hạ, kia tập hồng y li tựa như đến từ địa ngục chôn sâu nhất quỷ mị, phía sau rậm rạp đuôi dài giữ tận ma vũ. Ở hợp hoàn bổ dương chi thuật cùng múc linh thân thể song trọng hiệu quả hạ, bị làm như linh khí bổ dưỡng kim đan tu sĩ thực mau biến suy yếu, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông to lớn linh lực hải dương, Vân Thục bên môi ấp lên một tia huyết sắc, bạch hợp Ta liền dùng ngươi chấp pháp điện sở hữu kim đan linh lực làm hậu thuẫn, cùng ngươi nhất quyết sinh tử. Phi Lưu thẳng hạ trời giá Z thác nước, bị trong thiên địa dung chuyển linh khí giả hỗn độn, nguyên bản tựa một khối rủ xuống phía chân trời màn ảnh, bị sinh sôi đánh gãy trước sau lần lượt bước chân. Chút ra vạn năm trời giá Z thác nước, thế nhưng khô cạn. Nữ tử đứng ở bờ vì khô cạn mà có vẻ đá lởm trầm thác nước phía trước, lạnh lùng cười, "Bạch hợp, muôn chiến, liền chiến." đang ở bởi vì Tô Khanh Vũ thương thế mà luôn cúi tay chân lão nhân, nghe vậy ngẩng đầu một liếc, trong mắt cay nghiệt cùng sát ý không bao giờ thêm che giấu. Mộ Vân Thư, yêu nữ, đương trụ. Trưởng giáo giấu tay không dứt, một tay như cũ ở không ngừng cứu trị hấp hối Bạch Diễu nữ tử, một khắc trở lại là vạn gia một cái linh áp khủng bố phức tạp dấu tay, hướng nữ tử ầm ầm áp xuống, Bạch hợp khóe miệng lấy ra một mặt cười giễu tận, nếu như vậy vội vã nhận lấy cái chết, liền thành toàn ngươi. Vân Thục cũng không sợ hắn to lớn linh lực tất cả rót vào dáng sắc 10 thương rủ trùng, nguyên anh kích thứ nhất, bực này thần khí, kháng hạ vô ngu. Nữ tử Lên Khúc đấy mắt phóng ra ra lẫm lâm chiến ý, đối với Bạch Hợp, nàng đấy lòng đều có một cổ án nghiệm áp lực, vừa lúc một trận chiến vì mau. Không đợi nữ tử tế ra 10 thương rủ, một mảnh trắng tinh vạ táo hiện lên, vòng qua đẩy trời hàn ý chăn đường, một phen kéo lại vân thuộc bấm tay niệm thần chú tay phải. Gắt gao nắm lấy, vùng thoát khỏi không xong. Nam tử thượng không kịp xem một cái chính mình quan tâm mấy năm khuôn mặt, điên cuồng gào thét mà đến dấu tay đã bước đến trước mắt, Chuẩn Dương chi lực gắt gao bảo vệ đàn điền, xoay người ôm chặt nữ tử, một mình nên đón nguyên anh một kích. Nữ tử kinh hãi chi gian, thậm chí không kịp đem hắn đẩy ra, hoảng sợ mà vong hoặc con ngươi chuyển hướng từ chính mình đỉnh đầu xuôi lơ đi xuống nam tử, cố. Huyền hi nam tử trong mắt nào có nửa điểm lỗ trống, đau khổ ngăn chặn tràn ra khóe môi ứ huyết, trước nay lãnh xoa so băng xương tuyển giật gương mặt. Giờ phút này lại chớp động nóng rực, Vân Thư, đi. Đặc chế cao giai trận bản từ nam tử trong tay chảy xuống, ấm áp tinh huyết thấm tiến trận bản trung ương, trong khoảnh khắc, bảy màu cổ sáng phóng lên cao, làm lơ hết thể cấm chế vô hạn truyền thống trận. Chương 187 sắp sắp. Hắn cùng nàng chi gian, không nghĩ lại tiếp nối đi xuống. Ở mê tâm cổ dần dần mất đi hiệu lực hết sức, bởi vì nửa ngậm nửa tỉnh gian nữ tử cuối cùng một câu tắm rửa ngủ đi. Hắn đã sớm biết cái này, một bộ hồng y hiểu lại khuôn mặt xa lạ nữ tu đó là nàng không thể nghi ngờ. Cho nên hắn phía trước chỉ có thể làm bộ còn không có thanh tỉnh, để tránh miễn cùng nàng động thủ, hắn biết, chỉ cần nàng không bại lộ thân phận, Bạch Hợp sẽ không động sát tâm, chỉ cần chưa động sát tâm, liền tính nàng bị bắt, chính mình cũng có thể có vô số loại phương pháp trợ nàng thoát thân. Hú hồn, nếu là có thể lấy như vậy phương thức, làm nàng nhiều dừng lại ở chính mình trước mắt một chút thời gian. Chẳng sợ chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, cũng là tốt. Thẳng đến nàng bị người nhận ra, thẳng đến nàng trọng thương khanh vũ, thẳng đến nàng bị buộc đến lui không thể lui. Bạch Hợp Chu tâm đã quyết, mà hắn cũng lại vô pháp quanh tay đứng nhìn. Hiện giờ, ngã xuống ở nàng trong lòng ngực chính mình, rốt cuộc có cơ hội lẳng lặng ngẩng đầu nhìn xem nàng, tuy rằng nàng đã chưa chắc nhớ rõ trước kia đủ loại. Cũng hảo, trước kia vài thập niên, chỉ làm nàng nhận hết vất vả, hiện giờ tuy là ma đồ, nhưng bữa bãi nhân sinh cũng chưa chắc không hảo. Mà trước kia chính mình Thương nàng không ít, nàng liền như vậy quên hết, nhưng thật ra tiện nghi chính mình. Nữ tử tuy rằng kinh hãi, nhưng ánh mắt như cũ đông lạnh, tố vô giao tình, vì sao cứu ta? Nam tử sừng sốt sừng sốt, tái nhợt môi mỏng hơi hấp. Tưởng cứu. Liên Cửu tuy rằng phía trước tưởng như vậy tiêu sái, a, kết quả là, nhìn nữ tử trong mắt một vật không tồn xa lạ cùng xa cách, trong ngực lại cuối cùng là nhịn không được nổi lên một mạt không lạnh sắc sắc. Nữ tử gật đầu, mỹ không giống nhân gian khuôn mặt một nửa giúp ở bóng ma bên trong. Thật mau, nữ tử với sáng ngời trong mắt, "Đa tạ, nhưng bổn quân không muốn thiếu hạ nhân tình, nay ngươi cứu ta, chính là tự phát tự nguyện, nếu có bất trắc, với ta vô can." "Bất quá, nếu ngươi có thể lưu đến cánh mạng, này bộ chính biến Hàn Tuyết trưởng, tiện lợi làm bổn quân báo đáp ngươi tạ lễ." Nữ tử bộ mặt bình tĩnh, đem một bộ tàn quyển nhét vào nam tử và táo bên trong. Trong mắt ảnh ngược ra vài đạo quang ảnh, lại là phía chân trời lực tới đến tối độ quang, uy áp cường đại, hẳn là nguyên anh không thể nghi ngờ thậm chí trong đó một đạo, Vân Thục mới vừa thả ra thần thức cảm giác, liền bị vô ác ý phân hồi, nói vậy đã thuộc nguyên anh đại viên mãn loại này, lông phượng rừng lưng đại năng nhân vật. Ở tu tiên giới, thế gia dòng chính, giống nhau đều sẽ ở trong huyết mạch gieo đặc thù cấm chế, một khi đe dọa hoặc chết, gia tộc đại năng lập tức liền biết. Ma Cố Huyền Hi làm Cố gia cháu đích tôn, nghĩ đến chỉ biết càng sâu, cho nên lúc trước có người sẽ trăm phương ngàn kế chọn vòng xuyên chi cảnh loại này ngăn cách ngoại giới bí cảnh đối Cố Huyền Hi động thủ. Cố Huyền Hi vừa mới bị thương, liền lập tức có cứu binh đội tới, hơn nữa đều là tu vi cao tuyệt. A, nghĩ đến Thương Lô tông nội, Cố gia vụ vật, trải ra rất là đúng chỗ đâu, thả trong đó không thiếu bất xuất thế đại năng. Mấy năm qua, Thương Lô đảng, Chen, Trung Châu rung chuyển, đơn giản chính là đã đến ích lợi gia tộc, tỷ như Bạch gia, cùng mới phát thả từ từ cường đại, có lớn hơn nữa ích lợi tố cầu gia tộc, tỷ như Cố ra, vệ gia, về ra cùng Hoắc gia chi gian cho nhau đấu đá. Tiếp trước vốn thuộc, làm danh môn thuộc viện, Như vậy thương trưởng cùng quan trưởng Tiết Mục thấy nhiều, liền cũng có thể thấy rõ ràng một ít. Đọn quang vừa mới đình ổn, nữ tử một tiếng chứa chân lực nũng nịu vang vọng trời giá rét thác nước hạ, bạch hợp ngươi thân là trưởng giáo, quá không biết xấu hổ, thế nhưng sẵn loạn đối chính mình đồ nhi hạ sát thủ, thật là lệnh người chơ chẽ. Ngô, các ngươi thương nô này một cái đâm nước độc, bổn quân không tranh, đi trước lặng. Vân Thục nói đi, cũng không quay đầu lại chui vào truyền tống trận quang mang bên trong, trốn xa đi. Ha ha. Đảo loạn một hồ xuân thủy cảm giác cũng không tệ lắm. Nếu cô ra thông minh chút, vừa mới chứng minh kia phiền lời nói, nếu là thao tác thích đáng. A, Cố Huyền Hi, không cần cảm tạ. Chương 188 Vọng Hải lâu. Vân Dao trong thành, Vọng Hải lâu nội. Khuôn mặt hiền lành trưởng quay như 10 năm trước giống nhau, như cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi, dung đùi đắc ý hồi tưởng vừa mới tiếp đại khách quý, đó là cái tương đương mỹ mạo kim đang nữ tu, mỹ mạo đến gần như yêu nghiệt, nếu không phải kia một thân thuần tịnh linh lực chỉ bằng vào như vậy dung mạo khí chất, hắn cơ hồ đều phải cho rằng chính mình tiếp đãi tất là một cái ma môn người có quyền. Theo lý kia đám người vật, cùng chính mình hẳn là không gì giao thoa, nhưng nàng kia một bộ hồng y liễu, cùng kia làm chính mình vô cớ cảm thấy quen mắt ngũ quan hình dáng, đều sẽ làm hắn nhớ tới thật nhiều năm trước cái kia hoành động toàn bộ văn giao thành truyền kỳ nữ tu. Như cũng là vọng hải lâu nội giữa hồ độc phủ, Vân Thục chán đến chết truyền trong tay ly, ánh mắt vô tiêu cử ngưng hướng ngoài cửa sổ hư không. A 10 năm, chính mình lại đi tới nơi này, nhớ tới vừa mới béo trưởng quậy, linh mày lặng lẽ đánh giá chính mình ánh mắt, không cấm bật cười. Đứng vậy, mấy năm nay, từ Mộ Vân Thư đến Vân Cấm Đoán, chính mình biến hóa rất đại đi. Dũng dâu biển xanh dây lắt sữa, huống chi, một cái nhỏ bé nhân loại vận mệnh. Động phủ cấm chế khẽ nhúc nhích, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở bố trí lịch sự tao nhã trong động phủ, huyền y liễu hoa phục, tuấn mỹ tà mị, mặc cho ai thấy, đều phải than một câu. Hảo một cái quý khí bức người trọng thế công tử thuộc hạ gặp qua thiếu chủ. Nữ tử Băng Ly, chỉ một đôi liễm diễm mắt đẹp mong mỏi nam tử. Thấy nữ tử như vậy sóng mắt nhẹ quét lại đây, nam tử hơi ngây người, thực mau thần sắc như thường, chỉ tà tà cười nói, "Khâm Noãn không hổ là hợp Hoang Trường lão." Tùy tiện liếc mắt một cái, cũng tựa muốn liếc người tam hồn đi sáu phách. "Đúng không?" Đa tạ thiếu chủ khích lệ, Khâm Noãn thường nghe Khương Nhạn Ngê trưởng lão nói thực sắc, tính ứng dã, lại là hiện giờ mới tính sơ am, sắp đẹp với nam tử lực sát thương. Quả nhiên như vậy vượt quá tưởng tượng nữ tử trên mặt biểu tình thiếu thiếu, vô tự đắc cũng không chào phúng. Bất quá thấy liếc mắt một cái chân dung, giản dương dễ dàng nhập bộ, thậm chí liền được xưng trùng châu đệ nhất thiên tài, đệ nhất lãnh tỉnh, Cố Huyền Hi. Cũng bất quá như vậy. Vân Thục cũng không lo lắng Bạch Lý Diễn nghe không hiểu, bằng hắn bản lĩnh cùng tính nết, đối với trộm kiếm một chuyện mọn mọn, hắn tất nhiên trước tiên liền biết rõ ràng. Bạch Lý Diễn rú mắt, a, đúng vậy, đích xác. Nữ nhân tứ này, nhưng phàm là người, luôn có bị ma quỷ ám ảnh thời điểm, mặc dù là những cái đó tự cho là vô luận như thế nào cũng sẽ không động tâm người. Nhận thấy được chính mình nói lỡ, nam tử nói sang chuyện khác, nhiệm vụ lần này, Vân trưởng lão vất vả. Vất vả. A. Đảo cũng chưa từng, thương nô dưới chân, cao giai huynh hành, càng không thiếu thích hợp dùng để thải, bổ tu sĩ, nhưng thật ra tiện nghi khâm loan rất nhiều. Nữ tử cười nói, vẻ mặt bằng phẳng. Bạch Ly diễn chợt nghe nữ tử lời nói, trong lòng phi loạn, phải không? Ở hợp hoàn biến nếm Ma Tu, hiện giờ tới rồi Trung Châu. A, linh tu tư vị như thế nào? Nữ tử không thể hiểu được nhìn nam tử liếc mắt một cái, lần này lại chưa nói tiếp, chỉ là từ nhẫn chứa vật trung phù ra một chi băng hộp, nhẹ nhàng đặt ở án thượng. Hình thiên can thích kiếm tại đây, thiếu chủ xem qua. Huyền Y Li là nam tử hắc khuôn mặt tuấn tú đem băng hộp thu vào giới tử bên trong, sợ tìm truyền đến tin tức, truy phong tuyết cánh hổ đã tỉnh, nguyên khí khôi phục hơn phân nữa, đối đãi ngươi hồi Ma Tiêu liền có thể hành giải khế chi thuật. Như thế, Khâm Noãn đa tạ thiếu chủ quan tâm. Nhưng lại một chút, lại bổ sung nói, kế tiếp mấy năm, thiếu chủ nếu vô sai phái, Khâm Noãn tưởng khắp nơi du lịch một phen, mau chóng tăng lên tu vi. Nhưng, bất quá 2 năm sau Trung Châu các tông đại bị, ngươi lại là muốn đại biểu Bắc Yên xuất chiến. Chương 189 khai đạo. Bạch Lý diễn lấy làm thích kiếm sau lại chưa lộ diện, cũng không tân chỉ thị truyền đạt, Vân Thục liền cam chịu chính mình 2 năm tự do chi lư đã có hiệu lực. Còn vổng, Trung Châu sự, Vân Thục liền đêm tối kiêm trình, trở về Bắc Uyên, lại cố ý chỉ là ngự kiếm lên đường, vẫn chưa thông qua truyền thống trợ, rốt cuộc nàng không hảo hiện quá mức nóng nội. Bất luận nàng nội tâm cỡ nào bức thiết chờ mong nhìn thấy Mộ Tuyết, mà hiện giờ mất trí nhớ chính mình, cũng chỉ có thể áp lực hạ này cổ lửa nóng. Rốt cuộc, hơn phân nửa tháng lúc sau, Hợp Hoan cung Vân Khâm đoán trưởng lao ở thuận lợi hoàn thành thiếu chủ sai khiến nhiệm vụ lúc sau, tái dự về tới trong cung. Dao Quang Phong thượng Vân Thục gặp được tiến đến cùng nàng giao tiếp Tuyết cánh hồ Y Litu Sở Tìm, đi theo còn giống như bóng dáng giống nhau hộ pháp Lê Thu Tiên. Hoàng sam nữ tử đưa qua linh thú túi, dịu dàng cười, "Vân cô nương, chờ ngươi nhiều ngày, gặp ngươi chậm trạp chưa về." Sở Tìm liền tự chủ trương trước vì nó được rồi giải khế chi thuật, mong rằng cô nương chớ trách. Vân Thục khuôn mặt bình tĩnh tiếp nhận túi, nhẹ nhàng mở ra xem qua liếc mắt một cái liền thu lên, chậm rãi nói, "Không sao, về con thú này cùng bổn quân nhân quả, thiếu chủ cũng lực có điều đề." Tại đây Khâm Noãn còn muốn đa tạ sở cô nương lo lắng. Hập Hân cung hoa thơm cỏ lạ tranh diễm chốn, sân sở tìm vốn là không xuất chúng dung nhan càng hiện nhạt nhẽo, lại nghe kia dung sắc kiếp người nữ tử áo đỏ nhắc tới Bạch Lý Diễn, hoàng sam nữ tử tâm tình càng là buồn bực, chỉ dụ mắt thấp giọng nói: "Thiếu chủ như vậy nể trọng cô nương." Cô nương cùng thiếu chủ rốt cuộc vẫn là nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ tử, nhưng thấy nàng nhan như thuần hoa, chiếm hết phong lưu, lại làm một cổ tích tụ ti khiếp ở ngực, ưu hoán mà lại nói năng lộn xộn nói: sợ tìm gì có thể, Vân cô. Vân trưởng lão khách khí. Một nữ nhân, một khi bắt đầu tự ti tự ngải, liền chú định sẽ ly chính mình tình yêu càng ngày càng xa. Tuy rằng cùng này hoàng sam nữ tử chưa nói tới quen thuộc, nhưng đều là bi kịch vai nữ phụ, Vân thuộc lại không vui xem nàng tiếp tục tinh thần sa sút, đặc biệt là, nàng mịt mờ ghen tuông cùng tinh thần sa sút còn cùng chính mình có quan hệ. Chớ biết, chính mình cùng Bách Lý Diễn Chi Gian, vốn dĩ chú định tốc địch, lại trời xui đất khiến thành trên dưới cấp nhưng cũng gần chỉ là trên dưới cấp. Cái này đơn thuần nội Liêm Ý gì tu cô nương, rõ ràng suy nghĩ nhiều quá, sợ cô nương, tu vi quyết định thọ hạn, mà thọ hạn quyết định chúng ta có bao nhiêu lớn lên sinh mệnh tới chờ đợi một trái tim chân thành, một cái kết quả. Tu tiên chi lộ trước nay gặp gỡ, dù cho có thể lấy đan dược duyên nghiên, lại chung có cuối cùng ngày, mà cô nương thân là Y Y tu, tu hành càng là gian nan, nếu muốn đuổi theo có chút người bước chân, người yêu cầu lớn hơn nữa quyết tâm cũng toàn lực ứng phó, hối tiếc từ ngài câu với trước mắt, chung quy chỉ có thể chỉ dư tiết nối. Nữ tử một phen nhẹ ngữ, như dòng suối dốc rách, gió nhẹ thổi qua, vừa không lăng người cũng không châm trọng, gọi người nghe tới vô cớ cảm thấy thư hoài. Sở tim ngơ ngẩn, rồi sau đó dần dần đỏ hấp mắt. Vẫn luôn mặc không lên tiếng lê thu tiên ngước mắt nhìn hồng y gì hả diễm tuyệt nữ tử liếc mắt một cái. Nữ nhân này quả nhiên là mất chi nhớ à, xưa nay đạm mạc tính tình khi nào cũng sẽ khích lệ người. Ngậy, chính là mất chi nhớ về mất chi nhớ. Tu vi tiến bộ nhưng thật ra trước sau như một không hàm hồ, nga, không, càng thêm lợi tiến, mỗi 3 năm qua đi, tu vi truy bình chính mình không nói, thực lực càng là viễn siêu chính mình. Thiếu chủ đã từng nói qua, Vân Khâm đoán hiện giờ thực lực, mặc dù là thiếu chủ chính mình đối thượng, cũng không dám thắc đại, nhiều lắm chỉ có 6 thành phần thắng. Y y, nam tử một cái giật mình, bất quá kim đan 3 tầng liền nhưng đàn diệt thương chấp pháp điện một chúng kim đan kỳ 3 nữ nhân, hắn vẫn là thiếu trọc thì tốt hơn. Về sau đến hảo hảo cùng thiếu chủ nói nói, theo dõi Vân Khâm ngoan này sống, về sau hắn là không thể lại làm. Vân Thục buồn bực nhìn một bên vị chính mình bưng trà đổ nước thường yêu, cái này bị làm như lô đỉnh nam tử, chính mình đi phía trước liền phân phó thả lại Phượng Khất Phong làm hắn tiếp tục tu hành, hắn lại chết sống cũng không chịu trở về, lăng là An Vạ U đồng phủ đương nổi lên trưởng lão bên người nam hầu. Nay không, vừa mới thế Vân Thục tiến đi sở tìm hai người thường yêu lại qua lại lời nói. Nói từ Trung Châu tới một người tuổi trẻ kiếm tu cường sấm hợp Hoan cung Đào Hoa trận, Doãn Lê Nguyên Quân làm nàng tiến đến sẽ thượng một hồi. Chương 190 vô ngữ. Trung Châu mà đến tuổi trẻ kiếm tu, Vân Thục tự nhiên biết là ai. Nói thẳng cương sấm, giống như nhất quán là phong cách của hắn, năm đó Kỳ Sơn, Hắc thủy thượng Hải Long Quân, lại cho tới bây giờ hợp Hoan cung. Chính là, Lăng không quan sát màu đỏ mê chướng trung gia sức dẽo một đạo hắc ảnh, nữ tử lại là ninh mày đẹp, nàng thiệt tình mệt mỏi. Nàng với bách ly diện trong tay cứu hắn một mạng, hắn cũng ở Hải Long cuốn trung đã cứu chính mình, đã là thanh toán xong, nàng không muốn lại dây dưa đi xuống. Huống hồ, chính như Hoắc Liên Hoa lời nói, hai người liên lụy đi xuống, bị thương sẽ chỉ là hoắc phản. Cái này nam tử, vô luận là ở Mộ Vân Thư kiếp trước, vẫn là ở nàng Vân Khâm ngoảnh kiếp này, đều chưa bao giờ thương tổn quá nàng, nàng tự nhiên cũng không muốn thương hắn. Vân thuộc nhẹ véo chỉ quyết, thúc dục trong cơ thể đào hoa hoặc cực nhanh vận chuyển bất đồng với trời giá giết thác nước một trận chiến tận tình huynh sái, lần này nữ tử lại là đem đà hoa trong trận dày đặc đà hoa chướng tất cả hút vào trong cơ thể. Tuy rằng đại trận bên trong, thực mau sẽ sinh ra tân xương ngủ chướng, nhưng giờ này khắc này, vẫn là bởi vì nữ tử ăn uống thả cửa, dày đặc xương mủ chướng nhanh chóng biến mỏng. Hắc Y Liêm nam tu chỉ cảm thấy linh đài thoáng chốc một thành, áp lực giảm đi, kiếm quang đại động chi gian, đã là thoát trận mà ra. Nam tử ngự kiếm lăng không, cách hơi mỏng phi xương ngủ, đà ta Vị công tử này, không có việc gì, liên thỉnh về đi, nếu không, bổn quân không khách khí." Nữ tử âm sắc tựa như tiếng trời, ngữ thanh lại là đạm bạc mờ ảo. Nam tử chợt nghe nữ tử thanh âm, như bị sét đánh, sững sờ ở đường trường, một lát sau vô số kiếm quyết chao ra, cường đại kiếm khí giảo thành một cổ, lưu loát ngăn cách hai người chi gian như mạc đám sương. Vân Thư đương kia quen thuộc lại xa lạ một bộ hồng y liềnh nhảy vào mi mắt, thoáng phàn cảm thấy, chính mình kia viên lo sợ nghi hoặc ba năm, không được tiến thêm kiếm tâm ngấy mắt tròn vẹn. Bổn quân vân vân không đoán, liệt hợp Hoan cung trưởng lão Tôn sư. Nữ tử Mỹ đến không thể ngôn nói khuôn mặt phía trên, lấy ra một mạt mị như anh túc ý cười. Nam tử Tuấn Lãng trên mặt, là nhất quán nghiêm nghị, "Ngươi dùng cái gì trước kia mộ Vân thư, tuyệt không sẽ như vậy đối với hắn cười." "A, như thế nào?" Hiện tại cảm thấy xa lạ. Nữ tử vô vị nói, "Bổn trưởng lão như vậy ma môn nữ tu, ở các ngươi chính đạo tu sĩ trong mắt, còn có thể là cái dạng gì đâu?" Tàn nhẫn đột ngột làm hại trung sinh. Vị công tử này, thừa dịp buồn quân chưa sửa tâm ý phía trước, vẫn là tốc tốc rời đi cho thỏa đáng. Nam tử thu hồi từ mộng, lắc lắc đầu, mặt vô biểu tình rồi lại nghiêm trang nói, "Vân cô nương, buồn quân chỉ là tưởng nói, ngươi dùng cái gì cười như vậy động lòng người, còn có, nhìn thấy ngươi thật tốt." Giả kêu hắc phàn. Hắn cũng không để ý nàng là đã quên chính mình hay là là hiểu lầm chính mình, cũng không nghĩ nhắc lại chuyện cũ hoặc là cho nàng ký ức bình định, hắn từ Trung Châu một đường đuổi tới Bắc Uyên không phải vì cho nàng một mạng. Vô luận nữ tử nhớ rõ hoặc không nhớ rõ, nàng trước sau vẫn là nàng, cái kia chính mình muốn cùng nàng kết làm đạo lữ nữ nhân. Hắn chỉ là nghĩ đến xem một cái, tự vong xuyên từ biệt, cái kia nữ tử hay không mạnh khỏe. Vân Thục giờ khóc giờ cười, như vậy mục nạp nam tử, lại lạnh như vậy lệnh nàng vô ngữ. Mặc dù là lời yếu ớt, cũng có thể nói vẻ mặt nghiêm túc, hoắc phàn, như vậy thật sự hảo sao? Cuối cùng, nữ tử chỉ phải thở dài, trầm ngึก nói, "Cũng thế, Hoắc công tử, Nếu hiện giờ ngươi đã gặp được ngươi muốn gặp, liền cũng mời trở về đi. Chính mình tổng không thể thật sự cùng hắn động thủ. Nhưng, bổn quân ở hợp hoan ngoại cung chờ ngươi. Gì? Nàng thật là bị Hoắc Phàn đánh bại, lời ít mà ý nhiều là chuyện tốt, nhưng không đầu không đuôi, liền không hảo giao lưu. Ngươi hồi Thanh Lăng Thành, ta bồi ngươi. Hoắc Phàn, ngươi như thế nào biết bổn quân phải về Thanh Lăng? Nị Mã, 2 năm tự do lưu hành, nàng tưởng hồi mộ Vân Thư quê nhà nhìn xem, thật sự chỉ là ngẫm lại chưa cùng bất luận, kẻ nào lộ ra, thằng nhãi này là làm sao mà biết được. Chương 191 vô tình. Nữ tử áo đỏ nháy mắt tặc bao. Nam tử mới không nhanh không chậm trở về một câu, "Nga." Liên Hoa nói. Vân Thục rũ mắt, Nga Mi nhíu lại, lại là thực mau nhớ tới là nơi nào ra bại lộ. Chính mình bất quá là rời đi vọng hải lâu phía trước hỏi béo trưởng quậy mấy cái về thanh lăng thành vấn đề, hoặc Liên Hoa đảo mắt liền được đến tin tức, còn đoán được chính mình tiếp theo chạm mục đích địa điểm. Nói vậy, Tự di người quán ngày đó bắt đầu, hắn liền đối chính mình lưu ý. À, thiêu giao hoác ra, gia, quả nhiên mánh khóe thông thiên. Nữ tử lạnh lùng suy nói. Nam tử chỉ nếu không nghe thấy, hắn cầu nhân đắc nhân có thể, bới ên, hắn cũng không quan tâm. Hoác công tử mời trở về đi, buồn quân không phải ngươi người muốn tìm, buồn quân muốn đi về nơi đâu, cũng không nhọc công tử lo lắng. Dừng một chút lại nói, mặc dù chúng ta phía trước từng có giao tình, buồn quân cũng đã hết quên, cũng thỉnh hoác công tử. Đã quên đi. Nói xong, nữ tử áo đỏ phất tay áo bỏ đi. Hoặc phản tại chỗ gia sẽ thần, rồi sau đó theo lời đi vào miểu, rời đi hợp Hoan cung địa giới. Trở lại U Đồng phủ Vân thuộc sửa sang lại hạ hơi lan nỗi lòng, rồi sau đó chi khai thưởng yêu vào nội thất. Nữ tử cao cao vãn khởi ống tay áo, lộ ra một đoạn như ngọc cánh bạch, nhẹ nhàng cởi ra gắt giao cô ở chính mình trên cánh tay trái kim sắc tế vòng, kim ngê rồng cuốn hoàn. Đây là đem nàng đưa tới hợp Hoan cung phía trước, Bạch Ly diễn giao cho nàng cao giai ngữ thú pháp bảo. Thần Mộc hiện giờ liền ở trong đó tu luyện. Hoàn thân ẩn ẩn lưu động tiền kim sắc sóng gợn, tỏ rõ hoàn nội ẩn chứa tinh thuần đồng hộ chân long chi khí, long khí với thật lòng chính là đại bổ, càng miễn bản vẫn là như vậy cự lượng long khí. Cái này vòng, quả thực chính là vì thần Mộc lượng thân chế tạo tuyệt hảo tu luyện tiến giai nơi. Cho tới nay, Vân Thục đều rất rõ ràng, Bạch Ly diễn đối được đến tận long chưa bao giờ hết hy vọng quá, vì thần Mộc tu vi tăng lên càng là hao tổn tâm huyết, không chỉ có khả kháng cung cấp thần Mộc tu luyện sử dụng yêu đan. Còn tự mình chỉ đạt ảo thuật, càng la biến tìm thương hải giới, quảng tìm chân long chi khí, không tiếc tiêu phí số tiền lớn thỉnh nguyên anh đại năng luyện chế ra kim ngê rồng quận hoàn bực này linh khí cùng hắn tu luyện. Nàng đối Bạch Ly diễn tâm tư trong lòng biết rõ ràng, lại vẫn là lựa chọn mặc kệ nó. A, lúc trước thú vương Huyền Kỳ hy sinh nhiều như vậy, còn không phải là vì có thể làm thần mục đi ra Kỳ Sơn, tìm kiếm hóa rồng cơ duyên sao? Nàng cũng không muốn cho bọn họ chi gian huyết khế chế ước hắn tiền đồ. Chỉ cần đối thần mục có lợi, Nàng không đạo lý ngăn trở. Tâm thần cấu kết gian, nữ tử đã là đối rồng quận Hoàn Nội tu luyện thần mục cha xét một phen, hắn giờ phút này phát ra hơi thở. So so 3 năm trước đây hắn ở Hải Long cuốn trung ngược dòng mà lên khi buộc phát ra uy thế càng thêm hạo nhiên cùng viên dung. Lúc đó thiếu niên trải qua mưa gió, chung đem trưởng thành vì vĩ ngạn anh hùng. Vân thuộc nguyên bản kế hoạch là về trước hợp Hoan cung tiếp Mộ Tuyết, sau đó chờ thần mục tỉnh lại, mang theo hắn cùng nhau hồi thanh lăng. Rốt cuộc, lúc trước ở Mạc Lạc thành khi Nàng liền từng nói qua muốn cùng thần mục cùng đi mộ Vân Thư quê nhà nhìn xem, ai ngờ thế sự vô thường, kéo dài tới hôm nay. Nhưng mà, hiện tại lại nhiều hoax phản cái này tiết ngoại sinh ra chi. Nàng sai khiến Thượng Nghiêu đi ngoài cung tìm hiểu, quả nhiên, cái kia hắc y kiếm tu liền canh giữ ở rời đi Hợp Hoan cung nhất định phải đi qua chi trên đường, lôi đà bất động. Vân Thục thở dài, lấy nàng đối hoax phản hiểu biết, cái loại này nhận chuẩn liền một con đường đi tới cuối tính tình, hắn nếu nói muốn buổi chứng mình hồi thanh lang dễ dàng sẽ không sửa đổi. Liên như phía trước, nàng nói chính mình cái gì đều không nhớ rõ, chính mình hiện giờ là ma môn trưởng lão rồi, hắn cũng không nửa điểm phản ứng. Cái loại này nam tử, làm theo ý mình, thế sự như thế nào, cũng không ảnh hưởng hắn nửa phần. Nàng là Vân Thục, tiếp trước chịu tình gây thương tích, hiện giờ chính mình, mặc dù chưa nói tới nạn lòng phái trí, cũng là tâm như nước lặng, nàng rất rõ ràng, chính mình đối tình, ái vô tình. Chương 192 không thoải mái. Biển mây hà uy chi gian Một bộ hồng y ỉa đạp kiếm nhẹ ca, một đường hướng nam. Nữ nhân. Khu khu một đạo trầm thấp hồn hồ nam tử thanh âm, đây là nhân hồi lâu chưa phun nhân ngôn mà cảm giác trúc chắc áo lam thiếu niên ở thanh huyết hầu đâu. Nga, không đúng, thuận lợi tiến giai kim đan hậu kỳ thật long, sớm đã không phải lúc trước nửa sống nửa chín ngây ngô thiếu niên, hiện giờ thần mục, anh dĩnh tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, hoàn hoàn toàn toàn một cái vĩ nạn nam tử. Nữ tử áo đỏ quay đầu, Vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía bên cạnh người tản ra nồng đậm nam tính hozmon hơi thở thục nam, sâu kín bài trừ một câu, long tính đến lĩnh rỉn, cổ nhân thành không khinh ta, thần mục, ta còn là tương đối thích hứng năm đó cái kia ngươi ai. Suy, ngươi là thấy tiểu ra ta bế quan ra tới, xinh càng thêm trầm ổn tiêu sái, trong lòng mừng thầm đi. Không sao sự, nữ nhân, tới, hung hăng khen ra đi, ra chịu trụ. Còn võng, thần mục vẻ mặt đắc sắc, nhìn ra được tới đối chính mình sau khi thành niên hóa hình thập phần vừa lòng khô khô chính là này đột biến thanh âm, hắn còn chưa thế nào thích ứng, kia hắc mặt sắt thần còn đi theo nào? Nữ tử gật đầu, "Ân, thả tùy hắn đi bãi." Nàng ở Hợp Hoan trong cung lại đợi 3 tháng, thân mục mới tiến giai thành công. Từ Dung Quận Hoàn trung ra tới, mà này 3 tháng, hoắc phàn canh giữ ở Hợp Hoan ngoài cùng, nhàn khi đả tọa luyện kiếm, không, có nửa phần phải rời khỏi ý tứ. Không ngờ có Hợp Hoan nữ tu thèm nhỏ giai hắn sắc đẹp cùng một thân nguyên dương chi khí mà vô xỉ tiến lên câu đáp, loại này không lắm này phiền việc. Hắn cũng nhất nhất hứng phó rồi. Đương nhiên, hắn ưng phó phương pháp, vĩnh viễn đều là nhất không thương hương tiên ngọc, nhất kiếm cưỡng chế di rồi. Nghe nói trong lúc Đại Nguyệt trưởng lão cũng nhịn không được động phảng tâm, nhìn tới cái này cùng chính mình tu vi tương nhược trung châu kiếm tu, muốn đem hắn cưỡng bắt tới cùng chính mình song tu, kết quả lại bị hoắc phản hảo một đốn ngược. Đại Nguyệt bẩm báo doãn lê chỗ, trưởng phong lại chỉ là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm nàng thu liễm chút. Nghĩ đến, tiêu dao hoắc gia thân dành, mặc dù là ở Bắc Uyên, cũng rất có vài phần uy hiếp. "Xuy, nay sát thần nhưng thật ra chấp nhất, ngươi đều như vậy, còn chưa từ bỏ ý định." Thần Mục ôm cánh tay, tắt miệng, từ đầu đến chân đánh giá nữ tử. Vân Thục thấy hắn như vậy, rất là không vui, quay đầu âm chắc chắn nói, "À, Thần Mục, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng, buồn cô nương loại nào?" "Xuy, hiện giờ bắc quyền, trong lời đồn cái kia diễn quan biển cả, ngự, nam vô số hợp hoàn nữ ma." Nói chính là ngươi đi. Đương nhiên, những người này Hắn cũng chỉ dám chửi thầm, trên mặt lại là nhu nhu nói: "Chết nữa nhân, như vậy hung làm gì? 3 năm không thấy, ngươi chính là như vậy đối đại tiểu gia?" Lại nói: "Tiểu gia nói cũng là sự thật a, nhìn xem bên cạnh ngươi cái kia kêu, kêu thưởng yêu, kia một bộ khang khang một mực, xuân, tâm nhộn nhạo bộ dáng, tiểu gia ta long gia ngật đáp đều rất đầy đất được chứ thần mục, càng nói càng không vui, chỉ cảm thấy trong lực đổ hoàng. Thật long mãe thần thú không giả, nhưng mặc hắn huyết mạch lại hảo, tu vi lại cao, trước sau vẫn là thú loại." Đối với nam nữ việc, kỳ thật cũng không nhiều ít khái niệm. Chỉ lấy thú loại trực giác mơ hồ minh bạch, cương giả trái ôm phải ấp, tựa hồ cũng là đương nhiên, không thể chỉ trích. Nhưng nghĩ đến cái kia luôn luôn thanh lãnh nữ nhân, Song Tu, còn cùng như vậy nhiều nam nhân. Tông giác khó có thể tiêu tan. Hắn mất quá biến mất 3 năm, như thế nào nàng liền biến thành như vậy đâu? Hảo tâm tắc, hô. Tiểu gia trong lòng không thoải mái, chúng ta đi đâu cái phòng? Vừa dứt lời, Liên hóa thành một cái mầu xanh lá cự lòng, xuyên vân mà đi. "Uy, mau đến Thanh Lăng Thành, tiểu tử ngươi có thể đừng cho ta ra yêu thiêu thân sao?" Rẽo rất tiếng quát xa xa truyền hai. Nữ tử Ngân Mi chỉ quyết khẽ nhúc nhích, dưới chân phi kiếm chờ nàng, nháy mắt ra tốc, như một đạo cầu vồng xẹt qua phía chân trời, thẳng truy long ảnh mà đi. Chương 193 Gần Hương Tình Kiếp. Thanh Lăng Thành, mà chỗ Trung Châu lấy nam, tiếp giáp Nam Hải, cùng vân giao thành như vậy đại thành trì so sánh với chỉ có thể tính cái biên thủy trấn nhỏ. Dân cư tuy rằng không nhiều lắm, thành phần cũng rất nhiều dạng, phong thổ cũng cùng Trung Châu đất liền rất có khác biệt. Thanh Lăng thành nội duy nhất một cái xứng được với hợp quy tắc phường thị nội, hai bên cửa hàng san sắt nối tiếp nhau, hoa hoè lượi lượn, ở giữa hành tẩu tu sĩ phần lớn vì tán tu hoặc là phụ cận tiểu tông phái đệ tử, thả đều ở luyện khí kỳ tu vi. Nam ở dùng thấp nhất giai hoàng cấp linh phù điều khiển tiêu giao ghế thượng, ở nhà mình tiệm tạm hóa cửa thích Dĩ Phơi Thái Dương hạ lão lục. Nửa híp đôi mắt nhỏ đang nhìn xanh thẳm không trung suốt thần. Trong lòng tính toán, Hầu Thiên chính là nên cấp thành Tây Mộ phủ nộp lên trên lệ tiền nhặt tử, chờ trước xong rồi, trong tay còn có thể giữ lại chút linh thạch, hơn nữa mấy năm nay tích có hạng, hẳn là đủ mua một viên phẩm tướng hơi thứ chút chút cơ đan. Hắn đã 170 tuổi, nếu 30 năm nữa lại không có biện pháp chúc cơ, dương thọ một tấn cũng chỉ có thể tọa hóa. Tuy rằng là tán tu, nhưng một khi bước lên tu tiên lộ, cũng có một viên hướng về phía trước không ngừng tâm. Nhưng nghĩ đến chính mình tạp linh căn tứ chất, ai, chính mình đã hết nhân sự, thả nghe thiên mệnh đi. Một fan tâm tư hạ lão lục hãy còn nhìn chằm chằm bầu trời ngây ngợi, đột nhiên một tiếng rồng ngâm tự chân trời truyền đến, ngay sau đó một đạo vô cùng thật lớn mạnh mẽ thân ảnh từ tầng mây trung bay nhanh đi qua, thật lớn thân thể che khuất tươi đẹp ánh nắng, một thân thanh quang lấp lánh vậy phản xạ ra quang mang chói mắt. Sắc trời thoáng chốc tối sầm lại, ở rộng lớn đá xanh trên đường phố đầu hạ tạng lớn tạng lớn bóng ma càng có một cổ mang theo dậy đặc hơi ẩm gió cuốn tự bốn phương tám hướng ùa vào nải phương tiểu thành, cắt bay đá chạy, mà ám thiên hồn. Du long ngốn công nhưng có khí thế, bay vút lên với thiên, hút vân phun sương mù, nhiều đẹp thị vượng. Mau xem, là long thần. Không muốn sống nữa, mau ngưng thần tu khí, bảo vệ đan điền. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, thanh lăng thành trung tu sĩ cấp thấp, bị nải không thêm thu liễm thần thú uy áp kinh sợ một trận trong lòng rún sợ, phủ nội quay cuồng. Dù vậy, Còn có không ít người đỉnh này thật mạnh uy áp, nỗ lực ngửa đầu, tưởng một thấy này trăm năm khó gặp thỉnh cảnh. Mặc dù là Tứ đại tông mỗi năm năm một lần đến Thanh Lăng thành thu đồ đệ trận trượng, cũng không thấy có bực này uy thế, sao có thể bỏ lỡ. Thậm chí có mấy cái trúc cơ tu sĩ ngự kiếm mà thượng, dục tìm tòi đến tụ cùng, vạn nhất có cơ duyên đâu. Ma Lệnh Lệnh không trung, một bộ hồng y liễu nữ tử, đạp kiếm nhanh như điện chớp tật đuổi, mặc mắt gắt gao khóa trụ phía trước cách đó không xa một cái đi long, mặt mày lanh liễu. Thần thức đảo qua phía dưới, chỉ thấy thần mục một phen la lối khóc lóc, nỗi thương không ít tu sĩ, Vân Thục trong lòng luôn nóng, không rảnh lo mà khác, bỗng ra nửa bước nguyên anh cảnh giới thần thức chí lực, hung hăng hướng thần mục chụp đi. Biển mây phóng nửa thanh long rốt cuộn một cái lão đảo, nghiêng ngả lão đảo khôi phục hình người, từ đám mây nga xuống. Vân Thục lập tức ngự kiếm tự độn mây đáp xuống, Hồng Y Liễu Tung Bay, đã là đem áo lam nam tử một phen tiếp trong ngực trung. Hỗn náo. Nữ tử lạnh mặt, trong tay lại là không ngừng Đem ôn hòa linh lực độ nhập thần mục trong cơ thể, đem hắn đánh thức. Nam tử tỉnh dậy, phát hiện chính mình đang bị một cái nhược nữ tử công chúa ôm ở khủy ủ tay bên trong, trắng non ra mặt nhịn không được đỏ lên. Nhưng nhớ tới phía trước tích tụ việc cùng nàng vừa mới vô tình đem hắn chụp lạc nảy cha, lại giận dôi suy một tiếng, rồi sau đó đem đầu đừng qua đi. Ngươi một phen tùy hứng phát thiết, lại vô cờ hương cập người khác, thật không tốt. Nữ nhân, lầm không, ngươi hiện giờ chỉ là một cái thanh danh hốn độn hợp hoan yêu nữ. Suy xét cái gì ư không lương cợt. Trong thấy nữ tử một chút nhăn lại mi, tức giận khó bình thần mục nháy mắt ánh hỏa. A, đúng vậy, nàng hiện giờ rơi vào ma môn lại rất có áp danh, Mộ Vân Thư, cái kia già, rốt cuộc còn có thể hay không vì ngươi rộng mở. Nàng đột nhiên có chút lý giải, tiếp trước Mộ Vân Thư vì sao đến chết cũng chưa lại bước vào thanh lăng nửa bước. Gần hương tình càng kiếp, không dám hỏi người tới. Thân mục, thấy được sao? Thành cây kia liên miên thanh sơn dưới, đó là thanh lăng mộ phủ trên 194 bị bắt. Phương thị gian, tại chỗ điều tức mọi người chỉ cảm thấy ánh mặt trời sáng ngời, gia tăng trong người uy áp cũng là biến mất vô tung, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh không và lý, bình tĩnh như thường, phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá. Vân Thục ôm thần mục ở một cái yên lặng trong ngõ nhỏ hấn lạc kiếm quang, đang muốn ném cánh tay đem người bùng, lại nhìn đến chính mình sở lập tiệm tạm hóa cửa còn nằm một cái hồ gốc dạ đại thúc. Nữ tử xin lỗi cười, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất ở ngõ nhỏ cuối. Kẻ đối nam nữ đi rồi, Hạ Lao Lục dĩ nhiên từ tiêu giao linh ghế thượng lăn xuống dưới, thân mình còn ở ức chế không được run lẩy bẩy. Không oán hắn đại kinh tiểu quái, không nói kia áo lam nam tử trên người tràn ra dư uy làm hắn run sợ, mặc cho ai nhìn thấy trưởng thành như vậy nữ tử đối với chính mình cười, đều phải dọa chân mềm được chứ. Này nơi nào là người, rõ ràng là Nam Hải trung nhất hoa lệ hải yêu. Thanh lang thành biên giới chỗ một mảnh núi rừng trong vòng, Liễm Hạ Tu vi một nam một nữ ngồi ngay ngắn ở giản dị sáng lập động phủ bên trong từng người tu luyện. Nữ nhân, ngươi đã ở chỗ này ngây người hai ngày, cái kia, con không có chuẩn bị tốt trở về. Vẫn là nói, kia hắc mặt sát thần rốt cuộc không hề đi theo ngươi, ngươi đảo ngược lại không được tự nhiên rốt cuộc, rốt cuộc ngồi không được thần mục lẩm bẩm nói. Vân Thục quay đầu nhìn phía nam tử, mày nhẹ nhàng nhăn lại, nói bậy cái gì, tự bước vào thanh lăng, ta cảm giác vẫn luôn thật không tốt, tựa hồ bị một cổ cực độ lực lượng cường đại nhìn trộm. Không có hảo ý nhìn trộm nữ tử trong ngâm. Mộ Vân Thư năm tuổi liền rời nhà bái nhập Thương Lộ tông, lúc sau say mê với tu luyện, sau lại vội vàng khổ luyện Cố Huyền Hi, vẫn luôn chưa lại hồi Thanh Lăng Mộ gia, lúc sau đọa vào ma đạo, càng là vô mặt trở về nhà. Theo lý mà nói, Thanh Lăng thành nội trừ bỏ Mộ gia trường mối, không người thức nàng, nhưng chính mình vì sao sẽ có bị theo dõi cảm giác đâu? Vân Thục trong lòng bất an. Khắc khắc khắc. Tú Ám trong rừng đỗng nhiên vang lên khủng bố cười dữ tợn. Tùy theo một trận âm phong sẽ qua, Chớp mũi thổi qua một sợi nhàn nhạt hương thơm, mùi hương thập phần thấm người, làm người nhịn không được tưởng thơm ngửi mấy khẩu. Vân Thục Linh Đài cũng có một cái chớp mắt choáng váng, mê điệt linh hương. Cái này phẩm giai mê hương, đối phó Kim Đan dưới tu sĩ, mọi việc đều thuận lợi. Xem ra, thật có lòng hoài khó lường đồ đệ đem thu tu vi chính mình trở thành cấp thấp nữa tu, kia liền nhìn hắn y muốn như thế nào. Dây Lắc đã thanh tỉnh nữ tử lập tức quyết định, tương kế tựu kế. Thu được nữ tử đưa tin thần mục cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm bộ chúng chiêu, nam ngã xuống đất, chỉ là cao cao chu lên miệng, cheu tức giận cùng không cam lòng. Lam bộ suối lơ trên mặt đất vân thuộc cảm giác chính mình bị người một phen khiêng trên vai, một đường chạy như bay. Ở nam tử trên lưng sóc này đi vội hơn nửa canh giờ lúc sau, hôn mê vân thuộc mới bị an trí ở một bộ phô áo lông chồn trưởng kỵ phía trên. Thân thức phô khai, đây là một phương rộng mở thả bố trí sa hoa tu sĩ động phủ, trong động phủ tràn ngập thanh thiên mùi thơm lạ lùng. Người khác có lẽ không biết chỉ cảm thấy dễ ngửi, nhưng ở Hập Hoan trong cung, Dâm, tập 3 năm vân thuộc lại lập tức biệt ra, này chính là một mặt dục hương. Mà cái kia đang ở bấm tay niệm thần chú sử dụng trong động phủ Lục Bánh Ngọc càng thêm sáng lợi nam tử, tu vi ở Kim Đan sơ kỳ, thả đã đước một tay. Lục Bánh Ngọc doanh doanh sáng lên, đem động phủ chiếu trong sáng. Nam tử cúi người, vươn cổ sút lại tay trái, đẩy ra sụp thượng nữ tử trên mặt tán loạn tóc mai, mà ở thấy rõ nữ tử dung nhan trong nháy mắt, không khỏi phát ra một tiếng mừng như điên thăng thở, vui vặn. Hảo một cái trời sinh vui vặn. Nam tử Tham Lam nhìn chăm chú vào trước mặt nữ tử, thỉnh thoảng phát ra tấm tắc thỏa mãn tán thưởng. Vân Thục trong lòng cười lạnh, "Tu Vi, gia tộc, thanh âm, đều đối thượng, buồn cô nương đã nhận ra ngươi, buồn cười ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn lâu như vậy, lại một chút chưa nhận biết cố nhân." Chương 195 kẻ thù gặp mặt. Vân Thục cảm giác được nam tử tới gần, mang theo một trận lạ lướt tẩm hương. Một con chân trượt đại trưởng nhẹ nhàng ở trên mặt nàng nhẹ nhàng lướt ve, á bách mà say mê thanh âm ở nàng bên tai vang lên, "No, như thế vụ, vật, nhiều chờ một khắc đều là phí phạm của trời." Đáng tiếc Nguyên Âm đã mất hôm nay mãi mười lòng chi dạ, nhất nghi thải bổ sử nữ Nguyên Âm, hắn mật thất bên trong cũng thượng có chữ hàng, mấy ngày trước đây từ thành Tây mộ ra bắt tới một cái cô nương còn chưa khai phong. Nhưng trước mắt cái này kế hoạch ngoại nữ tử thật sự câu nhân, tuy rằng Nguyên Âm đã mất, nhưng bực này tuyết sắc Hắn còn có cái gì có thể bắt bẻ, sợ là ma môn bên trong được sương dục tiên người phong hồng lân cũng chưa từng nhắm nháp quá bãi. Nam tử lại chiều trên giường bình yên ngủ say mạn rượu thân ảnh nhìn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu tự đan điền nhảy quá, miệng khô lưỡi khô ran, lý trí cũng muốn tránh lui. Chờ không được, quản cái gì nguyên không nguyên âm, luyện công cũng không vội tại đây nhất thời. Đại khái hiểu rõ nam tử mục đích vân thuộc mở bừng mắt, trước mặt trung niên mỹ đại thúc đang ở vội không ngừng cởi áo tháo thắt lưng. Chợt thấy nữ tử tỉnh dậy, hoảng sợ, "Ngươi, ngươi như thế nào hắn mê điệt linh hương từ trước đến nay sẽ không làm hắn thất vọng, cho nên hắn phản ứng đầu tiên là chính mình trầm mê nữ tử mỹ mạo, khiến thời gian kéo lâu lắm, dược vật mất đi hiệu lực tôi, chút nào chưa đem nữ tử đặt ở trong mắt, hảo, tỉnh cũng hảo, càng có ý tứ." Nam tử khà khà cười, trong mắt xẹt qua một mặt dâm tà, rồi sau đó không chút hoang mang từ giới tử bên trong móc ra một vật, hướng nữ tử vấp đi. Nữ tử cũng chưa né tránh. Trói Linh Tác nháy mắt cuốn lên nàng liệu điều thân thể. Không thấy kinh hoàng, nữ tử ngược lại nhướng mày lạnh lùng cười, chậm rãi nói, "Mạc thành chủ, a, hay là không nhận biết ta?" Khi nói chuyện, băng linh lực chảy ngược tiến vào dây thường trong vòng, trói buộc nữ tử dây thường thực mau che thượng một tầng băng cứng, nữ tử ngưng mắt, băng cứng tức tốc vỡ vụn, mà Trói Linh Tác cũng nên thanh mã đoạn. Mạc Bạch Ly lại kinh thất sắc, cả kinh nàng biết chính mình danh hảo, nhị kinh Trói Linh Tác thế nhưng vây không được nàng, ngươi là ai? Không thể tưởng được năm đó phong cảnh Vô Hạn Thiên Tầm thành chủ, thế nhưng Lưu Lạc vì tu thải bổ chi thuật, không thể gặp quang tà tu. Hừ, nếu không phải năm đó bổn quân bị người ám toán mất đi một tay, kia phản đồ cũng không có cơ hội săn ta thực lực giảm đi hết sức, thừa cơ mà nhập. Người rốt cuộc là ai? Nói đến năm đó như chó nhà có tang chạy ra Thiên Tầm thành nan kham chuyện cũ, trung niên nam tử trong lòng vấn vất khó làm. Mà nam tử cũng không quên ở trong đầu bay nhanh tìm tòi. Nỗ lực hồi tưởng chính mình rốt cuộc là khi nào đắc tội quá bậc này tư mạo nữ tử. Đồng thời, xuất phát từ tích mệnh bản năng, hắn đã ở lặng lẽ suy xét đường lui. Mạc thanh chủ, đừng nghĩ chạy, bổn quân trong tay. A, năm đó chặt đứt một tay còn làm ngươi thoát được tánh mạng hảo vật khí, cũng sẽ không lại có. Năm đó ở Huyền Băng Thất, nàng chính là đầy đủ lĩnh giáo Mạc Bạch Ly chạy trốn bản lĩnh. Nữ tử nói xong, thả ra thần thức, nhiếp nam tử không thể động đậy. Trung niên nam tử mặt xám như tro tàn, Thế nhưng là cái kim đang nữ tu, thả tu vi xa xa cao hơn chính mình, hắn đây là đi rồi cái gì vậy? Hoán Hận Chi Gian bỗng nhiên trong đầu hiện lên một đạo giống như đã từng quen biết hình ảnh, ngươi chính là năm đó cái kia giảo bổn quân chuyện tốt thương nô nữ tu. Năm đó nếu không phải nàng tới giảo sự, chính mình còn hảo hảo làm cho thiên tầm thành chủ, hô mưa gọi gió, cơ thiếp thành đàn. Hiện giờ nữ tử ở Mạc Bạch ly trong mắt, chính là hắn sở hữu bi thảm mọn mọn. A, không thể tưởng được thế nhưng là ngươi. Phạn âm huyết bồ đề đầu, giao ra đây. Nam tử hai mắt huyết hồng, ngữ khí lành lạnh. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Vân Thục bình tĩnh nhìn trước mặt nanh dâu dương mắt Mạc Bách Ly, xem ra lần này, hắn thật đúng là không nghĩ chạy. Trước 196 nhận tài. Mạc Thanh Chủ, còn nhớ thương phạn âm huyết bồ đề đầu, nếu là ta nói, ngày ấy mật thất trong vòng, cuối cùng được đến bảo vật, là cái kia khó khăn lắm chúc cơ nữ đệ tử, ngươi tin sao? Ngươi nếu nói là mặt khác hai cái kim đan nam tu chung một cái được đến, bổn quân có lẽ còn có thể tin thượng ba phần. Ha, tu vi thấp nhất Hoàng Mao nha đầu có thể được kia trợ trí bảo. Ngươi đương bổn quân ngốc tử a. Trung niên nam tử một trưởng phách về phía ngực, bước ra chính mình một ngụm tâm đầu tinh huyết, mạnh mẽ phá vân thuộc thần thức gầm cùng xiển xích. Macbeth li khệ miệng thượng tàn lưu một đạo màu đỏ tươi, cười giữ tận tế ra một thanh huyết sắc hình tròn lưỡi dao sắc bén, xoa thân hướng nữ tử đánh tới. Vân thuộc không khỏi buồn cười. Hoàng bao nha đầu, ha, kia chính là nữ chủ, mặc thanh chủ, ta cái này nữ xứng đều vì ngươi ánh mắt sốt ruột. Thanh chủ không ngại đi thương ngô hỏi thăm một cái kêu tô khanh vũ chân truyền đệ tử, kẻ hèn một cái tam linh căn nữ tu, mười mấy trong năm, có phải hay không một đường khải hoàng ca, từ trúc cơ sơ kỳ trực tiếp tiêu tới rồi trúc cơ đại viên mãn. Đương nhiên, tiền đề là ngươi còn có mệnh ở nói. Nữ tử hồng y dề nhẹ dương, di hình đổi ảnh chi thuật thi chuyển ra, nháy mắt tránh khỏi huyết nhận đánh th Một kích chưa trúng, nam tử cũng không địch trí, huyết sắc pháp quyết tử hắn dưới chưởng không ngừng chào ra. Trôi này huyết nha nhận là hắn luẩn dưỡng nhiều năm bản mạng linh khí, chính là lấy lục giai tà ảnh độc tích răng nanh luyện chế mà thành, hung hãn dị thường thả có kịch độc, chỉ cần dính lên một chút, thần tiên khó cứu. Huyết nha nhận quay đầu tật truy nữ tử mà đi, với không trung vẽ ra một đạo tử khí tràn ngập xích quang. Nữ tử xoay người vứt ra băng quyết, băng cứng nháy mắt bao lấy nhận thân, nhưng nhận thân kịch độc thế, nhưng trước hàn băng buộc lên tới khói đen. Rồi sau đó nhanh chóng tăng dã. Vân Thục nưng mắt, hảo độc huyết nhận. Lại không lưu thủ, trực tiếp tế ra bản mạng chân hỏa cựu viêm hoang hỏa, u u lam ngọn lửa nháy mắt nuốt sống nhật thân, huyết nhận ở dị hỏa liếm, liếm hạ thế nhưng phát ra sắc nhọn tiếng kêu, lệnh người sởn tóc gáy. Vân Thục lại bay nhanh ngưng ra một cái thuần tịnh tím lôi cầu, đem cựu viêm hoang hỏa tính cả quỹ dị huyết nhận cùng bao vây căn ước. Nam tử toàn bộ tâm thần đều đặt ở thao tác bản mạng linh khí đấu pháp phía trên. Huyết Nha nhận cũng sắc thật cấp nữ tử tạo thành không nhỏ áp lực. Mà theo Huyết Nha nhận ở Cửu Viêm Hoang Hỏa cùng tím lôi cầu song trọng giáp công dưới ầm ầm vỡ vụn, làm bản mạng linh khí chủ nhân, Mạc Bạch li nháy mắt tự trong miệng phun ra một ngụm máu huyết. Nữ tử lại không cho hắn thở dốc chi cơ, giương tay chính là một đạo lửa cháy long cuốn, nam tử nỗ lực ngưng ra thủy thác nước ngăn cản, nhưng Kim Đan sơ kỳ pháp quyết sao cam thực tế thực lực đã là Kim Đan hậu kỳ nữ tử một kích. Mầu đỏ đậm long cuốn tiến quân thần tốc, cuốn lên nam tử thân thể đem hắn trước hoàn toàn thay đổi, uy thế không giảm hỏa linh lực lại nhanh chóng nhảy nhập nam tử trong cơ thể, đem hắn một thân kinh mạch tiêu sắc khô kiệt. "Chư ta ở ngoài, còn lại bị bắt nữ tử ở đâu?" Nữ tử áo đỏ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng hỏi. "Dung nhan tận hủy, gần mạch tận phế." Nó mạnh hết đả mạc bạch ly đột nhiên khà khà cười giữ tựa lên, tưởng cứu các nàng, "Ha ha ha, ngươi nằm mơ." Giáng đôi với hắn đau hạ sát thủ, liền phải có hối hận giận nộ. "Bất chấp tất cả đúng không? A" Nếu chưa suy nghĩ chu toàn, bổn quân như thế nào đối với ngươi hạ nặng tay? Hỏi ngươi, bất quá tưởng bất chút công phu thôi." Nữ tử buồn bã nói, đôi mắt lạnh băng, thần mục cũng mau tới rồi, đến lúc đó đối với ngươi dùng tới một lần siêu hồn chi thuật, cũng là giống nhau. Ngươi rốt cuộc là ai? Như vậy linh tâm lánh phổi tàn nhẫn nhân vật, không có khả năng ở tu tiên giới vắng vẻ vô danh. Vân thuộc Liễu Mi, ma môn Vân Khâm Đoán. A, như thế trung niên nam tử nghẹn ngào thanh âm, mặc người nào đó nhận tài. Ám Dạ Tu La, Hợp Hoan Yêu Nữ, này đó đều là gần đây Thương Hải giới đối một cái Tiêu Vân Khâm loạn nữ tử ai xưng. Trách chỉ trách chính mình, múa dịu qua mắt trợ, thế nhưng đem thải bổ tâm tư đánh tới cái này thải bổ giới tổ tông trên đầu đi. Đương nhiên, động phủ đương nhiên chấn động, đã là bị nhất kiếm mở rộng. Chương 197 Hợp Hoan Nữ Tu. Vân Thục nhíu mày nhìn người tới. Một bộ lam y dị thần mục trợn mắt há hốc mồm nhìn cơ hồ là trần truồng ngã vào trên mặt đất nam nhân. Rồi sau đó hướng tới nữ tử áo đỏ một tiếng quát thê, "Sắc, các ngươi đến tụt cùng làm gì?" Ma Hoắc Phàn càng là há mặt, Hàn Quang lấp lánh tử mộng kiếm chỉ mặc Becky, châm mặc đứng ở một bên, chỉ một đôi mặc mắt âm trầm có thể tích ra thủy tới. Vân Thục như cũng chỉ là nhíu mày, nàng cảm kích thần mục một mảnh ưu nàng chi tâm, lại không mừng hắn lập tức triệu hoán tới nhiều như vậy giúp đỡ. Cuối cùng, Vân Thục mới đưa ánh mắt dừng ở hai người phía sau mộ vân phạn trên người, nhìn thấy thân nhân, nữ tử mày lại tức càng gần chút. Thần mục, ngươi đi mộ phủ." Nữ tử mặt vô biểu tình quay đầu nhìn phía thần mục, không phải chất vấn, không phải chỉ trích, lại so với này đó càng lạnh áo lam nam tử chợt dạ, nhu nhu nói: "Ai, ai làm ngươi do do dự dự, quá gia môn. Mà không bảo, gia chỉ là giúp ngươi làm quyết định." Nữ tử ánh mắt sử xúc, lương bạc bên trong lây dính điểm thất vọng, môi đỏ khẽ mở: "A, ngươi cho rằng ta chỉ là bởi vì xấu hổ mới không chịu trở về nhà?" Ở ngươi trong lòng, da liền như vậy làm ra vẻ nữ tử nhìn quanh đứng ở động phủ thần sắc khác nhau mấy người, tiếp tục nói, "Cảm ơn các ngươi kịp thời đổi tới, chính là, thần mục ai đều không thể thay ta làm quyết định." Áo lam nam tử hầu kết giật giật, lại chung chưa mở miệng, chỉ thật cẩn thận nhìn nữ tử liếc mắt một cái, tối đầu không nói. Nàng không có lập tức hồi mộ phủ, bởi vì nàng tự vừa vào thanh lang, liền có loại bị nhìn trộm không khỏe cảm. Ở trong lòng nghi ngờ thượng tột khi, nàng cũng không tưởng tùy tiện làm bất luận cái gì sự. Nguyên bản Ở Mạc Bạch Ly xuất hiện cũng đem nàng bắt đi thời khắc đó, nàng cho rằng chính mình tìm được rồi loại này không khỏe cảm mọn mườn. Nhưng hiện tại, đầu sỏ gây tội liền phủ phục ở nàng dưới chân, nàng lại kinh tủng phát hiện, loại này bị nhìn trộm quá dễ dị cảm giác không có chút nào giảm bớt. Cái này cảm giác, lệnh nàng rời ngoài, cũng lệnh nàng bất an. Bất quá hiện giờ, cũng chỉ có thể thả đi thả xem. Ngươi, không có việc gì đi. Hoặc phản rốt cuộc nhịn không được hỏi. Nữ tử phục hồi tinh thần lại Trong thấy Hắc Y y kiếm tu sắc nhọn mà thuần túy ánh mắt chi gian kia mạt không hợp nhau tính tố, trong lòng thở dài, như vậy nam tử, trong lòng duy kiếm, mới có thể không gì chặn được, dư thừa giang vực sẽ chỉ làm hắn trở nên yếu ớt. Vân Thục giương tay một đạo pháp quyết, đánh xỉu Tê Liệt ngã xuống trên mặt đất trung niên nam tử, rồi sau đó lạnh lùng nói, thằng nhãi này làm nhiều việc ác, đạp hư không ít nữ tử, Newton đối bổn quân hành thải bổ chi thuật, lại trung bị bổn quân thải làm dương khí. A, thật là gieo gió gặt báo. Hoặc phàn sắc mặt biến đổi, nhìn nhìn trước mặt dung sắc khiếp người nữ tử áo đỏ, cuối cùng là rũ xuống hơi lan mặt mắt. Vân Thư vẫn luôn trầm mặc, lại ở một bên dụng tâm nhìn cùng nghe mọi Vân Phạn rốt cuộc run rẩy đã mở miệng, thật là ngươi sao? Ngươi vì sao thành như vậy? Năm đó Vân Thư bị buộc đi xa Bắc Uyên, hắn là biết đến, nhưng hắn trong lòng vẫn luôn tồn ảo tưởng, hy vọng nàng sẽ giữ mình trong sạch, gần mặt lại không hắc. Chính là, hiện giờ, đứng ở trước mặt hắn, là một cái rõ đầu rõ đuôi hợp hoàn nữ tu. Sắc phạt quyết đoán, lãnh khốc vô tình, càng kiêm thải bổ vô độ. Thậm chí vào thanh lăng, cũng một chút không có phải về nhà nhìn xem ý tứ. A, chính mình quả nhiên quá mức thiên chân. Sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút gầy yếu nam tử tiếp tục vô cùng đau đớn nói, ở thương nô, bọn họ nói ngươi. Ta thật sự không tin. Nhưng hôm nay, tựa hồ không chấp nhận được ta không tin giống đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, nam tử trên mặt nháy mắt nảy lên một cổ hưng hồng, là lục diễn. Nhất định là Lục Diễn mức ngươi đúng hay không? Lục Diễn, ta Mộ gia tuyệt không sẽ khinh tha hắn. Nam tử thật vất vả điều trị có chút khởi sắc thân mình, trải qua này phiên kịch liệt cảm xúc phong phồng, không khỏi lại khom lưng mảnh cụ lên. Mộ gia đối thượng Ma Tiêu công thiếu chủ, quang tưởng thượng tưởng tượng, văn thuộc trong lòng liền phải run thượng run lên. Văn phạn đạo hữu, thiếu chủ đối khâm ngoan thức hảo. Nếu không phải thiếu chủ kiên nhẫn vì ta giảng giải thân thế cũng dẫn ta tiến đến thanh lang, quyết huyết dị vãng khâm ngoan thậm chí sẽ không biết chính mình sinh với thanh lăng mộ phủ, càng sẽ không nhận biết Vân Phạn Đạo hữu. Là, nàng sẽ trước sau như một mất trí nhớ đi xuống. Lúc trước tự vong xuyên cảnh ra tới, tặng ra Mạn Châu Sa Hoa nàng đâm lao phải theo lao làm bộ mất trí nhớ, vốn chính là vì cắt đứt phía trước ức mắt, y đồ lấy một loại khắc phương thức phá cục mà ra. Nàng nay tới Thanh Lăng, cũng không phải vì nhận tổ quy tông, mà là trong lòng vẫn luôn còn có một cái nghi hoặc, không tới tìm tỏi, trước sau không mau. Chương 198 cảm nhớ. Cái này nghi hoặc, trong lòng nàng gác lại hồi lâu, lại chưa từng bùng, chỉ vì nàng mơ hồ cảm thấy, này có lẽ cùng nàng vì cái gì sẽ vô cớ xuất hiện ở cái này quái đản kịch trung thế giới có quan hệ. Sơ tới biển cả, Vân Thục chỉ cảm thấy Mộ Vân thư thân gia phong phú, sau lại trải qua nhiều, mới phát hiện chính mình nhẫn chứa vật trung linh hạch, có thể nói kết sù, một cái bình thường tu tiên gia tộc, năm này tháng nọ, cũng không thấy đến có thể tích tụ ra như vậy một mút gia tài. Mộ gia chỉ là chiếm cứ với thanh lăng loại này ở biên thù trấn nhỏ một cái danh điểu chưa biết tu tiên gia tộc, tập toàn tộc chi lực cũng không có khả năng thấu đến ra nhiều như vậy linh thạch, Mộ Vân Thư dùng cái gì sẽ có như vậy một bút thật lớn tài phú. Tuy nói Mộ Vân Thư linh can suất chúng chịu gia tộc coi trọng cho nên ưu đãi, nhưng nàng quan sát quá cùng là Mộ gia dòng chính Mộ Vân phả, song linh căn không tính là kém huống chi hắn còn có được cường đại luyện đan tiên phú, đan sư ở tu tiên giới địa vị, không cần lắm lời, thành tựu một người cao giai luyện đan sư đầu nhập cũng tất không phải uất, theo lý mà nói, nếu mộ gia thật sự như vậy thổ hào, gia tộc tài nguyên hướng mộ Vân Phạn Nghiên mới là ứng có chi nghĩa, nhưng lâu như vậy, tới nay, nàng vẫn chưa cảm thấy mộ Vân Phạn đặc biệt rộng rãi. Duy nhất giải thích chính là, này bút tài phú, có lẽ liền mộ gia cũng không biết tình. Nhất quỷ dị chính là, trải qua hương ý các bán đấu giá một chuyện lúc sau, nàng bị các nội chấp sự báo cho, nàng lấy ra thượng phẩm linh thạch tỉ lệ phẩm chất viễn siêu thương hải giới nội cùng phẩm giai linh thạch thậm chí này giá trị đã thẳng bức cực phẩm linh thạch. Lúc sau, Tâm Tổn nghi ngờ nàng lặng lẽ làm người nghiệm xem qua nhẫn chứa vật trung mặt khác phẩm giai linh thạch, quả nhiên, mỗi cái phẩm giai linh thạch này phẩm chất đều viễn siêu hiện nay lưu thông cùng phẩm giai linh thạch. Chân chính văn thư xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Nữ tử áo đỏ hay còn suy nghĩ tung bay, một bên thần mục đã là đối bất tỉnh nhân sự Mạc Bạch ly thi qua siêu hồn chi thuật. Áo lam nam tử vẻ mặt ghét bỏ bẻ ra nam tử bị trước cháy đen khẩu môi. Từ hắn trong cổ họng ngoi ra một quả trứng bồ câu lớn nhỏ ngọc châu, chìa khóa bắt được, mật thất liền ở động phủ dưới. Vân Thục Hoàn Hồn hơi hơi gật đầu. Hắc Y di kiếm tu tử mộ vào vỏ, mặt vô biểu tình nói: "Thanh lang sự, bổn quân liền cáo tử, Vân thư trấn quân." Thả nhiều trấn trọng. Nam tử nói xong, đi ra khỏi này một thất dơ bẩn, hóa thành một đạo màu tím lượn quang, biến mất ở màn đêm bên trong. Vân Thục mày đẹp nhíu lại, rồi lại thực mau bùng ra Hắn nếu có thể sớm một chút rời đi chứng minh cái này thị phi người, rất tốt. Một bên sắc mặt tái nhợt Mộ Vân Phạn một tiếng hơi không thể nghe thấy thở dài, sợ ngươi nhập ma chịu gia tộc khó xử, người khác coi trọng, Hoắc Phàn Chân Quân đã sớm trước ngươi một bước đến mộ phủ bái kiến, chỉ vì chiêu cáo toàn tộc, lấy tiêu giao Hoắc gia thành danh vị người chống lưng. Nội dụng tâm sâu, Vân Thư thật sự vô nửa điểm cảm nhớ. Vân Thục theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Thân Mục, Thân Mục gật đầu, lúc sau lại nhanh chóng rũ xuống đôi mắt. Khóa trách thần mục đi mộ phủ dọn trên thực tế cũng không cần cự binh, còn đem hoắc phàm cấp tiện thể mang theo tới. Mặc dù tâm phòng trọng như chính mình, nhưng đối mặt một cái nam tử từ đầu đến cuối yên lặng không hối hận trả giá, nói không cảm động, đó là giả. Cảm động rất nhiều, đó là áp lực, nàng sợ thiếu hắn quá nhiều, vô pháp tất cả hoàn lại. Một bên mộ Vân Phạn đã dùng ngọc châu mở ra ở vào một phương bạch ngọc đấy áo hạ bí thất, đảo mắt liền cứu ra hơn 10 cái thần chí mơ hồ, áo jacket quần manh tuổi trẻ nữ tu. A Này Mạc Bách Ly, đảo thật là bản tính khó rời, lần trước huyền băng mật thất cơ quan liền thiết lập tại bể tắm cái đáy, lần này vẫn cứ là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo. Tất cả suy nghĩ, hóa thành một cái lạnh lạnh ý cười, nhân tính xưa nay đã như vậy không phải sao, thí dụ như chính mình, từ trước đến nay tâm lạnh, liền cũng khó ấm. Đại sở hữu bị hại nữ tử nhất nhất lại thấy ánh mặt trời, vân thục mới tiến lên một bước, chậm dai nói, vân phạm đạo hữu, có không mang thâm. Vân thư về phủ. Trước 199 mộ cần y hề. Mộ vân phản tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, vì bị tù nữ tử nhất nhất giải mê điệt linh hương, rồi sau đó từng người phân phát. Tuy rằng bị thi quá mê hồn rực vật, nhưng thời gian đã lâu, này đó nữ tử lại như thế nào không do chính mình trên người phát sinh đáng sợ việc. Làm tu tiên giới chung bốn là gian nan nữ tu, này đó nữ tử lý trí quyết đoán không thua nam tử. Việc đã đến nước này, dây dưa vô ích, đều chỉ là đoán hận chừng mắt nhìn góc tường bị trụt vượng trung niên nam tử liếc mắt một cái. Nhìn thấy hắn bị sửa chữa thành không người không quỷ thẳng dạng, đầu tiên là một giật mình, sau lại cảm thấy dị thường hả dợ. Lại là ai, thế các nàng da này khẩu ác khí. Theo trọng thương nam tử hướng lên trên nhìn lại, doanh doanh lập một vị bộ mặt đạm mạc nữ tử, tư dung có một không hai, một bộ hồng y thì hả dặn dỡ, đồng nhiên lệnh cả phòng rực rỡ. Chúng nữ tử không khỏi xương sờ ở địa phương, hảo một cái yêu dã lánh khốc cao dài nữ tu. Nhưng thấy này quanh thân khí lạnh tứ giật, sắc ý sắc bén đều lại chiến chiến thu hồi ánh mắt, chỉ là từng người với đấy lòng lặng lẽ nhớ kỵ ân nhân khuôn mặt, lấy đổ ngày nào đó tương báo. Thoáng vai trào, xem như không tiếng động nói lời cảm tạ, một chúng tiều tụy vẻ vẻ nữ tu nối đuôi nhau mà ra, ai đi đường đấy. Vân Thục Ngưng My, tuy rằng tu tiên giới đối nữ tu hành vi chuẩn tắc yêu cầu cũng không tính cao, này đoạn không sáng giỏi trải qua cũng không đến mức làm các nàng bị người hèn hạ, nhưng đã từng phát sinh ở cái này thạch thất bên trong bi thảm tao ngộ, những cái đó nữ tử, suốt cuộc đời sợ cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tiêu tan. Rốt cuộc, một thất trong vòng, chỉ còn một nữ tử chưa rời đi, chỉ thấy kia thiếu nữ một bộ phân sam, tư dung minh diễm, doanh doanh sáng sáng ánh mắt bên trong một cẩu ngạo nghễ, đối với cung lập một bên nhược chất nam tử hầm hừ nói, thật vô dụng, hiện tại mới đến. Nữ tử không chút khách khí kiểu man ngư khí, Lệ Ngộ Vân Phạn không tự kiềm hãm được nhìn bên cạnh nữ tử áo đỏ liếc mắt một cái, lại thấy nữ tử trước sau chỉ là mặt vô biểu tình mắt lại nhìn. Nam tử sắc mặt trắng bệch, Cuối cùng quay đầu hướng về trước mặt phấn xam thiếu nữ ấp ấp, vân phạm gặp qua cẩn ý để tiểu thư. Thiếu nữ dương đầu, cười nhạt nói, hử, ma ốm, thật là cho ta mộ phủ mất mặt. Bất quá cũng là, làm chi thứ, như vậy tư chất, cũng không có gì hảo kỳ quái. Tuổi thanh xuân nữ tử thoạt nhìn xanh miết non nớt, phúng người nói móc nhưng thật ra dễ như trở bàn tay. So không được cẩn ý để tiểu thư tôn quý. Mộ vân phạm lệnh lùng nói, thời gian không còn sớm, không khỏi các trưởng bối nhớ ấp. Còn thỉnh hai vị tiểu thư tốc tốc tùy Vân Phạn hồi phủ. Ma Úng, ngươi ngu đi, hiện giờ Mộ phủ đứng đắn dòng chính tiểu thư liền buồn cô nương một cái, nơi nào tới hai vị tiểu thư? Thiếu nữ biến sắc, cao giọng trách mắng, ánh mắt lại không tự giác ngắm hạ đứng ở cách đó không xa một bộ yểu điệu hồng ảnh, hình như có sở giác. Mộ Vân Phạn cũng không đáp nàng, chỉ dùng một đôi ánh mắt nhàn nhạt mắt từ phấn sam thiếu nữ mỡ dê ngọc chiếu người khuôn mặt thượng nhẹ nhàng đảo qua. Rồi sau đó xoay người hướng về nữ tử áo đỏ mà đi, Vân thư "Tuy ta hồi mộ phủ." Nữ tử nghe vậy, Hồng Y Huyền chuyển gian, chỉ trở về một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, lại lệnh mộ Vân Phạn trong lòng hơi ấm. Vân thư nhìn một bên đôi mắt tựa nếu không đủ dùng áo lam nam tử, lắc đầu bật cười. Chỉ thấy anh đĩnh tuấn lãng nam tử một hồi nhìn một cái Vân thư, một hồi lại nhìn xem đối diện cao ngạo như khủng tức mộ phủ tiểu thư, vui vẻ vô cùng. Vân thủ khẽ môi khẽ nhếch, trêu chọc nói: "À, như thế nào, thần mục, chính là nhìn ra cái gì tới?" Tuổi trẻ nam tử không chút do dự há mồm liền nói, "Hiếm lạ, quá hiếm lạ a, nữ nhân, ngươi chừng nào thì hạ cái nhãi con a, gia như thế nào không biết?" "Nô, no, thần mục, ngươi quá đề cao ta, Mộ tiểu thư tôn quý, khâm nón sao dám lung tung làm thân." Nhưng thần mục nói không thôi, Mộ Vân Phạn trong miệng cẩn y y tiểu thư, bộ dạng sắc thật cùng nàng dị thường giống như. Chương 200 biến cố. Mộ Vân thư nhan sắc huynh thành tự tự không cần phải nói, ngay Mộ phủ tiểu thư sinh lại cũng là thiên tư cốt sắc. Tình xảo nghiên lệ cực kỳ, hình dáng mặt mày chi gian, ít nhất có năm thành tựa nàng. Thấy nàng kêu nhạt nhẽo sóng mắt quét tới, Mộ Cẩn Nghi không tự giác thẳng thẳng bốn là đứng thẳng thân thể. Tại đây thanh xuân vô địch tuổi tác thượng, này phó tốt đẹp thân thể, tuổi trẻ, thư tha, lạ lướt nhiều vẻ. Vân Thư thấy thiếu nữ tình trạng, chỉ nhếch môi cười, "Vân phạn đạo hữu, làm phiền dẫn đường." Kiếm quang bay vút mà qua, đoàn người hướng thành Tây mộ phủ mà đi. Phấn Sam thiếu nữ oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía trước đạo hầm ảnh kia lại quay đầu nhìn thẳng vượng mê ở góc tường mạc beckley, chỉ thấy hắn quần áo lang lạn, đầy mặt huyết ô, giống như người chết giống nhau, làm như bị mọi người quên đi. Thiếu nữ trong mắt nổi lên một mạt tâm oan. Thanh lăng thành vốn là không tính là đại, thực mau, mộ phủ kéo dài đường cong liền xôi nổi trước mắt. Vô số tràng thanh ngọc vì tường, lưu ly vì đỉnh hoa lệ kiến trúc, này đó tinh xảo chế thức kiến trúc, tầng tầng lớp lớp, san sát nối tiếp nhau bài bố, có tự hoàn cùng thành một đóa thanh liên hình dạng. Xuân Thanh Ngọc tưởng thể hơi che kia tầng ánh ánh thanh mang, cẳng có vẻ này đóa thật lớn hoa sen hình dung rất thật, bảo tướng trang nghiêm. Nguyên Lai, like, này thanh danh cũng không hiển hách mộ phủ, lại có như vậy rộng rãi túc mục khí phái. Mà ở này to lớn nguy nga trong kiến trúc gương, một tòa xám xịt tháp cao cô độc đứng sừng sững, tháp có cửu trọng, mái cong đấu cũng, cổ xưa dày nặng. Tại đây đồ sộ to lớn kiến trúc quần lạc bên trong, này tòa loan lổ cửu trọng huy tháp, có vẻ phá lệ lộn lột. Nữ tử một bộ hồng y liễu đạp kiếm giao lập đụng mây. Tiếp theo nháy mắt, đường ánh mắt cùng kia tòa rách nát tháp cao giao hội thời khắc đó, nữ tử sắc mặt đỗng nhiên trắng bệ, nàng nguyên bản diện tích rộng lớn bình tĩnh tức hải, trong nháy mắt nhấc lên mưa rền gió dữ. Xé rách. Nước toạc. Đấu đá lung tung, thứ hải chôn sâu trong, phảng phất nào đó bị áp lực hồi lâu độ vật đang muốn trui từ dưới đất lên mà ra, thẳng mang theo từng đợt vô luân thống khổ. Nữ tử mồ hôi lạnh ròng ròng, toàn bộ tâm thần đều ở ra sức đối kháng kia thẳng vào thần hồn nước toạc chi đau. Suy yếu gian dưới chân cuối cùng là mềm nhũn, một tiếng kêu rên, phi kiếm thẳng tắp rơi xuống. Mộ Vân Phạn theo tiếng quay đầu lại, kinh hô gian, một bên thần mộc áo lam lên xuống, đã là một phen vút lên nữ tử. Vân Thư, chính là có khứ ổn. Mộ Vân Phạn giờ phút này sắc mặt so vừa nãy chống đỡ hết nổi truy kiếm nữ tử còn muốn tái nhợt ba phần. Vân Thư ý bảo thần mộc đem nàng ôm, lại miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, nhưng mắt huyết sắc đôi môi run rẩy, chung lại vô lực mở miệng chỉ một đôi đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm rũi chân kia tòa thượng thượng vô kỳ tháp cao. Nếu nàng không có nhớ lầm, bằng nàng hiện giờ Kim Đan hậu kỳ tu vi, kéo dài bất quá mấy trăm năm cũng không quá sâu nội tình mộ phủ bên trong, hẳn là không có khả năng tồn tại có thể như vậy dễ dàng đem nàng áp chế lực lượng. Nữ tử cắn cắn môi, gian nan giơ tay, khắp vài đạo phức tạp lưu loát pháp quyết, chưa từ bỏ ý định thăm hương kia tòa đứng yên tháp cao. Quỷ dị chính là, ở nàng linh lực chạm được loang lỗ tháp thân kia một khắc, một cổ trống rỗng mà đến cường hãn lực lượng nháy mắt dọc theo nàng vừa mới đánh ra pháp quyết quỷ đạo phản phệ hồi nàng trong cơ thể. Cỗ lực lượng này phủ vơ vào thể, liên thẳng đến nàng thức hải mà đi, khí thế như hồng, tiến quân thần tốc, vân thư thế nhưng nửa điểm vô pháp chống đỡ. Nàng vốn là bạo động thức hải trong vòng, bởi vì này cổ ngoại lai lực lượng gia nhập, càng là loạn thành một nồi. Nữ tử khấp hàm nắm chặt, khuôn mặt trắng bệ, mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng đang trải qua thống khổ. Mộ Vân Phạn thấy vân thư tình trạng, có chút vội va nói: Như thế nào? Như thế nào như thế? Hắn thực lực cùng nàng kém quá lớn, tự biết giúp không được gì, chỉ có thể lo lắng xuông. A, còn có thể có cái gì nguyên nhân, khẳng định là bị ta Mộ phủ bàng bạc khí thế trấn chủ bái, đại kinh tiểu quái. Lúc này đã biết đi, ta Mộ phủ đại môn cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Thở Phi Phi tới rồi Mộ Cẩn Y như thấy nữ tử bộ dáng kia, vui sướng khi người gặp hỏa phương nói, Cẩn Y tiểu thư, đúng không? Thân mục quay đầu lại, Sâm Mạc là hiếm thấy âm trầm, xem ở ngôi gương mặt kia phân thượng, "Đừng làm cho ta nghe được lần thứ hai." Uy áp tứ giật nam tử trong mắt không chút nào che giấu ác ý, làm phấn Sam thiếu nữ ở chói lọi dưới ánh mặt trời đánh cái dùng mình. Mộ Cẩn Y liễu cúi đầu, nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, phía trước ở ngoài thành động phủ lần đầu gặp gỡ đối cái kia cường đại mỹ nam tử dâng lên một chút hảo cảm, tất cả đều tiêu tán. Chương 2011 tức chi cơ. Đốt Thiên mất đi quyết ở Vân Thư trong cơ thể bay nhanh vận chuyển lại cũng không thể đem thức hải trung sao động tiêu giảm nửa phần. Tại đây đau nhức chung, nàng lại càng ngày càng thanh tỉnh, trước mắt lực quá vô số mơ hồ đoàn ngắn, phù quang lực ảnh giống nhau xuyên qua ở nàng thức hải bên trong. Nàng trước mắt, phảng phất bịt kín một tầng dày đặc xương ngủ trướng, nàng nỗ lực tưởng đẩy ra, nhưng càng dùng sức, liền càng thống khổ. Là bởi vì kia tòa tháp. Quan sát thật lâu sau áo lam nam tử rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, đại ta đi hủy hoại nó. Nói xong một đạo cao vút rồng ngâm vang lên. Đúng là xuất từ dục hóa hình mà đi thần mục. Một bên không biết thần mục chi tiết mộ cần y li bị hại ngốc lập tại chỗ. Chấm đã. Vân Thư không rảnh lo Thức Hải chung sẽ rách đau nhức, lớn tiếng ngăn lại nam tử. Một bên mộ Vân Phạn càng là không màng tu vi chiến lệnh, một phen giữ chặt nỗi giận đùng đùng nam tử, kích động nói, dừng tay. Hồi tháp mại trong tộc thánh địa, tuyệt không dung hủy. Nam tử thơ ơ, chỉ một đôi đã là hơi hơi dựng thẳng lên hắc đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm kia tòa lù lù bất động tháp cao. Thân mục Chớ có xúc động, buồn quân tính mạng vô ngu, bất quá chịu chút thống khổ thôi." Vân Thư tiến lên một bước, thẳng tắp nhìn nam tử mắt đen, câu môi cười. Nàng biết thần mục chi ưu, là sợ kia tòa bị tôn vì thánh điệu tháp cao sẽ thương tổn đã đọa vào ma đạo chính mình. "A, nàng nhập ma không giả, nhưng rốt cuộc còn chảy mộ da huyết mạch, nàng đảo muốn nhìn một chút, mộ phủ thánh điệu có thể lại nàng gì?" Nữ tử lạnh lùng cười, chỉ quyết nhẹ vãn, toàn thân linh lực đi ngược chiều, hướng hướng chăm hỏi. Hàn Tuyệt Băng hệ linh lực nháy mắt đem nàng toàn bộ thức hải đóng băng. Kia cổ quỷ dị lại mạnh mẽ lực lượng ở thức hải nội bạo động không thôi, chính mình vô lực chống đỡ, kia liền rút củi dưới đáy nổi ngại gì? Vân Thư vong cô tự phong thức hải sẽ cho tu hành tạo thành thai hoa ngầm, chỉ vì thắng kia một tức chi cơ. Bắt lấy thức hải đóng băng kia một khắc đau nhức đột nhiên giảm bớt ngay mắt, nữ tử hai mắt nhẹ hạ, chỉ quyết bay nhanh biến hóa, khuynh tấn sở hữu khí lực, bách một thân hỏa linh lực dốc toàn bộ lực lượng. Ở nàng phía sau ngưng tụ thành một con thật lớn hỏa phượng. Không ngoài sở liệu, bất quá ngắn ngủn một tức, phong bế trăm hồi băng linh lực liền bị kia cổ ở nàng thức hải nội kêu gào quay cuồng lực lượng hoàn toàn tan rã, trầm trọng cảm giác vô lực, thục mau lại lại lần nữa đem nữ tử bà phụ. Nữ tử áo đỏ suy yếu gian lại là lạnh lùng cười, không sao, tuy chỉ một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ rồi. Tiêm trưởng chụp được, một đường đỏ thám tự nàng trong cổ họng tận bắn về phía đỉnh đầu vừa mới ngưng tụ thành hỏa phượng. Nữ tử ấm áp tâm đầu tinh huyết nháy mắt điểm xuất thành hỏa phượng linh động đôi mắt, phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng réo rắt phơ minh, đỏ đậm cánh chuyển bảy ra mở ra, che trời, đầy trời lưu hỏa. Ánh mặt trời vừa lúc thanh lang thành nháy mắt tối sầm xuống dưới, đưa mắt nhìn lại, chỉ có phía chân trời kia chỉ hỏa phượng thiêu đốt thân hình là duy nhất quang minh. Mọi người ngửa đầu khiếp sợ nhìn kia chỉ tựa như tươi sống hỏa phượng giương cánh mà đi, rát bức nhân uy áp. Rõ ràng chỉ là linh khí ngưng tụ mà thành. Nhưng nó lửa đỏ trong mắt bệ nghệ không kềm chế được một mạt phong hoa, vì sao như vậy chân thật, thật lâu không thể từ bọn họ trong lòng tan đi. Đây là Kim Đan tu sĩ uy năng sao? Một bộ phấn sa mộ cần y nghi ngờ ngác ngẩng đầu nhìn, do các mê mắt cũng giống như chưa giác. Thiếu nữ hồng mắt chừng mắt cách đó không xa cái kia tái nhợt mặt đạp kiếm mà đứng Kim Đan nữ tu, trời đất u ám trùng, phảng phất chỉ có nàng người mặc kia mặt chính hồng, là trong thiên địa duy nhất lượng sắc. Vì cái gì? Có thể có nữ nhân, như vậy lóe mắt Nhưng chỉ sợ nang lại lợi hại, cũng muốn tại đây cựu trọng tháp cao thượng chết kích, thiếu nữ phảng phất đã thấy được kia chỉ lưu hỏa cự phượng chắc chắn ngã xuống với tháp hạ vận mệnh. Tiêu căng hỏa phượng như mũi tên rời dây cùng, vững vàng ngừng ở cựu trọng tháp cao tối cao chỗ, chậm rãi thu liễm thật lớn cánh chim, đem toàn bộ tháp đỉnh hợp lại kín mít. Một bộ bạch tí liễu mọi văn phản biến sắc, phía sau hãy còn ngây người mộ cần y y một đôi hạnh mục cũng là hung hăng nhảy nhảy dựng. Vì cái gì? Kia tòa trăm năm tới tiểu ngạo thanh lăng, không ai bất luận kẻ nào Bất luận cái gì pháp thuật có thể tới gần hôi tháp, thế nhưng khắc thưởng đã quên triển lãng chính mình tính tình táo bạo. Chương 202 Thiên tuyển chi nhân. Thánh địa không được tiệm nhập, đây là Thanh Lăng Thành không người không biết, thành Tây Mộ phủ tổ huấn, nhưng chỉ sợ rất ít có người biết mặt sau còn có một câu, Duy Thiên tuyển chi nhân mới có thể thể này tinh diệu, đến nải tinh nhã. Nhưng mà, ngươi nếu cho rằng hôi tháp bí mật chỉ ngăn tại đây, vậy mười phần sai. Phấn Sam thiếu nữ ánh mắt thần động, nàng ngộ cần y y là mộ gia dòng chính. Lại là rõ ràng, kia tòa bị tộc nhân tôn sùng là thánh địa hôi tháp, mấy trăm năm tới, chưa bao giờ có người có thể tới gần quá, càng không nói đến tiến vào trong tháp. Không phải bọn họ không nghĩ đi vào, mà là bọn họ phủ vừa vào thứ nhất bắn trong vòng, liền sẽ bị một cổ quỷ dị lực lượng bắn khai đi, làm lơ bất luận cái gì tu vi, bất luận cái gì pháp thuật. Mà đối mặt này cao cao tại thượng, không người có thể lay động quyền uy, duy nhất ngoại lệ, đó là chính mình. Thánh địa a Phấn Sam thiếu nữ không hề chớp mắt nhìn độn mây kia mặt màu đỏ đậm, mấy trăm năm qua, chỉ có chính mình mới là cái kia ngoại lệ, nàng mới là cái kia duy nhất thiên tuyển chi nhân. Một bộ bạch y Liễu Mộ Vân phạn đạp lên phi kiếm phía trên, vẫn không núc lích, chỉ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bảo trì lặng im hôi tháp, hãy còn suy nghĩ quần quật. 700 năm trước, kia tòa cổ trọng hôi tháp vô cớ xuất hiện ở tộc nhân chiếm cứ nơi, từ đây như mọc rễ sừng sững ở mộ phủ trung tâm, gần không được không động đậy đến. Theo thời gian trôi qua, Nề hà nó không được Mộ thị nhất tộc cũng chậm rãi tiếp nhận rồi cái này quái dị tồn tại. Mà mấy trăm năm dần, tựa hồ là bởi vì nó phù hộ, Mộ thị nhân khẩu tiệm vượng, càng ra không ít tư chất không tồi hậu bối, sự nguyên bản bởi vì thủ vững lấy Mô Vítôn, trọng nữ khinh nam gia tộc truyền thống mà đi hướng xuống tộc Mộ thị nhất tộc, tộc vận tiệm thịnh. Vì thế, này tòa thần bí khó lường quái dị hôi tháp chậm rãi bị tộc nhân thần hóa, cuối cùng tôn này vì thánh địa, truyền xuống tộc huấn nghiêm lệnh tộc nhân kính chi sợ chi. Nam tử lại quay đầu nhìn thoáng qua, còn ở khiếp sợ chung không hồi thần được phấn sang thiếu nữ, mộ phủ thiên chi tiểu nữ. A, mà hắn đương nhiên cũng rõ ràng, kia thiếu, thiếu nữ vì sao sẽ bị mộ phủ Như Châu Như Ngọc Phùng ở lòng bàn tay nuôi chiều, không chỉ có là bởi vì nàng sinh ra dòng chính, tư chất thượng thừa, càng bởi vì mộ cần y y là kia hôi tháp xuất hiện ở mộ phủ 700 năm qua, duy nhất một cái có thể đi vào thánh địa tộc nhân, tuy rằng cũng bất quá chỉ có thể tiến vào hôi tháp đệ nhất trọng. Đương nhiên, loại này tân bí Ở nữ tử ở vào chủ đạo địa vị mộ phủ, hắn tuy tư chất ưu tú thả tu vi không yếu, cũng là không có quyền biết được, vẫn là mộ thân đại nhân có thứ cảm xúc căm giận là lúc nói lộ miệng, hắn trong lúc vô ý nghe được. Hiện giờ mộ phủ, gia chủ bị tộc nhân tôn làm tộc mẫu, tuy rằng tộc nhân đều gọi nàng vì nãi nãi, nhưng kỳ thật nàng chỉ là mộ vân thư cùng mộ cẩn ý đi hề ruột thị tổ mẫu. Gia chủ tự nhiên là yêu cầu sinh ra dòng chính, mà gia chủ năm đó sinh hai cái nữ nhi, một cái nhi tử, mộ phủ quy củ Nam Ninh thành gia sau không được lưu với bên trong phủ, cho nên lưu tại Mộ phủ hai cái nữ nhi, mới là hiện giờ Mộ phủ đứng đắn dòng chính, bị gọi là đại cô cô Mộ Vũ Điệp Nại Vân Thư Mẫu thân, với vài thập niên trước liền ẩn với tư đường, không hỏi tộc vụ, tự nhiên, hiệp trợ gia chủ xử lý tộc vụ cũng chỉ giữ lại bị gọi là nhị cô cô Ngộ Nguyên A, cũng chính là Mộ Cẩn Y liễu mẫu. Thân, nhị cô cô ở trong tộc rất có quyền uy, Mộ Cẩn Y hiểu lại là đến nay duy nhất một cái bị hôi tháp tán thành tu giả, cho nên Bất quá hơn 20 tuổi cần y gì bị quán ngang ngược tiêu ngạo, cũng là tất nhiên. Phía trước cần y gì mất tích, mộ phủ thiếu chút nữa cấp phiên thiên, hạnh đến vân thư đánh bậy đánh bạ đem nàng cứu ra ma quật, cũng là các nàng duyên phận, bất đắc di hai người tuổi tắc kém quá nhiều, cần y gì căn bản chính là đối diện không biết cái này thân biểu tỉ. Hơn nữa, mộ cần y gì hoàn toàn không biết vân thư tồn tại còn có một nguyên nhân, không biết vì cái gì, tự vân thư 5 tuổi bái nhập thương ngô lúc sau, mộ phủ liền vẫn luôn ở cố tình làm nhạt thậm chí là xem nhẹ Mộ Vân Thư người này tồn tại. Mặc kệ là nàng tuổi còn trẻ đã tu vi nổi bật, cũng mặc kệ là nàng giả phong giả vũ, rơi vào ma môn, mộ gia từ đầu đến cuối, vẫn chịu mặc không lên tiếng thái độ, phảng phất Mộ Vân Thư người này căn bản cùng Mộ phủ không quan hệ. Lần này được đến Mộ Vân Thư bí mật trở về Thanh Lăng tin tức lúc sau, Mộ phủ liền vẫn luôn có chút hoảng sợ, sợ nàng cao điệu trở về nhà, thẳng đến sau lại tiêu giao hoạch ra đích trưởng tử, lại là kỳ kiếm các kim đang kiếm tu hoạch phản tự mình tới cửa Chu toàn gia chủ mới bị không châu bắt chó đi cậy mà phái hắn tiến đến nên nàng hồi phủ. Chỉ hy vọng, động tinh càng nhỏ càng tốt, lại không ngờ, Bỉ Y Nhi nam tử nhìn liếc mắt một cái kia tập suy yếu lại phong túng hồng y, -Y, -Y a, à, Vân thư một thân, khi nào điệu thật quá. Lại cúi đầu nhìn mắt ý muốn gây sóng gió hỏa phượng, lúc này, mộ phủ sợ là phải thất vọng. Chương 203 Hôi tháp. Một con lưu hỏa xích vương ở ẩm đạm màn trời hạ thanh minh huyền chuyển, rực rỡ lấp lánh, thật lớn cánh chim càng chướng càng khoang cơ hồ che đậy cả tòa tháp cao. Thanh Lăng Thành tất cả mọi người chạy ra tới, đứng ở đường phố phía trên, cao ngửa đầu, không chớp mắt nhìn một màn này kỳ cảnh. Nói giỡn, nghe nói đây chính là kim đan tu sĩ đâu, tại đây ở nơi biên thủy lại quy mô không lớn Thanh Lăng Thành, tu sĩ cấp cao vốn là hiếm thấy, như vậy đại động tĩnh, có thể nào không ra nhìn một cái náo nhiệt. Hơn nữa, kia kim đan tu sĩ trang thượng vẫn là thần bí khó lường mộ phủ thánh địa, đương nhiên muốn tới chứng kiến một chút. Rốt cuộc kia thánh địa có phải hay không như trong lời đồn như vậy quỷ dị? Vân Thư Yên lặng thúc dục phát quyết, trán non trên trán Vũ Linh Trạng Hoa Điền mạch lạc trung dần dần có màu đỏ đậm lưu chuyển mở ra. Đồng thời, Ngạo Nghễ đứng ở tháp đỉnh Hỏa Phượng trong mắt hồng quang đại thắng, giây lát, toàn bộ thân thể hóa thành một cái hừng hực hỏa cầu, vòng quanh tháp cao bay múa xoay tròn lên. Cửu trọng tháp cao, chốc lát gian hóa thành một mảnh biển lửa. Vân Thư hơi kinh ngạc, quá thuận lợi, có đảo loạn chính mình thức hải lực lượng tháp cao. Tựa hồ không nên như vậy dễ dàng bị Hỏa Phượng cuốn lấy. Na Nguyên Bản đã làm tốt phí một phen công phu chuẩn bị. Hơn nữa, theo Hỏa Phượng đối hôi tháp từng bước vây công, thứ hải trung kia cổ lực lượng Tựa Hồ đang từ từ bình tĩnh trở lại. Vẫn luôn chú ý văn thư trạng thái thần mục thấy nữ tử đã mất trở ngại, rốt cuộc yên tâm lại. Nhưng thực mau lại không biết vì sao sự lên mặt, chỉ thấy lâu không lên tiếng áo lam nam tử nghiêng đầu liếc mắt hãy còn khiếp sợ mộ văn phạm, vừa rồi cái này mộ phủ con cháu tư tưởng hoạt động quá mức sinh động. Hắn liền thuận tiện lo lắng thăm một chút, không ngờ lại là tìm được mộ phủ đối với Vân Thư thái độ. Làm lơ sao? A, hôm qua tới cửa nhưng thật ra chút nào chưa lộ manh mối đâu, thật là giàu hoạt. Đối mộ gia hảo cảm nháy mắt ngã đến băng điểm thần mục nhìn chằm chằm dưới chân tháp cao biến hóa, lạnh lùng liễu mai nói, "Hôi tháp. A, các ngươi mộ gia thật đúng là mắt bị mù." Mộ Vân Phạn không rõ nguyên do Triều thần mục nhìn lại, lại lập tức bị dưới chân đang ở kịch biến hôi tháp hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Tháp cao cửu trọng thật mạnh tắm hỏa, phảng phất ngay sau đó liền đem hóa thành cho bụi, mà bỗng nhiên gian tháp đỉnh có vạn trượng kim quang tinh phóng, kim quang không chút nào cố sức phá tan thật mạnh xích diễm mây quanh, thẳng tới phía chân trời. Kim quang dưới, tháp cao phía trên, loang lổ hôi cấu tầng tầng bong ra từng mảng, thẳng tắp rơi vào biển lửa, hóa thành một mịn. Ngọn lửa lướt qua, lộ ra một đoạn tiệt trong sáng tháp thân, lưu chuyển ánh ánh thanh huy. Cho nên, đây mới là cửu trọng tháp cao lưu sơn chân diện ngục. Còn hôi tháp. A Lúc này mộ phủ cần phải bị lóe mù mắt. Ngọn lửa hỗn hợp tháp cao thượng xúc xúc mà xuống là hô, thằng lộn xộn thành một cổ màu đỏ sẫm thô tráng long cuốn, chế ở hỏa phượng phía sau, theo sát không tha. Vân Thư ánh mắt hơi ngưng, giơ tay một đạo hồng quang đánh ra, dẫn dắt kia nói đỏ sẫm long cuốn càng bay càng cao hỏa phượng đôi mắt sáng ngời, rồi sau đó, đột nhiên đi vòng mèo, quay lại phương hướng thẳng hướng kia cổ long cuốn đánh tới. Kịch liệt va chạm, sáng như pháo hoa hai hai tiêu tán, màn trời thượng quang ảnh vàng khắp nơi. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai một trận ù ù, toàn bộ thế giới lầm vào không tiếng động. Thức mau, nhân va chạm sinh ra thật lớn khí lãng tự không trung phiên rảo mà xuống, mang theo cường đại uy áp. Đất rung núi chuyển gian, ngự kiếm đứng ở giữa không trung mấy người bị hung hăng xốc hạ độ mây, mặc dù là kim đan kỳ thần mục, mà toàn bộ thanh lang thành nội, khí lãng lướt qua, càng là bị hướng một mảnh hỗn độn. Đại hết thể quy về bình tĩnh, đứng sừng sững ở trước mắt, là một tòa duyên hoa tán mất, nguy nga thông thấu cựu trọng tháp cao. Tháp thân lưu chuyển tinh mịn linh động xích mang, trung quanh linh khí mờ mịt, đem tháp thân săn thoát ẩn thoát hiện, vọng chi nhất phái tiên gia ý vị. 700 năm chưa từng biến quá bộ dáng thần bí hối tháp, tại đây một khắc vạch Trần Khan che mặt, như thế nào cũng che giấu không được bảo quang doanh doanh, tiên tư hiểu điệu. Linh bảo xuất thế, như vậy động tĩnh, sợ là muốn kinh động nửa cái biển cả đi. Chương 204 Lịch lão. Bị sốc rừng ở mà mộ vân phạn áp xuống hầu trung tanh ngọt, chỉ gắt gao ấn không được phập phồng ngực. Bọn họ ly thân gần quá. Đã chịu lan đến tự nhiên cũng là nặng nhất, mà hắn thân thể từ trước đến nay gầy yếu, lần này bị nảy khí lãng thương không nhẹ. Mà tu vi bất quá khó khăn lắm chúc cơ mộ cần y gì đã sớm bất tỉnh nhân sự, ké xỉu ở một bên. Trung quanh nghe tiếng mà gia mộ phủ nhị cô cô mộ nguyệt nga cập nàng sở dẫn mọi người cũng còn không có phục hồi tinh thần lại, nhưng tốt xấu có thật mạnh công chế bảo vệ giảm sóc, chưa chịu bị thương nặng. Thấy ái nữ đổ trên mặt đất, tú lệ trung niên nữ tử lập tức thay đổi sắc mặt. Vội vàng gọi người tiến lên đem mộ cần y yển nâng lại đây. Vân thư đâu? Vân thư ở đâu? Hỗn loạn chung, chỉ nghe một đạo suy yếu nam tử thanh âm vang lên, nguyên là mộ Vân Phạn quay đầu lại dò hỏi thần mục, tái nhợt như tờ giấy trên mặt tràn đầy trương hoàng sợ. Áo lam thiếu niên dáng người ngạo nghễ, đứng ở mộ phủ mọi người chi gian, ánh đính trên mặt thần sắc mặt bệnh, là kia nữ nhân. Biến mất trầm thấp ngữ thanh gian, đều có một cẩu nghiến răng. Mới vừa rồi ngã xuống hết sức Hắn ánh mắt theo bản năng đi tìm tòi kêu một bộ hồng y đi hề, lại chỉ tới kịp thấy loạn lưu bên trong một chút hồng quang bay nhanh biến mất không thấy, chờ hắn phản ứng lại đây thả ra thần thức đi thăm nàng tình huống, lại chỉ để lại một mảnh hư vô, hai người thân nghiệm, rõ ràng bị chặt đứt cấu kết, chỉ có thể mơ hồ cảm giác nàng cũng không nguy hiểm, lại chơi biến mất, vì cái gì kia nữ nhân láo sẽ gặp phải kỳ kỳ quái quái sự, nhất những khí, là mỗi lần chính mình đều bị ném ở một bên. Ngựa đầu mọi người còn chưa tới kịp ngay tại chỗ điều tức vừa mới bị chấn khí huyết quay cuồng phủ nội, trong giây lát, bỗng nghe được phương nam có mơ hồ mà hàm hồ rít gào tiếng động truyền đến. Nay dị vang rất là mơ hồ thả khoảng cách thượng xa, nhưng trong đám người một cái thoạt nhìn năm mươi dư tuổi, cả người lôi thôi bất kham lão hắn lại như bị sét đánh, lập tức bị hãi trắng mặt, đen tuyền thấy không rõ khuôn mặt trên mặt, treo so vừa nãy khí lãng thổi quét là lúc lớn hơn nửa kinh sợ. Ngắn ngùi ngây người lúc sau, chạy mau a. Chấm liên tới không kịp. Trong đám người, không biết ai hoảng sợ cao kêu một câu. Theo sau một đạo độn quang sáng lên, một cái run rẩy thân ảnh gian nan xoay người bò lên trên pháp khí, trốn cũng dường như hướng ngoài thành phóng đi, phảng phất phía sau có ác quỷ đuổi theo. Lúc sau lục tục lại có vài đạo kiếm quang dâng lên, đó là một ít bị mới vừa rồi một phen động tĩnh sợ hãi tu sĩ, nhắm mắt theo đuôi đi theo hướng ngoài thành bỏ chạy đi. Làm chi phải đi, không gặp có linh bảo xuất thế sao? Phi, tại đây chim không thèm đi ở biên thành ngây người vài thập niên. Không nghĩ tới lớn như vậy cái tiện nghi liền ở mí mắt phía dưới. Chúng ta điểm này tu vi, ở tu sĩ cấp cao trong mắt, liền con kiến đều không tính là, hà xem náo nhiệt gì, vẫn là tốc tốc rời đi thì tốt hơn. Vừa mới đi chính là nhân xưng Lạc Cẩu Trần Trần Tam Đồ. Giống như chính là hắn. Chúng ta đây cũng chạy nhanh đi. Trần Tam Đồ nơi nào người, kia chính là thanh lang thành trung nhất mệnh ngạnh nhân vật, không ai biết hắn rốt cuộc sống nhiều ít năm. Loại người này nhất tích mệnh, không chuẩn thật biết sẽ phát sinh chút cái gì. Lại là vài đạo kiếm quang lung lay hướng ngoài thành lao đi, nắm chặt thời gian thoát đi này tràn ngập biến số nơi. Nhưng có thể ngự sử phi hành pháp khí giúp cơ tu sĩ rốt cuộc số ít, trong thành phần lớn vẫn là luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp, chính vì phía trước nhìn đến cảnh tượng huyết mạch sôi sục, nghĩ nhân cơ hội này mở rộng tầm mắt đâu, làm sao nghĩ đến muốn chạy trốn. Huống hồ, cho dù có một ít cảnh giác chút luyện khí tu sĩ, chính là muốn chạy, nghĩ đến bị khí lãng trấn không nhẹ lại không có phi hành pháp khí chính mình, còn không bằng mặc cho số phận. An An ổn ổn lưu lại xem diễn đâu. Mặc kệ phía sau tu sĩ làm gì cảm tưởng, chỉ có chạy ở đẳng cấp Trần Tam Đồ nhất rõ ràng, như vậy tiếng gầm gừ sau lưng ý nghĩa, hắn sinh thời, tuyệt đối không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Chương 205, 205 thanh lăng truyện cũ. Trúc cơ tu sĩ thọ hạn bất quá 400, mà hắn Trần Tam Đồ lấy trúc cơ trung kỳ tu vi, ngạnh sinh sinh sống 700 dư tuổi, thằng bức kim đan tu sĩ 800 thọ hạn, nói cho ai nghe đều sẽ không tin. 700 năm trước Hắn vẫn là cái vừa mới tụ khí mao đầu tiểu tử, nhớ tới đêm hôm đó Nam Hải khô cạn, thủy nuốt thanh lang khủng bố tình cảnh, vẫn là lòng còn sợ hãi. Đêm hôm đó, bị Nam Hải nước lặng nuốt hết thanh lang tựa như luyện ngục, chỉ có một đạo trầm thấp thê lương rít gào tiếng động suốt đêm chưa nghỉ, như nhau vừa mới từ phương nam truyền đến kia trận dị vang. Cho tới bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại, hắn phảng phất còn có thể nghe được kia thanh thanh rít gào tiếng vọng ở bên tai, như thế rõ ràng. Đã chết. Thế nhưng đã chết. Phi Vân Ngươi lừa bổn vương hảo khổ. Bổn vương sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt không sẽ. Ha ha. Ha ha ha. Chết đi. Đều đi tìm chết đi. Đêm hôm đó, tựa như tử thành thanh lang, này thanh thanh lên án, điếc quãng suốt đêm quanh quẩn trong thành. Lấy hắn Trần Tam Đồ ngay lúc đó tu vi, tuyệt khó may mắn thoát khỏi, nhưng tu tiên một đường, chính là như vậy khó lường thần kỳ. Hắn may mắn còn sống, không chỉ có như thế, mỗi lần họa hạn giáng đến, Hắn tổng có thể ngoài ý muốn được đến các tu sĩ tha thiết ước mơ kéo dài thọ mệnh linh thảo hoặc là đan dược. Cứ như vậy, hắn vẫn luôn tồn tại, hiện giờ 700 dư tuổi, sớm đã xa xa vượt qua chúc cơ tu sĩ thọ hạn. Đại đạo chính là như vậy thần kỳ, đều có quy tắc, mà quy tắc ở ngoài lại tồn biến số, làm người vĩnh viễn đối nó lòng mang hy vọng. Duy nhất không tốt chính là tựa hồ hắn hảo vận khí đều dùng ở cầu thả tục mệnh phía trên, trừ cái này ra, không vợ không con, sinh hoạt cô độc dáng vẻ hảo sảng. Tu vi càng là trì trệ không trước, càng là hình dung điên khủng tựa như tăng ra, dần dà, người khác cũng dần dần đã quên hắn tên thật, mà chỉ thông tục kêu hắn Lạc Cẩu Trần. Kia ác mộng giống nhau tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, Trần Tam đổ dưới chân mềm nhũn, nhưng lập tức lại đánh lên tinh thần, mất mạng chạy như điên mà đi. Trực giác nói cho hắn, 700 năm trước đem thanh lang yểm cái sạch sẽ kia chỉ Nam Hải ác thú, thực mau liền sẽ buông xuống đến này tòa suối quậy thanh lang thành, lại một lần. Thế cho nên đương hắn nhìn đến từ bốn phương tám hướng hướng Thanh Lăng thành hội tụ bị bảo tháp động tính hấp dẫn lại đây tu sĩ cấp cao khi, trong mắt đều không tự giác hiện ra thương hại, thẳng không được lẩm bẩm, bảo vật mê người mắt. Bảo vật mê người mắt a, hắn sống so người khác trưởng, không riêng chỉ là bởi vì vận khí tốt, càng bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều tích mệnh, lòng mang hy vọng, lại không quá phận hy vọng xa vời. Nam Hải, chính là thương hải giới trung thần bí nhất mảnh đất, tu tiên giới đối nải vốn là biết rất ít, mà đêm đó hiện thế Nghe nói là Nam Hải trung cường đại nhất hải thú, không người biết này đạo hạnh sâu cạn, kẻ đầu đường xó chợ đi đều là chịu chết. Thanh quang rạng rỡ tháp cao thứ 9 trọng, một bộ hồng y lị bị bao vây ở một cái thiển kim sắc quang cầu bên trong, sâu kín phiêu phù ở tháp nội. Nữ tử hai mắt khẩn hạ, tựa như trăng non một loan nùng lông mi ở má thượng đầu hạ một đạo bóng ma, khi thì nhã nhặn lịch sự như nước, khi thì chấn động không ngừng, phảng phất đang ở trải qua thật mạnh bóng đè. Mà tháp cao ở ngoài Đã có không ít kiếm quang đem bảo quang doanh doanh hôi thắp vây quanh ở trung ương, có tán tu đại ca sấu, có tông môn xương cánh tay, trong đó cẳng có mấy vị nguyên anh tu sĩ. Mà ở một cái không người chú ý góc, một cái không chút nào thu hút mảnh khảnh tu sĩ câu lụ bối, dấm lên một phen quang mang ảm đạm pha kiếm, không ai biết, vị này đúng là thương hải giới chung có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ chi nhất thương ngô tông thái thượng trưởng lão, tư lão. Rốt cuộc đến là như thế nào dị bảo? Thế nhưng dẫn bực này, bất xuất thế nửa bước hóa thần đều tưởng nhúng chạm. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều tu sĩ cấp cao từ phương xa tới rồi, có chút tới rồi tu sĩ thậm chí trực tiếp vận dụng truyền thống pháp trận. Trận này thi nghiến, đem trầm tĩnh 700 năm thanh lang trở nên xưa nay chưa từng có náo nhiệt lên. Chương 206 thượng giới chuyện cũ. Đại đạo mới thành lập giả, các độ kiếp mà phi thăng thành tiên. Tuy vị liệt tiền bàn, nhân đại đạo vô trùng mực, tu luyện cũng cần không nghỉ. Cho nên tiên vị phía trên Lại phân địa tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên, Tiên Quân, Tiên Tôn cùng Tiên Đế bày chờ. Hồi lâu phía trước tiên giới, Huyền Tiên Mạc Vũ cùng Kim Tiên Phi Vân chính là tiên giới công nhận một đôi kim nam ngọc nữ. Mạc Vũ chính là từ hạ giới phi thăng mà đến, từ Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, dùng mấy vạn năm thời gian, một đường khổ tu đến địa vị tôn sùng Huyền Tiên, từ trước, tâm tính không thể nói không xuất sắc. Càng quan trọng là, loại này sinh ra nhân giới một bước một cái dấu chân một đường bò lên tới ngoại lai tiên nhân, ở tương đồng vị giai tiên giả bên trong, thực lực nhất cường hãn. Ma Kim Tiên Phi Vân tác vừa lúc tương phản, là thật đánh thật tiên nhị đại, nàng là Minh Khâm Tiên Tôn nữ nhi, vừa xuất thế, liền thân phụ Kim Tiên tu vi, bực này tiên tư, không người có thể cở, giả lấy thời gian, tất thành tiên giới đại trụ. Phải biết rằng, trời sinh tiên cốt đã là khó được, vừa sinh ra liền cụ Kim Tiên tu vi, đã thuộc kinh thế hai thủ. Tiên rồi rất nhiều tiên nhân hậu đại cũng không tiên căn, không dung với tiên giới, cần thiết bị bắt hạ đến nhân giới, từ đây cùng thân nhân luân cách, thiếu bộ phận tương đối may mắn, thân phụ tiên căn tiên nhị đại, phần lớn thượng vô tiên giai, tu vi khó khăn lắm đủ để dừng chân tiên giới, cần thiết dựa vào ngàn vạn năm khổ tu, đi bước một về phía trước. Còn nữa, Phi Vân dung nhan dị thường mỹ lệ, nữ tiên bên trong vô có dám cùng này so sánh giả. Nguyên nhân chính là như thế, Phi Vân nữ tiên không chỉ có là minh khâm tiên tôn trong lòng bảo Càng là toàn bộ dân bản xứ tiên nhân vòng kiêu ngạo. Mà chính là như vậy danh xứng với thực, chưa đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt Thiên Chi tiểu nữ, lại cô đơn coi trọng lúc ấy vẫn là Thiên Tiên Mặc Vũ. Mấy vạn năm chung, Phi Vân vị giai vẫn luôn ngừng ở Kim Tiên, mà Mặc Vũ cũng chung dùng thực lực chứng minh rồi chính mình phi vật trong ao, một đường tấn đến so Kim Tiên càng cao vị giai Huyền Tiên. Đến tận đây, Phi Vân mới bắt đầu trắng trợn táo bạo theo đuổi cái kia tựa như hàn băng giống nhau nam tử. Không có người biết, này vạn năm tới Vì không cho chính mình tiên giai áp quá Mặc Vũ, Phi Vân trộm mạnh mẽ áp lực chính mình tiên giai. Mà làm như vậy hậu quả chính là, mỗi vạn năm một lần độ kiếp, nàng đều lấy kim tiên chi khu thừa nhận huyền tiên cùng bậc kiếp lôi, hiểm nguy trùng trùng, thậm chí có một lần, thiếu chút nữa đã bị phách thần hình đều diệt. Có lẽ là Phi Vân quá mức chấp nhất, vạn năm ngươi truy ta chủ qua đi, Mặc Vũ lại là cam chịu này cọc nhân duyên. Chỉ cần hắn nữ thích, Minh Không tiên tôn tất nhiên là ngoan ngoãn phục tùng, hướng chi Mặc Vũ ở trẻ tuổi tiên nhân bên trong cũng thực sự ưu tú. Như vậy kim đồng ngọc nữ kết hợp, vốn nên là tiên giới một cọc giai thoại, nhưng cố tình làm việc tốt thưởng dân an, vừa lúc gặp Mạc Vũ vạn năm một lần tiếp, không khéo chính là, Mạc Vũ lần này tiên tiếp, đúng là ứng tại hạ giới muôn vàn thế giới thương hải giới. Vì thế, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Mạc Vũ bị kiếp lôi đánh vào luân hồi, bỏ xuống vị hôn thê hạ giới ứng kiếp đi. Quang Cầu trung nữ tử còn ở hôn mê, không hề muốn tỉnh dấu hiệu, mà tháp cao ở ngoài Thanh Lăng Thành, đang bị tới gần khói mù ba phủ. Khắp nơi thế lực đều đã bắt đầu kìm nén không được, như hổ rình ngồi vây quanh nải tòa quang ảnh lưu truyền tháp cao, chỉ là bất hạnh không thể nào xuống tay, đã có nóng vội tu sĩ thử qua, nhưng còn chưa tới gần tháp cao, đã bị một cổ quỷ dị lực lượng trấn khai đi. Trầm thấp tiếng gầm gừ càng ngày càng rõ ràng, thiên mộ đã hoàn toàn đen sụt dưới, cùng với tảng lớn tảng lớn từ không trung thổi qua màu đen vân khối, rắc mây đen áp thành quỷ dị linh áp. Đang ở không ngừng mạo màu đen mây trôi vân khối thoạt nhìn trầm trọng mà kĩ càng, làm như muốn tạm đem xuống dưới Áp người thở không nổi. Trong một góc câu lũ lão giả nhíu nhíu mày, bất quá là lợi hại nhân vật lên sân khấu trước tạo thế mà tôi, đã làm bên ngoài Kim Đan tu sĩ ăn không tiêu, cái kia chính chủ, đến, có gì chờ tu vi. Chương 207 Nam Hải khách tới. Theo này cổ uy áp tới gần, ở đây tu sĩ trong lòng đều là sáng sủa, nếu không thể sẵn hiện tại đắc thủ, chờ kia lão quái cấp bậc nhân vật đối tới, bọn họ mau đều đừng nghĩ vớt đến một cây. Không biết là ai đi đầu hô một câu, khi không ta đãi không bằng trừ vị hợp lực phá kia bảo tháp bảo vệ cương khí lại đồ mà khác. Trong lòng đều có tính kế tu sĩ cấp cao nhóm không do dự bao lâu, liền hưởng ứng cái này kêu gọi. Phá kiên tháp, lại các bằng bản lĩnh, rốt cuộc này cổ uy áp quá mức làm cho người ta sợ hãi, sớm đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, rằng có đi xuống cũng chỉ có chấp tay làm người phân. Tư lão nửa mị trong con ngươi tình quang chợt lóe, kia tháp khó giải quyết chính là kia tầng vô hình cương khí, phá hộ tháp cương khí, còn không phải nhậm người đắn đo. Hiện giờ ở đây tuy có mấy chục kim đàn, Nguyên Anh cũng có 3 người, nhưng nửa bước hóa thần lại chỉ hắn một cái, nếu là này biện pháp thật có thể hiệu quả, kia ở đây tu vi tối cao chính mình, cho là đoạt tháp hy vọng lớn nhất. Đen nhìn ngịt màn trời hạ, vô số bảy màu linh quang sáng lên, hội tụ thành kéo dài hữu lực linh khí hải dương, đồng thời hướng kia tháp cao dũng đi. Trận trường tuy đại, nhưng đại gia lại trong lòng biết rõ ràng, kỳ thật mỗi cái tu sĩ cũng không đem hết toàn lực. Rốt cuộc ai đều không hi vọng trở thành cái kia xuất lực nhiều nhất, cuối cùng lại vô lực đoạt bảo coi tiền như rác. Câu lũ lão giả thấy vậy, không khỏi phun một tiếng, rồi sau đó chân giẫm phá kiếm thẳng tắp lực tới rồi đội ngũ đằng trước. Một cây can dạng đá lởm trầm trường mục tế ra, mang theo một cổ cơn lốc linh khí sông lớn, trường mục nhanh chóng lẻn đến kia cổ mọi người hợp lực mà sinh ra linh triều đằng trước, lúc sau trường mục lập tức biến ảo thành một thanh bén nhọn lưỡi dao sắc bén bộ dáng, đầu tàu gư ngỗ. Thẳng tất thư hướng bảo vệ xung quanh ở tháp cao trung quanh, kia nói vô hình tưởng đồng vết sát. Câu lũ lão giả trong miệng không ngừng niệm niệm, làm như hạ quyết tâm buông tay một bác. Mọi người đều là khiếp sợ, này không chút nào thu hút lão giả, lại thân cụ như vậy hung hãn khí thế, ít nhất đưa bọn họ phát ra phá trận linh khí thêm vào mấy lần, mặc dù không phải cái nửa bước hóa thần, cũng ít nhất là cái nguyên anh hậu kỳ. Như thế, phá tháp nhưng đại. Phá trận linh nhận thế đi rảo giật giàn, ở đây chư tu ánh mắt thần động. Đặc biệt là kêu ba cái nguyên anh tu sĩ, chỉ chờ kia hộ tháp cương khí vừa vỡ, liền hành đoạt tháp việc. Hung mãnh lôi giao sắc bén gào thét mà đi, đem thanh lang thành không khí đều sắt nóng dựng, bay nhanh đánh út về phía kia tòa đứng yên cự trọng tháp cao. Mọi người chờ mong, chờ mong một hống ma thượng kia một khắc đã đến, kia uỷ điệu mà đứng lạ lướt ngọc tháp, ở bọn họ trong mắt, phảng phất đã chú định hãm sâu hiểm cảnh, phong vũ phiêu diêu. Ngay sau đó, này che trời lấp đất, thế đi rảo rạt phá tháp linh khí lại không hề tiếng động biến mất. Thật là vô thanh vô tức, phảng phất chống rông tiêu tán. Ngươi trở con kiến, cũng dám động nàng lưu lại tâm hồn hắc. Âm trầm thanh ấy vang lên, mang theo khiếp người tâm hồn uy áp. Mọi người thượng không kịp kinh ngạc, đã bị kia cổ uy áp bức bách không thể động đậy, đầu tàu gư ngẫu, nửa bước hóa thần Câu Lũ lão giả cũng không ngoại lệ. Gần một cổ uy áp, đã nhẹ nhàng chế trụ sở hữu tu sĩ, bao gồm chính mình, bực này tu vi, chẳng phải là làm người nghe kinh sợ. Câu Lũ Tư lão rất rõ ràng, Trung Châu cùng Bắc Uyên Tuyệt không bực này nhân vật. Đến tận đây, hắn mới hoàn toàn thanh tỉnh, lần này trình diễn nhân vật, sợ thật là trong lời đồn bất xuất thế Nam Hải bá chủ. Một cái màu đen thật lớn lốc xoáy với tháp cao chi sở hư không chói hiện ra. Lốc xoáy lúc sau, mơ hồ xuất hiện một đạo huyền ảnh, huyền ảnh một tiếng mùi mùi thở dài, tựa oán hận, lại tựa vui sướng. Nhưng mặc dù là sân ngọc tháp phát ra thanh huy, cũng không có người có thể thấy rõ người tới khuôn mặt. Chương 208 tháp danh tốc hồn. Toàn bộ thanh lăng ở kia hắc ảnh uy áp hạ, Một mảnh tĩnh mịch, chỉ có kia lưu truyền quang minh tháp cao cùng kia phiến dày đặc hắc ám hai tương đối chỉ. Ngắn ngủi lặng im lúc sau, kia nói huyền ảnh giật giật, vừa mới nuốt lấy cự lượng linh khí thật lớn, lốc xoáy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, dưới hạ tảng lớn tảng lớn màu đen bóng ma. Mọi người kinh sợ nhìn bị kia hắc ảnh đua bẩn với cổ trưởng quỷ dị lốc xoáy, sợ kia phiếm hắc khí xoáy nước đưa bọn họ cùng tất cả nuốt hết, bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần nó tưởng, bọn họ tất vô đường sống. Lốc xoáy bị căng không ngừng biến hóa hình dạng, Phàn Phật đang ở tiêu hóa vừa mới cắn nuốt linh khí, mọi thanh âm đều im lặng trùng, chỉ nghe Hắc Ảnh lại lần nữa buồn bã nói, "Ngô, no. chư vị nếu tới, dù sao cũng phải lưu lại điểm cái gì." Giọng nói chưa rơi xuống đất, mọi người lập tức liền cảm giác được trong cơ thể linh khí ở bay nhanh xoáy mòn, Kinh Hãi Gian ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy kia màu đen lốc xoáy đã hóa thành một mảnh sao trời, buông xuống với phía chân trời, mà từ bọn họ trong cơ thể bọn rút các màu linh khí hóa thành vô số quang điểm, bốc hơi đến không trung. Hội tụ thành một cái tựa như ngân hà bảy màu linh khí mang, thuần hậu linh khí xuyên qua kia phiến sao trời, chậm rãi dừng ở cựu trọng tháp cao phía trên. Xa xa nhìn lại, kia tòa tháp cao giống như bị bao phủ ở một tầng dực dỡ lung linh quá màng, bị kia hắc ảnh khống chế lốc xoáy, thế nhưng ở bọn rút muốn làm chuyện bậy bạ giả linh khí đi tẩm bổ kia tòa nguyên bản bị bọn họ coi làm thịt cá linh tháp. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người đã bị áp bức kề bên họng mất, ngay cả kia câu lũ lão giả đều đã là mồ hôi lạnh giòng giòng gần hư thoát. Hôm nay bổn vương tâm tình không tốt, không muốn giết người. Cút đi, đều cho bổn vương lăn ra thanh lăng hắc ảnh mặt hướng tới tháp cao, ngựa thanh không giận tự uy, từ giờ trở đi, thanh lăng thành, từ ta Nam Hải tặng hạt. Nam Hải, này tự xưng bổn vương, thần bí khó lường hắc ảnh thế nhưng là Nam Hải chủ nhân. Trong lời đồn, Nam Hải trung lợi hại nhất hải thú là một đầu hồng hoàng di thú, thượng cổ thần thú huyết mạch, Nam Hải bá chủ, đến nỗi tu vi, sớm đã không người cũng biết, nghe nói khoảng cách phi thăng cũng là không xa đi. Nam Hải ở Thương Hải giới chung, tự thành nhất phái, cũng không cùng pháp nhân, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không đáng. Hải thú thực lực đồng nghiệp tu yêu tu kém quá lớn, ở chúng nó trong mắt, người bình thường tu thủ đoạn thuật pháp chỉ có thể xem như xiếc, huống hồ, hải thú hoàng chỉnh bảo lưu lại thú loại bản năng, lãnh địa ý thức rất mạnh, hơn nữa đều thực ỷ lại chính mình sinh tồn hoàn cảnh, dễ dàng sẽ không rời đi Nam Hải. Tư tưởng đơn thuần chúng nó căn bản không, cái kia hung thú cũng căn bản không ở một cái cấp quan trọng thượng sinh vật phân cao thấp. Hồng hoàng dị thú, Nam Hải bá chủ, trong truyền thuyết sinh vật, nếu có tâm muốn lộng chết bọn họ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Sở Hữu Tu sĩ như được đại xá, bị đánh cho tơi bời chạy trối chết. Quả nó trời sinh linh bảo, bảo mệnh quan trọng, huống hồ bọn họ cũng thực sự không rõ ràng lắm tia hắc ảnh trong miệng Tốc Hồn Tháp rốt cuộc là cái cái gì bảo vật, Thương Hải giới dị bảo chí thượng căn bản không này hào đồ vật. Bất quá đảo mắt, mới vừa rồi tụ lại một đống, hồng tâm cháng trí tu sĩ cấp cao nhóm đều kéo mệt mỏi thân thể, làm điều thu tán. Câu lũ lão giả căm giận nhìn kia tòa như cũ lặng im tháp cao liếc mắt một cái, chung cùng xoay người biến mất ở thanh lang thành bầu trời đêm. Phi vân, liên rữa chúng ta sâu kín một ngữ, hàm cảm xúc muôn vàn. Tháp cao không nói gì, chỉ là tháp thân lưu chuyển thanh quang dống nhiên thịnh thịnh, ám dạ thanh lang, nó là duy nhất cứu rỗi. Túc hồn tháp sao? A, trong tháp vân thư, nhỏ dài lông mi run rẩy. Tựa tỉnh phi tỉnh, đây chính là phi vân nữ tiên ngưỡng coi làm chân bảo đồ vật. Không vì mặt khác, chỉ vì đây là nàng cùng mặc vũ quen biết mấy vạn năm chung, kia nam tử đưa quá duy nhất một kiện lễ vật. Trưng 209 Hoàng tự chi hận. Phi vân buồn vì kim tiên, tới rồi tiểu thiên thế giới thương hải giới, tu vi bị áp chế ở cái này cảnh giới có khả năng thừa nhận tối cao năng lượng cùng bậc, độ kiếp kỳ. Ở hóa thần tu sĩ đã là ít ỏi, đại thừa tu căn bản không tồn thương hải giới. Phi vân loại này đại thừa phía trên độ kiếp kỳ tu sĩ, không thể nghi ngờ là có thể đi ngang tồn tại, trừ bỏ một cái ngoại lệ, Nam Hải chi chủ hoàng tử. Hoàng tử chân thân vì hồng hoàng gi thú, thượng cổ huyết mạch, tất nhiên là không tầm thường, trải qua vạn năm tu luyện, đã là đại thành chi thân, chỉ chờ cơ duyên thích hợp, độ kiếp phi thăng. Thế sự vô thường, duyên chi nhất vật cản là kỳ diệu. Tình trạng thất ý phi vân có thứ tâm tình không tốt tới Nam Hải giải sầu, đương nhiên Toàn bộ biển cả đại để cũng chỉ có nàng dám đi hải thú quần tụ nơi đi dạo. Hà Liêu lại dạo ra mầm tai họa, Mạc Mỹ như nàng, Cường đại như nàng, một dạo rưỡi thế nhưng bị hoàng tử theo dõi, từ đây gút mắt hai sinh. Phi Vân Tuy Chi si tâm chưa sửa, lại cũng không muốn làm khó người khác, thấy Mặc Vũ Lang tâm như thiết, liền cũng không tính toán nhiều ở Thương Hải giới phí thời gian, càng là tính toán đãi nàng một phản hồi tiền giới, liền đem áp lực vạn năm tu vi tấn thượng một tấn, cho tiện cũng thật sớm ngày thoát khỏi dây dưa không thôi hoàng tử. Nhưng thế sự thường thường vô thường, liên ở phi vân tính toán buông tay thời điểm, Mạc Vũ cùng kia tiểu tử chi gian rồi lại ra biến số. Nguyên lai, like, chính trực phương hoa tiểu tử vô cớ đe dọa mệnh ở sống tối, Mạc Vũ bó tay không biện pháp dưới, phá lệ tính toán nàng mệnh cách, mới biết tiểu tử mệnh cách bạc thù, thiên sát cô tinh chuyển thế, đời đời kiếp kiếp tuyệt mệnh chi tượng. Mạc Vũ, ngươi điên rồi sao? Lấy ngươi hiện giờ ứng kiếp chi thân, mạnh mẽ vì nàng sửa mệnh, chẳng những tiên tịch vĩnh tiêu, càng sẽ hồn phi phách tán. Liên Luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không. Phi Vân tiên tử, nhiều thừa nhắc nhở, nhưng bổn quân tâm ý đã quyết, không cần lại khuyên. Ha ha. Hảo, hảo một cái sinh tử yêu nhau, cảm động đất trời. Mạc Vũ, nếu ngươi vui vì nàng chết, kia liền đi tìm chết đi. Nam Hải bên bờ, biết được Phi Vân muốn phản hồi tiên giới, phi tóm được nàng cáo biệt hoàng tự muốn nói lại thôi. Phi Vân, hôm nay nửa đêm thời gian, hắn liền sẽ hành trời phạt chi thuật, lấy mệnh dễ mệnh, ngươi thật sự. Hắn tự hành sự. Cùng ta có quan hệ gì đâu, hôm nay ta liền sẽ hồi tiền giới, chuyên tâm tu luyện. Hảo, hảo, không ra trăm năm, bổn vương tất sẽ đổ kiếp, đại bổn vương phi thăng, liền đi thượng giới tìm ngươi. Hoàng tự, theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Ý hề, tiên thù luyến, bổn tiên tử không kêu đam mê. Ha ha, bổn vương cùng ngươi, có rất nhiều thời gian. Bổn tiên tử đi cũ, ngươi tự bảo vệ mình trọng đi. Thằng đến nàng tốt hồn tháp hiện với thanh lăng, hoàng tự mới biết được, kêu một ngày đứng ở Nam Hải bên bờ, luôn chi chuẩn xác phải về tiên giới nữ tử, rõ đầu rõ đuôi lửa chính mình. A, Túc hồn với nàng, là duy nhất niệm tưởng, lại bị lưu với biển cả, nguyên nhân chỉ có một, nàng căn bản không bao giờ có thể cùng vô pháp rời đi này giới. Túc hồn túc hồn, một sợi tiên hồn, chẩm đợi luân hồi. Nàng rốt cuộc không hồi tiên giới, không chỉ có như thế, còn đem chính mình mệnh đều lăn lộn không có, nàng căn bản không bỏ xuống được Ma Vũ, vì thế thậm chí không tiếc cái mạng, nàng theo như lời hết thảy Đối hắn hoàng tử mà nói, là cỡ nào buồn cười mà vô tình trêu chọc. Cho nên, 700 năm trước, cuồng nộ hoàng tử, đêm hôm đó bạo ngược, cơ hồ tận đồ toàn bộ Thanh Lang. Mà ngày đó năm xưa chuyện cũ, năm đó tiên có người biết, chỉ có Nam Hải Trung kia nói cô độc thân ảnh, ở nhất biến biến hồi ức nhắm nuốt chung, đem chuyện cũ ấp ủ trở thành oán hận. Chương 210 Mộ Vân thư chi tử. Túc hồn tháp nội trôi nổi quang cầu trùng, ngủ say nữ tử song quyền gắt gao nắm chặt tựa ở cực lực thoát khỏi kia cảnh trong mơ ra tăng cho nàng mãnh liệt cảm tình. Nàng không muốn thừa nhận như vậy xa lạ tình cảm, càng không muốn chịu đựng như vậy khàn cả giọng cảm giác. Đấu tranh rất có hiệu quả, thực mau, nữ tử Thức Hải trung những cái đó về si tình nữ tiên, lịch tiếp nam tử ký ức đoản ngắn, từ nguyên bản rõ ràng khắc sâu dần dần trở nên gợn sóng bất kinh, cuối cùng chỉ hóa thành một đoạn lời ít mà ý nhiều lời kết thúc, phảng phất là đối kia đoạn dây dưa cuối cùng lời chú giải. Kia chàng ái cùng bị ái trong cốt truyện Vì văn rốt cuộc bại cho chính mình si chấp, mạnh mẽ tham gia trời phạt cấm thuật, đại kia nam tử thừa nhận trời phạt mà hương tiêu ngập vẫn, chỉ dư một sợi u hồn chưa tán, mà Mạc Vũ cùng kia bị gọi là tiểu tử nữ tu cũng không biết tung tích. Rất nhiều năm sau, trên phố nghe đồn, có người từng ở phàm nhân giới nhìn thấy quá cái kia từng danh thơm động biển cả Mạc Vũ nguyên quân vì nãi lưu luyến si mê nữ tu. Lúc đó, cái kia bụng nhỏ hơi gồ lên thanh tú nữ tử lẻ loi độc hành, nhưng trong mắt rực rỡ, năm tháng tính hảo, 700 năm qua đi, kia tòa đứng sừng sững với mộ trong phủ hương, phong ấn vi vân một sợi tiên hồn túc hồn hắc, tự cấp mộ thị nhất tộc mang đi khí vận đồng thời, cũng rốt cuộc ở cái này gia tộc nồng hậu âm linh chi lực hun đúc hạ, ngưng ra một phách. Xác thật, lúc trước nữ tiên vi vân sở dĩ đem túc hồn an trí ở mộ phủ, không vì mà khác, chính là bởi vì có lấy Mâu Vi Tôn truyền thống mộ thị nơi tụ cư, có thể càng mau thu thập đến ngưng tụ tinh phách sở yêu cầu âm linh chi lực. Đã có một hồn, lại ngưng một phách, một hồn một phách đủ để lệnh thân diệt tiên giả thành tiểu thị thai, trọng nhập luân hồi. Cho nên, mỗi một ngày, đương lúc đó vẫn là Mộ phủ đại tiểu thư Mộ Vũ Điệp trải qua túc hồn là lúc đột nhiên ly kỳ biến mất, nhưng 3 tháng sau, rồi lại hễm đẹp xuất hiện ở chính mình khuê phòng bên trong, cũng đã mặc danh mang thai thời khắc đó khởi. Nữ tiên phi Vân còn sót lại hồn phách, liền bởi vậy mở ra một khác đoạn nhân sinh, Mộ Vân Thư nhân sinh. Mộ Vân Thư cả đời, không cần lắm lời, đơn giản là một cái cầu mà không được nữ nhân Dùng sinh mệnh tới chú giải cái gì mới tiêu bi kịch, mà bi kịch đối diện là cái kiếp theo Tô Khanh Vũ nữ thần may mắn. Một đoạn này về Mộ Vân thư nữ xứng nhân sinh ký ức đoạn ngắn, bị quang cầu bao vây nữ tử ôn lại lại dị thường cẩn thận, không muốn bung tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết, bởi vì nàng có dự cảm, rất nhiều vấn đề đáng án, liền phải trồi lên mặt nước. Tô Môn tháp nội đang ở nửa ngậm nửa tỉnh gian trải qua đầu góc gió lốc nữ tử, rất có hứng thú rong chơi tại đây phiến ký ức hải dương. Hái một đoạn đoạn nàng cảm thấy hưng thú đoàn án. Rốt cuộc, tới rồi nữ xứng mộ vân thư tìm đường chết cả đời kết cục chỗ, nơi đó, là tảng lớn tảng lớn thê diễm huyết sát. Nữ tử nghỉ chân, do dự mà không có về phía trước, dự cảm bất tường từng trận đánh lúc lại. Sắc thật, mộ vân thư bài sư, khổ luyến, đoạn ma. Đủ loại cuộc đời, nàng bởi vì cốt chuyện quan hệ, biết chi cực tường. Nhưng mộ vân thư rốt cuộc lại như thế nào thân chết, nàng biến lãm hồi ức, chính là nghị không ra Về cái tiệc cuối cùng kết cục, Phảng Phất bị bịt kín một tầng tầng thật dày màn che, khẩn thủ không chịu và chuẩn. Rốt cuộc, đáy lòng tò mò chiến thắng này hình như có sở chỉ dự cảm, nữ tử tiến lên, chậm rãi mở ra kia phiến bị màu đỏ tươi tận nhiên những ký ức đo ngắn, tê tâm liệt phế kêu to. Đỏ đậm điên cuồng hai trong mắt, hỗn hợp nở mặt lên trời cười dài bi thương, trong ngáy mắt, kia tận trời đoáng khí đem nữ tử bà phụ, Mộ Vân Thương, chết không nhắm mắt. Chương 211 Nữ xứng số mệnh. Quan cầu kịch liệt rung động lên, bên trong lưu chuyển quang mang lập tức trở nên hỗn loạn, lẫn nhau va chạm, kích động, tựa muốn đem này quang cầu giả ảo đến bạo liệt mở ra. Ma trong đó ngủ say nữ tử, cắn chặt hàm răng, song quyền gắt gao nắm chặt, tiếp theo nháy mắt, nữ tử hai mắt bỗng nhiên mở, mỹ lệ lại lôi trống mặc trong mắt ập lên một mảnh đen nhánh, phảng phất lâm vào vô tận vĩnh dạ. A thanh đỉnh trong vòng, mãnh liệt viêm hỏa đốt cháy hạ, là nữ tử tê tâm liệt phế thống khổ kêu to. Mộ Vân Thư, ai làm ngươi này một thân tiên cốt Vừa lúc là cứu Khanh Vũ duy nhất thuốc dẫn đâu. Đừng trách bổn quân tâm tàn nhẫn một thân phi ý y hẻ nam tử thủ hạ không ngừng, lại hướng Hừng Hực Thanh đỉnh trung đánh vào mấy đạo hiếm quý dị hỏa. Mộ Vân Thư bổn vị đơn hỏa linh căn, nếu muốn chế trụ nàng, dùng có thể nào là bình thường chi hỏa. Lần này, nữ tử lại gắt gao chịu đựng, đem thống khổ rên rỉ đè ở hầu trung, chỉ trưng mắt đỏ bừng hai mắt, nôn nóng môi răng chi gian từng câu từng chữ lạnh lùng tán hạ, "Tôi Khanh Vũ, ngươi là cố ý, đúng hay không?" A quả nhiên là bổ túc tâm địa. Ngay cả giết người cũng phải tìm hảo mười phần lý do. Sắt liệt giết, hận liên hận. Tô Khanh Vũ, ngươi sống được cũng thật mệt. Nữ tử một bộ không dính bụi trần Bạch Di Li, tựa như không dính khói lửa phàm tục tiên tử, không. Khanh Vũ không có. Vệ sư thúc, chăm giảm thiếu chủ, cầu xin các ngươi buông tha nàng đi. Khanh Vũ không đáng hoa lê dính hạt mưa, khóc suy yếu nữ tử đem vùi đầu nhập thanh lãnh nam tử trong lòng ngực làm như không đành lòng lại xem. Không sao, nàng này tâm tư áp động, làm nhiều việc ác, càng là lại nhiều lần hại ngươi, đây là nàng nên được. Chỉ là không nghĩ tới, như vậy nữ nhân thế nhưng sinh một bộ tiên cốt, a, lấy nàng một cái tiện mệnh liền có thể trị hảo Khanh Vũ. Buồn tọa làm nàng chủ nhân, chỉ vì nàng cảm thấy vinh hạnh. Một bên ôm cánh tay lạnh lùng bàng quan hắc y liễu nam tử, cười tà tứ mà lại máu lạnh. Thân ham thanh đỉnh nữ tử cũng không để ý Bạch Lý Diễn nói cái gì đó. Chỉ dùng một đôi đã bị hân gần như mù mặt mắt, xa xa nhìn phía ôm ấp một bộ bạch tí rìa nam tử, cố huyền hy. Người. Cũng muốn ta. Chết. Sơ qua trầm mặc. Khanh vũ không thể có việc. Nam tử mặt mày thanh lãnh, ngay cả ngôn ngữ, cũng là vẫn thường lương bạc. Ha. Ha, ha. ha ha. Ha ha ha. Người cũng muốn ta chết. Cố huyền hy. Người tâm. Là lãnh. Đã bị đốt bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ tử, dùng hết sở hữu sức lực, đốt ta thân hình. Luyện ta tùy cốt. Tô Khanh Vũ. Bạch Lý Diễn. Vệ Hàm Trương. Ta mộ văn thư, tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi. Hử, người sắp chết còn dám kêu gào. Bạch Lý Diễn đầu ngón tay nhẹ đạm, ma khí tứ giận hắc khí hôi hở nhằm phía Thanh đỉnh. Đã là kéo dài hơi tàn nữ tử, giờ phút này lại như hồi quang phản chiếu giống nhau, câu môi quỷ dị cười, Tô Khanh Vũ, này một thân tiên cốt, cho dù thành tro, cũng vạn sẽ không tiện nghi ngươi. Một trùng ấm áp đỏ thắm bắn khởi. Hóa thành đầy trời tỏa khắp hư hoa, hoán hận, thê lương, tâm chết. Hết thảy, hôi phi yên diệt. Thiên đạo bất công. Mộ Vân Thương, không phục chỉ dư này một câu, ở trong thiên địa thật lâu quên quẩn. Hỗn loạn chi gian, một con thật lớn kim sắc bằng điểu tự cửu thiên lực tới, to rộng cánh chim mấy cái nhấp nháy, với xích diễm gắn đầy thanh đỉnh trung bay nhanh mà hàm khởi nữ tử sắp tiêu tán hồn phách, thẳng thượng cửu tiêu. Cơ hồ cùng thời gian, một khắc đạo bóng đen tự trong hư không hiện hình, hóa thành lưu quang chẳng truy bằng điều mà đi. Tiên tôn Minh Âm, ngươi rốt cuộc ngồi không yên. Hử, 700 năm, phi vân. Ngươi thiếu ta. Thật mau, thời không kẽ hở gian, xuất hiện một cái hấp động, mà quang ảnh hỗn loạn gian, kia một sợi hư hồn, không biết đi con đường nào. Quang cầu trung nữ tử, vẻ mặt thống khổ chi sắc, như cũ đắm chìm ở tốc hồn thức tỉnh hồi ức bên trong, hồn nhiên không biết ngoài tháp 5 tháng vội vàng mà qua. Thất. Ta nói lao quái vật, gần 1 năm, ngươi nhưng thật gia dịch dịch và Cả ngày giá kia phục cao lên phẩm nhi, cũng không chê mệt hoảng xúc ở tháp cao một góc thần mục nhỏ rộng lẩm bẩm. Kia quái vật đem thanh lăng thành tất cả mọi người đổi đi, Liên Mộ phủ cũng nhiếp với uy áp, đêm tối dọn ra thành đi, lại cô đơn đối mặt dạy mày dặn không chịu rời đi chính mình khoan dung một phen, nhưng thật ra vẫn chưa khó xử. Bất quá, gần 1 năm tới, trong lời đồn bị biển sâu cử thú chiếm linh thanh lăng thành, quả thực mau thành nhân tích hàng đến tử thành, không chỉ có như thế, liên quan thanh lăng thành phạm vi mấy ngàn dặm trong vòng cũng là dân, cư khó khăn, hắn mao nhàm chán đã chết được chứ. Kia nữ nhân còn ở kia tòa không người có thể tiến tốc hồn trùng, không biết ma kỉ chút gì, phòng trùng kia quái vật khẳng định là biết chút kỹ càng tỉ mỉ, nhưng kia hắc ảnh làm như vẫn luôn ở quá hư như đi vào coi thần tiên, tuyệt thiếu mở miệng, khiếp sợ chính mình cùng hắn chi gian thực lực chênh lệch, hắn cũng không có can đảm đuổi theo nhân gia ép hỏi. Thân mục đang ở tâm tư trong chuyện, thanh huy doanh doanh tốc hồn thác dũng nhiên chi gian quang mang đại thịnh, cùng này hô ứng Bị mây đen che đậy một chỉnh năm thanh lăng trên không, đột nhiên có ù ù tiếng động truyền đến. Ảnh ở, ở mây đen lúc sau thân ảnh giật giật, nhìn liếc mắt một cái đứng yên tháp cao, nữ thái ẩn có run run, thiên lôi bung xuống, nàng tóc hồn, chung thay ánh mặt trời. Chương 212 Thiên lôi địa hỏa. Ù ù tím lôi ở thanh lăng thành trên không hội tụ, mà trên mặt đất cửu trọng tháp cao cũng là hồng quang rạng rỡ, không còn nữa thanh huy. Súc ở góc thần mục ngựa đầu nhìn, đột nhiên cảm thấy lệ nóng rinh ròng, ngọc tháp phía trên Kia chương dương nhiệt liệt, phảng phất muốn châm huyết mọi thứ màu đỏ quang hoa, mới là hắn quen thuộc nhất hơi thở. Bất tử không sống 1 năm lúc sau, kia nữ nhân rốt cuộc muốn tử kia đáng chết trong tháp ra tới. Màu đen màn trời thượng vô số màu tím lôi đình ở biển mây trung xuyên qua, tia ngẫu nhiên ánh sáng tím, đem địa phiếm tận trời hồng quang tháp cao sân càng hiện thần bí. Kia chói mắt hồng quang, từ tháp nội mạn hướng ngoài tháp, lại từ ngoài tháp, từng vòng hướng trung quanh không gian lan tràn mà đi, ở trong không khí vượng khai tầng tầng lớp lớp màu đỏ gần sóng. Phàm Phật một đó nở rộ nghiệp hỏa hùng liên. Mà nhất trung tâm ngọc thác bên trong, bỗng nhiên một đạo kim quang phát ra, phóng lên cao, cấu kết phía chân trời. Rồi sau đó, Phàm Phật đã chịu khiêu khích tím lôi một trận bạo nộ, với đột nhiên không kịp phòng nửa gian, tự biển mây trung nện xuống mấy đạo thô to màu tím lôi trụ, ù ù hướng thác cao. Mà đi, thiên lôi, lại là thiên lôi. Vì sao sẽ có thiên lôi, kia nữ nhân còn xa xa chưa tới kết anh là Luka. Bị thế tới rảo rạt lôi đỉnh hải tới rồi thân mục cao giọng hỏi đứng ở đụn mây hắc ảnh. Kia hắc ảnh thong dong đứng ở tới lui tuần tra tím lôi biển mây dưới, vô nửa điểm trương hoàng sợ, chỉ có mơ hồ mà phức tạp hứng phấn, phàm là chân chính linh bảo xuất thế, tất nhiên giáng xuống thiên lôi, đây là nhất định phải đi qua chi kiếp. Dấu tài chờ đợi 700 năm tốc hồn tháp, rốt cuộc nên trở về chính mình chủ nhân, giờ khắc này, nó mới xem như chân chính trở vẹn, tự nhiên quang mang tân trắng, tất lộ núi nhọn. Thân mục trong lòng hơi định, ý tứ là cái này tháp thập phần bất phàm. Cần chịu thiên lôi lễ rửa tội, cho nên tím lôi là hướng về phía kia tháp đi, cùng kia nữ nhân vô can. Không đúng a, kia nữ nhân còn ở trong tháp đầu, thiên lôi sẽ không đem nàng cấp cùng bộ đi. Nhóc con, an tâm một chút vô táo, này thiên lôi không làm gì được nó. Túc hồn ngoại thượng giới chi vật, này giới thiên đạo tự nhiên nghề hà nó không được, đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi, dù sao túc muẫn tuy là tiên khí, nhưng nếu dừng ở này giới, tổng muốn chịu quy tắc chế ước, tóm lại thập không được tiên đi. Không chỉ như thế, sân này tháp bị thiên lôi lễ rửa tội hết sức, làm tốc hồn chủ nhân, cái kia phi vân chuyển thế nữ tử, nói không chừng còn có thể từ này tiếp lôi thật lớn năng lượng bên trong đến chút phạt cốt đoán thể chỗ tốt. Thanh Lăng thành ngoại, một cái câu lũ lão giả từ nhắm mắt dưỡng thần trung tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn nơi xa phía chân trời phía trên kinh thiên động địa u u tím lôi, trong mắt tinh quang hiện lên. Kia bị hoàng tử xưng là tốc hồn tháp cao, hiện tại mới xem như chân chính xuất thế đi. Nhớ tới chính mình vô nhiều thọ hạn cùng bởi vì ám thương không được tiến thêm tu vi, lão giả vẫn đục đôi mắt ngưng ngưng, đã vô đường lui, liền liều chết một bước đi. Kia tháp nếu tên là Tốc Hồn, xem tên đoán nghĩa, nhất định có thể ẩn dưỡng cường hóa thân hồn, như vậy linh bảo, đúng là chính mình yêu cầu. Cơ hội như vậy, có lẽ đời này chỉ có lúc này đây, hắn cần thiết đập nồi dìm thuyền. Nghĩ đến đây, lão giả trong mắt một mạt chua xót. Thế nhân đều biết Năm đó tuổi trẻ khí thịnh chính mình vì tiêu diệt sát thiên âm tông đuổi lý thượng, làm bộ chung này mị thuật thâm nhập ha hổ, tuy rằng cuối cùng đại kế đến thành nhưng bởi vì với kia yêu nữ răng diễu, kinh mạch lưu lại không thể chữa trị ám thương, phí thời gian ngàn năm không được tiến lên giai. Nhưng không người nào biết, năm đó, hắn chịu, kỳ thật đều không phải là kinh mạch chi thương, mà là tâm thần chi sang, làm bộ chúng kế. A, bất quá là toàn hắn danh dự lý do thoái thác thôi, năm đó, hắn là thật sự bị mị hoạ Chương 213 lại thấy ánh mặt trời. Trung Châu nhất nam chỗ thanh lăng thành. Quân quần tím lôi, đem ảo vũ lôi đỉnh độn mây cùng trên mặt đất màu đỏ đậm tháp cao cấu kết ở một chỗ, ánh sáng tím tới lui tuần tra, hồng mang đăng giá, phảng phất ở hắc ám hỗn độn tiên địa chi gian sáng lập một cái rộng lớn sáng ngời thông đạo. Mãnh liệt thiên lôi tạp quá mấy tuần, đã là run đủ ly phong, cũng đã chấn biển cả đều biết. Vạn dặm ở ngoài Thương Lô tông kinh hưng phong. Trong mắt Thất Trưởng giáo Bạch Hợp không hề chớp mắt nhìn An Tường nằm ở Thiên Tàn Địa Khuyết đại trận trung ương, sắc mặt từ từ hồng nhuận bạch tí liễu nữ tử. "Khanh Vũ, ngươi thực mau là có thể khôi phục." Bổn quân liền biết, nàng nữ nhi sao có thể dễ dàng như vậy liền đã chết. Dâu tóc bạc trắng lão giả không biết nhớ tới cái gì, giờ phút này ánh mắt lập lòe, đáy mắt áp lực một tia nóng bỏng tình cảm. "Khanh Vũ, ngươi yên tâm, này bút trướng" Buồn quân thực ngo liền sẽ cho ngươi đòi lại tới nhớ tới cái kia trọng thương Khanh Vũ Ma môn yêu nữ, lão giả tươi cười âm sót xa, hử, liền tính là tiêu giao hấp gia, Linh Châu Cố thị. Chán ta lộ giả, toàn bộ muốn chết. Bạch Hợp đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trên giường ngọc kia Trương thuần tịnh dung nhan, chính là trước mắt này Trương thanh lệ gương mặt, cùng hắn nơi sâu thẳm trong ký ức kia Trương làm hắn thương nhớ đêm ngày mấy trăm năm hình dáng dần dần trùng hợp. Cùng thời gian, Thương Nộ tông chấp pháp điện sau trời giá rớt thác nước, Một thân bạch y nam tử đứng ở thác nước hạ, thanh tuấn mặt mày chi gian như cũ điển không hòa tan được hắn ý. Băng thủy kiếm ở hàn khí trung vẽ ra thoải mái mà thanh lãnh độ cùng, nhất triêu nhất tức, nam tử sử thông thả mà ổn thỏa, đối đãi ngươi tinh tế phân biệt, lại kinh giác như vậy cực giản cực trầm nhất chiêu, như thế nào có thể chứa có kiến thức thiên biến. Băng thủy vào vỏ, nam tử nghị chân, chậm rãi rũ xuống đường cong lạnh lùng sân mặt, nhẹ nhàng nuốt ve trắng nón bản tay trung một quyển tán quyển sách, hoàng hốt gian tựa hồ còn tàn lưu nàng nhiệt liệt lại cũng lạnh leo độ ấm. Chín biến hàng tuyệt trưởng A, nhớ tới năm đó hương ý ý các đầu giá, nàng kia một bước cũng không nhường tùy hứng bộ dáng, nam tử sương lánh mặc mắt bên trong, nổi lên một kia không rõ ràng ý cười. Đủ loại nhân duyên, lúc trước chính mình có tâm thành toàn chi vật rồi lại cuối cùng chẳng trọc về tới hắn trong tay, với hắn cô huyền hy, này bộ tàn quyển, là cơ duyên, càng là giang buộc. Một đạo sĩ bạch ánh sáng nhạt hiện lên, nam tử trong tay đã là nhiều một quả truyền âm ng Có được lâm vào chuyện cũ nam tử túi đầu xem bãi, ngắn ngủi ngơ ngẩn gian tuy sắc mặt chưa biến, nhưng trong mắt rốt cuộc nhiễm một mạt vội vàng, bạch đi liệp phi dương, vội vàng ngự kiếm mà đi. Tiêu dao hóp ra một bộ áo lụa, ăn chơi chắc táng 10 phần hoắc liên hoa tùy ý cầm nổi lên rơi xuống ở song cửa sổ thượng một quả lạc khô, giây lát, mị diễm cười, môi mỏng khẽ mở, nhảy ra lại là cực lãnh ngạnh một câu, không được làm ta ca biết, chẳng sợ một chữ. Thanh lang thành nội, lôi đỉnh khí thế suy nhược, đã đến kết thúc. Cao vút ngọc tháp kinh thiên lôi giàn luyện, càng hiển linh, khí mờ mịt, sinh hồng sắc quang mang du tẩu ở toàn bộ tháp thân, tựa như ở nó mặt trên lạc hạ độc hữu ân ký. Rốt cuộc, u u thiên lôi hành quân lặng lẽ, hoàn toàn không có tiếng động. Ở mộ trong phủ lòng yên tĩnh lập hơn 700 năm kỷ trụ trọng tháp cao, trong giây lát đột ngột từ mặt đất mọc lên, như vậy không khỏi phân trần, chính như lúc trước nó mạc danh buông xuống, mọc dễ. Vây quanh màu đỏ đậm quang mang cự tháp xông thẳng phía chân trời, cuối cùng tĩnh treo ở ảm ảm đụng mây. Một tiếng ầm vang vang lớn, dông nhiên tự tháp nội phụt ra ra vạn trượng hồng quang, tựa như đầy trời nhiệt liệt mây tia. Chốc lát gian, mây đen lui tán, khói mù giệt hết, ẩm đạm một năm thanh lăng thành, gặp lại ánh mặt trời lênh lênh. Lác lác dưới ánh mặt trời, một bộ hồng ảnh tự màu xanh lam vòm trời chỗ chậm rãi rơi xuống, phía sau chói mắt mặt trời rực rỡ, vi nàng mạ lên một vòng làm người không dám nhìn thẳng vầng sáng. Chương 214 triệu thanh thần. Ở thanh lăng thành hoàn toàn trong kia một khắc, Một bộ hồng y yệ cũng chậm rãi rơi xuống đất, cuối cùng đứng yên ở trầm tích mộ phủ bên trong. Nữ tử nhìn quanh bốn phía, nhạc đại mộ phủ, như cũng là trong trí nhớ này phiến cố thổ, nhưng những cái đó nhìn như vô ưu nhi đồng thời gian, lại chung ở hồi ức phai màu. Nguy lai, ở ngộ người nhà trong mắt, nàng trước sau bất quá một giới lai lịch không rõ quái thai, cho nên những cái đó 5 tuổi phía trước, từng thật sâu dấu vết ở văn thư trong trí nhớ sung sướng, bất quá đều là cố tình xây dựng cùng dối trá suy diễn, cho nên tự nàng 5 tuổi rời nhà, Mặc kệ nàng phong cảnh vô hạn hay là nghèo túng thế lương, mộ phủ cùng nàng liền lại vô liên hệ, cho nên năm đó rơi vào ma môn văn thư, đến chết chưa lại hồi mộ phủ. Nữ tử bên môi lấy ra một mạt thê diễm ý cười, xác thật, mộ văn thư bất quá là nữ tiên phi vân một sợi tàn hồn ngưng tụ thành sinh mệnh, nhưng nàng chân thật tồn tại sẽ khóc sẽ cười càng sẽ đau. Đống nhiên chi gian, nữ tử lão chã rơi lệ. Nữ nhân, ngươi! Khóc đứng ở một bên áo lam nam tử thoáng chốc luống cuống. Bởi vì một năm không thấy lo lắng, càng bởi vì nữ tử đáy mắt trong suốt. Từ hắn đi theo kia nữ nhân ngày ấy khởi, chưa bao giờ thấy nàng chạy qua nước mắt, chưa từng có. Nữ tử vẫn trương ngôn ngữ, chỉ dùng lạnh băng áp xuống trong suốt, rồi sau đó lướt qua thần mục, thẳng tắp đi hướng kia một đạo yên lặng vô ngữ hắc ảnh. Hoàng tử. Đúng không đứng ở kia chờ tu Vi Nam Hải chi vương trước mặt, nữ tử lại một chút không thấy nhúc nhác, tuyệt lệ trên mặt, không một tia biểu tình. Lúc ở hải sương ngủ chung hắc ảnh thật lâu sau không nói gì. Hồi lâu lúc sau, một đạo trầm thấp nam tử thanh âm mới sắp sắp vang lên. "Bổn vương, rốt cuộc chờ đến ngươi." Phi Vân Jun giãy thanh tuyến cuối cùng là tiết lộ hắn nội tâm luẩn sóng. "A, Phi Vân, không, ta là Mộ Vân thư." "La, nàng là Mộ Vân thư, trước nay cũng chỉ là Mộ Vân thư." "Nguyên lai, like, chính mình đã từng cho rằng trận này ly kỳ cẩu huyết xuyên qua kịch, căn bản chính là chàng rõ đầu rõ đuôi bi thảm trọng sinh kịch. Những cái đó tốt hồn mạnh mẽ giáo huấn cho nàng ký ức." Không một ai nói cho nàng, từ hôm nay trở đi, nàng thế giới hoàn toàn điên đảo, nàng không phải Vân thuộc, không phải Vân Cấm Đoán, nàng chỉ là Mộ Vân Thư. Nguyên lai, like, nàng cho nên vì cốt truyện thế giới mới là duy nhất chân thật, mà cái kia nàng cho rằng căn nguyên thế giới, cái kia thuộc về danh viện Vân thuộc thế giới, bất quá là một hồi bị cố tình an bài đàn sen, một hồi tử vì yêu sinh hận hoàng tử sợ một tay đạo diễn trò đùa giỡn. Mộ Vân Thư đốt người chết thảm kia một ngày, Từ Minh không tiên tôn một tức thần niệm hóa thành kim băng điểu. Vốn nên đem ở thanh đỉnh trung dạy vào kia lũ hồn phách đưa vào thời không kế hở, đưa về đến kia một đời mộ vân thư bi kịch còn chưa bắt đầu thời điểm, lại trời xui đất khiến, bị lòng mang oán hận hoàng tử kéo vào một cái khác tiểu thiên thế giới, cái kia nàng vẫn luôn tưởng chính mình tới chỗ thế giới hiện đại. Hơn nữa, đáng giận chính là, hoàng tử sở làm, còn xa không chỉ có như thế. Nữ tử mắt gian một mảnh lạnh băng, nhưng băng cứng dưới, lại ẩn ẩn nhảy lên hừng hực lửa cháy, tựa muốn tận đốt hết thảy oán giận chi diễm. Hoàng tử Sao không làm Vân Thư nhìn xem người chân dung? À, nàng tin tưởng, kia dấu ở đèn đặc hải lam lúc sau gương mặt kia sẽ là chính mình không bao giờ muốn nhìn đến kia một chương. Hắc ảnh không hề chớp mắt nhìn thẳng nữ tử tuyệt mỹ dung nhan, xuyên thấu qua xương mồ lam, ánh mắt tinh tế miêu tả này chương giống như đã từng quen biết mặt, Phi Vân. Ngươi là Phi Vân a? Có gì không thể. Khi nói chuyện, hắc ảnh trường tụ nhẹ phẩy, tiếp theo nháy mắt, xương mồ lam tiêu tán, chỉ dư một đạo thon dài thân ảnh đứng ở Vân Thư trước mặt. Nữ tử ánh mắt tức tức đảo qua kia Trương Tuấn Mị gương mặt, trong mắt nghiễm ai dần dần dày. A, kia Trương từng làm chính mình vì nể huynh đảo tối ra, trước sau như một kinh diễm, chỉ là hiện giờ chính mình, trừ bỏ chán ghét, đã cái gì đều không dư thừa. Phi Vân, những cái đó trước kia, ngươi đều nhớ ra rồi. Đúng không? Ngươi chưa quên bổn vương đi cái kia hành hành Nam Hải chí cường giả, hỏi chuyện gian thế nhưng có khắc thưởng thật cẩn thận. Nữ tử không nói gì, chỉ giẫm như anh tóc môi đỏ. Phân hóa ra một đạo nhật nhạt độ cung. Trước kia, a, đâu chỉ trước kia, bổn quân còn thấy được tương lai đâu, hoàng tử. Hoặc là, nên gọi ngươi Triệu Thanh Thần. Chương 215 Tam thế. A, tu hồn tháp trung 1 năm, lại làm nàng đã trải qua tam thế. Nay tam thế, đều là nàng, rồi lại đều không phải nàng. Đệ nhất thế, địa vị nổi bật nữ tiên phi Vân Khổ Luyến Mạc Vũ, lại rốt cuộc bại cho một giới phàm nữ. 700 năm sau, thương nô con cùng nữ tu mộ Vân Thư, Cố phi phàm linh căn, từng có người rung động, càng nhân trong cơ thể ngưng phi vân hồn phách duyên, cơ mà người mang tiên cốt, mặc dù trời sinh như vậy không tầm thường, lại vẫn là không địch lại phàm phật khai quải Tô Khanh Vũ. Ôn hận mà chết mộ Vân thư, bởi vì Minh Khâm tiên tôn một chút ái nữ tư tâm, vốn có cơ hội xuyên qua thời không kế hở, trở lại quá khứ, giúp hỏa chúng sinh, lại cuối cùng bị lòng dạ hẹp hòi hoàng tử, sớn loạn kéo vào kỳ quái thế giới hiện đại, cho đến ở thế giới kia trung vân thuộc thân chết. Hồn phách mới có thể trở về Thương Hải giới Trung mộ Vân Thư chi bản thể. A, tam thế đều là thiên chi tiểu nữ, lại lặp lại tam thế bi kịch, là nàng quá thất bại. Phi Vân Thâm ái Mạc Vũ, cuối cùng vì hắn mà chết, Mộ Vân Thư khổ luyến cố huyền hi, không được chết giả, mà vẫn thuộc yêu triều Thanh Thần, cái kiêu cùng hoàng tử có giống nhau như lúc dung mạo nam tử, càng là truy nhai bỏ mình. Nàng hận tức hồn, hắn nói đêm này đó ký ức gắp đặt cho nàng, ở những cái đó trong chi nhớ, nàng ái ba lần lại chết thảm ba lần. A, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì những cái đó bị thương nàng, thiếu nàng, có thể bởi vì ngây thơ không biết mà không chút nào ấy náy quá xong một đời, mà nàng lại muốn một người ở túc hồn chung một mình thức tỉnh, thanh tỉnh nhìn mỗi một đời chính mình, câu mà không được, vô pháp chết giả. Nàng là Phi Vân, La Vân Thục, cũng là Mộ Vân Thư, bất đồng thân phận, lại là giống nhau bi kịch. Hoàng tử, ngươi biết không, ngươi giải quá một chương. Ta không bao giờ muốn gặp đến mặt Kia Chương Triệu thanh thần mặt, nếu này không phải trùng hợp, a, như vậy, hoàng tử, chúc mừng ngươi, ngươi thành công trả thù năm đó lừa gạt ngươi phi vân. Hoàng tử nghe vậy vẻ mặt khiếp sợ, quên mất phản ứng, một bên thần mục lại là kích động nhảy dựng lên, ta đã biết. Nghĩ tới, ta nói như thế nào như vậy con mắt. Hắn, hắn chính là cái kia. Năm đó ta còn từng ở ngươi ảo cảnh chung giả quá. Thần mục. Nữ tử đánh ghế vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nam tử. Không được nhắc lại. Thiếu Lam nam tử giật mình, hắn là thật sự ngây ngẩn cả người, kia nữ nhân chưa bao giờ đối hắn như vậy tàn khốc. Hắn thấp thỏm vọng tiến nữ tử đóng băng lửa cháy hai mắt, nhược nhược hỏi: "Nữ nhân, ngươi làm sao vậy?" Như vậy cảm xúc mãnh liệt mộ Vân thư, hắn chưa bao giờ gặp qua. Hoàng tử Cầm Quyền, hẹp dài trong mắt ám lưu dũng động, bổn vương làm sai cái gì? "Làm phi Vân, như thế không thích." Nữ tử ánh mắt thần động, hình như có tốc tốc ngọn lửa ở trong đó nhảy lên. Tuỳ đẹp rướn rác cánh môi chậm rãi mấp máy, "Không, các ngươi cũng chưa làm sai. Là ta sai rồi, sai tại đây đáng chết không gì không biết, cho nên, này đó kiếp trước kiếp sau gút mắt, thâm hái cùng thương tổn, thua thiệt cùng phản bội, bởi vì bọn họ không biết, liền cũng không sai nhưng cứu." Mà nàng giờ phút này trong lòng dày vò, phẫn nộ tột đỉnh, lại nên hướng người nào ngôn nói? Một bộ hồng y y, rác không tiếng động hò hét, thẳng tắp lực thượng thân sau ngọc tháp tối cao chỗ. Giờ phút này, lại khó ước trong lòng phẫn uất, bĩ thường Vô biên lửa giận, tựa muốn từ lồng ngực chung mánh liệt chàng ra. Như vậy, sao không làm chính mình thống thống khoái khoái phát tiết một hồi. Vân thư cười lạnh dương tay áo, cựu trọng túc hồn, từ dưới lên trên, bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, rồi sau đó, đứng ở tháp đỉnh hồng y di hề, mặc cho kêu ánh lửa từ từ, đem nàng trong mắt lệ quang chưng làm. Chưng 210 sau đối đầu. Vân thư, người rốt cuộc làm sao vậy? Thân mục ngửa đầu nhìn kia nói bị biển lửa cắn nuốt tinh tế thân ảnh, thấp rộng l Tiên tập tung bay hồng y kia đã từng như vậy bằng phẳng nhiệt liệt, như vậy vô tâm công phổi. Nhưng lần này, hắn ở tháp cao ngoại đợi một năm nữ tử, lại như vậy xa lạ, như vậy làm hắn không biết làm sao. "Rống." Rống ngâm thanh khởi, chấn khắp nơi toàn kinh. "Tú nàng đi bãi." Phát tiết ra tới, tổng so nghẹn thành tâm ma hảo một bên đứng yên hoàng tử yên lặng nhìn đã thành biển lửa tóc hồn, không biết suy nghĩ cái gì. Hưng hực liệt hỏa trung, nữ tử hoàn mỹ gương mặt ở biển lửa trung như ẩn như hiện. Một màn này Xuyên qua xa xôi thôi không, cùng Mộ Vân thư chết thảm trước cảnh tượng trùng hợp. Lúc đó đốt người luyện cốt, là số mệnh bi kịch chú giải, mà lúc này đây, nàng nhất định phải phá cục mà ra, dục hỏa trùng sinh. Bốn phía vô biên biển lửa, không gây thương tổn nàng, chỉ đem nàng từ trong tới ngoài, từ thân thể đến linh hồn, trước thông thấu. Với này lửa cháy bên trong, nữ tử đáy mắt cuồng ý dần dần rút đi, tuy còn tàn lưu sâu nặng oan khí, nhưng rốt cuộc thoát khỏi chuyện cũ, lý trí thu hồi. Thiếu nàng Nàng Chung Quy sẽ đòi lại hạ cấp tại đây nhất thời. A, những cái đó tuy tình, thương tổn, tàn nhẫn. Chung có một ngày, nàng sẽ thân thủ đem này từng hạng tặng còn cho bọn hắn. Vân Thư đứng ở tháp đỉnh, xa xa nhìn lại, thanh lang thành ngoại có vô số kiếm quang nhanh chóng lượn, Vân Thư cười lạnh đem thần thức trải ra tìm kiếm, a, cầm đầu không phải người khác, đúng là nàng đối thủ một mất một còn, Thương Ngô trưởng giáo Bạch Hợp. Hơn 1 năm trước, nàng trộm kiếm chạy ra Thương Ngô tông trước từng trọng thương Tô Khanh Vũ. Lấy Bạch Hợp khẩn trương Tô Khanh Vũ Trình Độ, hắn lại cho tới bây giờ mới đến tìm nàng phi toái. Kia nàng ít nhất có thể từ giữa phòng đoán ra một sự kiện, Tô Khanh Vũ không chỉ có không chết, hơn nữa phòng trường đã mất trở ngại. Nay 1 năm tới, Bạch Hợp tất nhiên là vội vàng từ Diêm Vương trong tay bà người, cho nên mới sẽ phóng nàng rời đi hợp Hoan cung một mình tới rồi thanh lăng rất tốt thời cơ không có xuống tay, vẫn luôn chờ tới bây giờ. Nữ chủ quả nhiên mạnh ngạnh, bất quá 1 năm thời gian là có thể mãn huyết sống lại. Phải biết rằng Thương nô trộm kiếm đêm hôm đó, Tô Khanh Vũ chính là bị nàng chứa lưu dư lực viêm lôi bạo trọng điểm chiếu cô quá, bỏ mạng đều có khả năng, trọng thương càng không nói chơi. Chỉ là không nghĩ tới, lần này Bạch Hợp sẽ mang theo nhiều người như vậy tiến đến. Phải biết rằng, nếu là hắn độc thân tiến đến trả thù, lấy Bạch Hợp đối chính mình cự thị trình độ, chắc chắn thần không biết quỷ không hay mà sát nàng, mà hiện tại Bạch Hợp chính đại quang minh mang đội tiến đến, kia cho dù hắn lại hận chính mình, cũng không thể không hề cố kỵ ở đám đông nhìn chăm chú hạ treo cổ nàng. Rốt cuộc, Bá quên Ma Tiêu cùng cũng không phải ăn chay. Tiên bối tại thượng, bổn quân Mai Trung Châu thương nô tông trưởng giáo Bạch Hợp, đặc tới bái kiến. Trưởng giáo cung kính truyền âm tự Thanh Lăng thành ngoại, xa xa mà đến. Không thể nghi ngờ, hoàng tử uy hiếp lực là thập phần thật lớn, nếu nói muốn người lăn ra Thanh Lăng, liền tuyệt không sẽ có người tự tiện vào thành xúc hắn dùi do. Hoàng tử lười dương mắt, chỉ lạnh lùng uống đến, "Lan." Một tiếng cao mắng, xuyên qua trong dạ, thẳng tóc nện ở mỗi cái tu sĩ trong lòng. Liên tính hắn tâm tình tốt thời điểm cũng không thấy đến sẽ đồng nghiệp tu chỉnh kinh đắc thượng hai câu, huống chi hiện giờ hắn cảm xúc kém tới cực điểm. Bạch Hợp hình như có đoán trước, cũng không lục trí. Thanh Lăng Thành Trung đột nhiên rơi xuống tiên lôi, còn chưa chúc mừng tiền bối khổ chờ 1 năm, chung đợi đến thần khí đại thành. Nay vốn là nên thuộc tiền bối chi vật, sao dung người khác nhúng tràm, lại đúng lúc nghe nhúng tràm người, đúng là năm gần đây làm ác trung châu ma môn nữ tu mộ văn thư, cố đặc tới trợ tiền bối giúp một tay. Bạch Hợp chậm rãi nói tới, Dời lát, chỉ có một tiếng cười lạnh truyền đến, làm Bạch Hợp thao thao bất tuyệt đáp lại. Tiên bối đại năng, tất nhiên là không cần ta chờ tương trợ, nhưng kia yêu nữ quỷ kế đa đoan thả phà có thể hoặc nhân, không thể không phòng. Bạch Hợp tiếp tục mặt không đổi sắp nói: "A, thú vị, ngươi chờ thả vào thành tới. Nguyên lai like là nàng đối đầu, nếu như thế, nào có không nhìn xem đạo lý." Chương 217 không vui mừng. Bạch Hợp hơi lăng, nhưng thực mau liền áp xuống trong lòng kia mạt quái dị cảm giác. Vung tay một lòng tay, phía sau Tu Si nối đuôi nhau tiến vào Thanh Lăng Thành. Lúc trước vừa được đến tin tức, hắn liền hỏa tốc thuyết phục Trung Châu Tứ Đại phái cùng phía dưới một ít môn phái nhỏ tiến đến Thanh Lăng, sở dụng lý do là tọa sơn quan hổ đấu. Nếu là bọn họ có thể chính mắt chứng kiến hoàng tử vì đoạt linh tháp mà treo cổ Mộ Vân Thư, như vậy chắc chắn nhấc lên Bắc Uyên cùng Nam Hải tranh chấp. Rốt cuộc, hiện giờ Mộ Vân Thư, đỉnh hợp Hoan cung trưởng lão tiên tu rồi, mặc dù là vì mặt mũi Bác Quên cũng không thể đem trưởng lão bị giết này tra dễ dàng bất quá. Mà đối với hắn tới nói, dẫn dắt Trung Châu đương một hồi đến lợi ngư ông chỉ là một cái phương diện, về tư trong lòng, hắn càng hy vọng tận mắt nhìn thấy Mộ Vân Thư cái kia yêu nữ ở hoàng tự thủ hạ hô phi yên diệt. Bạch Hợp nhìn liếc mắt một cái phía sau chư tu đội ngũ, tuy rằng kim đan trở lên tu sĩ cấp cao không nhiều lắm, Nguyên Anh kỳ tu sĩ trừ hắn ở ngoài cũng chỉ có Thanh Phong Cốc phái ra một người trong cốc trưởng lão, nhưng chỉ là tới làm chứng kiến, kia cũng đủ. Không trung xẹt qua đạo đạo kiếm quang, bị hoang phế 1 năm có thừa thanh lăng thành, lại một lần nghênh đón một đám lòng mang quỷ thai trung châu tu sĩ. Vào được thành đi, mọi người mới phát hiện kia đứng ở ánh lửa tận trời bảo tháp trên đỉnh kia một bộ hồng y. Đỏ đậm ngọn lửa vô cùng hung hãn, rọi vào gần, liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ, đều cảm thấy chính mình mau bị trước tiêu, có thể tưởng tượng cái kia rơi vào biển lửa nữ tử sẽ là như thế nào cảm thụ. Bạch hợp trong lòng vui vẻ, Nguyên Lai, hoàng tự sớm đã xuống tay, Mộ Vân Thư Khiến cho ngươi như vậy tán thân biện lửa, đạo cũng không tính tiện nghi ngươi, rất tốt. Tới Hưng Thu hoàng tử chậm rãi đi đến người trước, thật lớn uy áp tựa như vạn nhật núi cao, giời non lấp biển hướng mọi người chút xuống mà đi, thẳng áp mọi người quỳ rạp xuống đất, lấy thập phần khiêm tốn tư thế. Nam tử trường thân ngọc lập, một bộ hắc mậu lam trưởng bào phía trên ẩn ẩn chảy lưu động ám văn, phảng phất là từ sâu thẳm đáy biển cắt xuống một khối, bao vây ở hắn hoàn mỹ không tì vết thân hình phía trên. Này đến từ biển sâu hơi thở đem hắn tuấn mỹ dị thường dung nhan sân càng thêm vài phần thần bí. Nhìn thấy hoàng tử chân dung, sở hữu tu sĩ đều là âm thầm giật mình, không phải nói nam hải cự thú, phần lớn thân hình cũng tiện, diện mạo xấu xí si sao, nhưng trước mắt cái này làm cho người không dám nhìn thẳng nam tử, dáng người tú nhã, tựa như thiên nhân, nào có nửa phần sỉu quái bộ dáng. Như thế nào? Các ngươi này đây vì? Bổn Vương muốn giết nàng. Không chút để ý trầm thấp thanh âm truyền đến. Tiên gối Chẳng lẽ không phải? Không phải sao? Cầm đầu Bạch Hợp tại đây, nam tử uy áp dưới gian nan mở miệng. Ha, các ngươi rốt cuộc là thông minh, vẫn là tự cho là thông minh. Như thế nào? Bổn vương thoạt nhìn đối nàng thực không hiếu hảo sao? Kia, kia tiền bối cùng kia yêu nữ Bạch Hợp trong lòng có chút luống cuống, chẳng lẽ là bọn họ tưởng sai rồi? Nhưng tình báo rõ ràng chính là nói, bởi vì bảo thác bị Mộ Vân thư nhanh chân đến trước mở ra nhận chủ, không cam lòng hoàng tử ở ngoài tháp thủ một năm. Nửa bước chưa ly, này tuyệt thiếu hiện thế nam hải cự thú, chẳng lẽ không phải vì này vừa xuất thế liền đưa tới thiên lôi ngọc tháp sao? À! Yêu nữ! Ngươi là đang nói nàng sao nam tử quay đầu, nhìn về phía ở hắn bên người đứng yên nữ tử. Bạch hợp ngừng đầu, mới kinh ngạc phát hiện cái kia nắm lấy không trừng cường đại nam tử bên cạnh người không biết khi nào nhiều một đạo hồng nhan, này mặt trói mắt hồng, hắn lại quen thuộc bất quá. Phục đến trên mặt đất bạch hợp biểu tình ngạc nhiên, phản phất không thể tin được hai mắt của mình. Đại kinh thất sắp nói, "Mộ Vân thư, ngươi, ngươi không phải?" Chương 218 không thèm để ý. Nữ tử như cũng một bộ hồng y liễu, bị Trương Dương loá mắt, bạch ngọc bản tay bên trong, ưu nhã nâng một tòa thanh huy doanh doanh ngọc tháp. Ngọc tháp tinh xảo đặc sắc, mái cong kiểu trọng, ẩn có bảo quang lưu chuyển, vừa nhìn dưới, liền lệnh người cảm thấy linh đại ôn thanh, thần hồn thư thái, muôn vàn bất phàm, đúng là trước đây đứng sừng sững thanh lăng thành trung tốc hồn cự tháp. Nhận được bạch hộp trưởng giao nhớ Vân Thư tất nhiên là tốt không thể lại hảo. Nữ tử lộng lẫy cười, chỉ là đôi mắt đẹp bên trong không một tia độ ấm. Bạch Hợp kinh ngạc kinh, cũng không hết hy vọng, đỉnh hoàng tử không chỗ không ở uy áp, gắt gao trừng mắt kia làm hắn hận thấu xương nữ tử, kia. Vừa mới. Hỏa. Nữ tử nghe vậy, làm như nghe được một cái lại buồn cười bất quá chế cười, với sáng sủa ánh mặt trời hạ cười tươi đẹp, như thế nào, chẳng lẽ trưởng giáo cho rằng, Vân Thư sẽ bị chính mình phóng lửa đốt chết. Thấy nữ tử nhếch phái nhẹ nhàng, Tôn nhiên không chịu hoàng tử uy áp ảnh hưởng, càng là tư thái thanh nhàn, nào có bị thương bộ dáng. Dù cho lại không muốn tin tưởng, cũng không thể không thừa nhận, mới vừa rồi lửa cháy đốt người, cũng không phải hoàng tử việc làm, vừa mới chứng kiến hết vậy, bất quá là bọn họ vào trước là chủ phòng đoán. Bạch hợp rốt cuộc ý thức được, bọn họ tựa hồ phạm vào cái đại sai, sắc mặt xanh mét nói, "Vậy ngươi, các ngươi?" Nữ tử hờ hững mà miệng, Bạch trưởng giáo yên tâm, Vân thư cùng hoàng tử. Tiên bối, cũng không quan hệ. Chỉ là nước giếng không phạm nước sông thôi." Một đạo giận dữ mắt sáng như đốt hướng nữ tử nhìn lại, "Phi Vân, ngươi đây là ý gì?" "Cương Định Hoàn Hầu, ngươi cũng muốn cùng bổn vương phủi sạch quan hệ sao?" Nữ thanh không vui, uy áp tiết ra ngoài, liên quan một mảnh đổ Trung Châu tu sĩ càng là tao ương. Vân Thư Yên lặng nhìn trước mắt này Trương Lệnh nàng xinh đẹp mặt, đáy mắt là quyết tuyệt thanh tĩnh. Lúc đó, ở một cái khác thời không, bất luận hắn có phải hay không vì trả thù Phi Vân, mới hóa thân triệu thanh thần tới tra tấn chính mình. Nhưng tự cái kia nam tử đối nàng bội tình bạc nghĩa thời khắc đó khởi, nàng đối hắn lại vô ái hận, chỉ có chán ghét. Kia đoạn cảm tình, nàng chưa từng hối hận, nhưng đương nó kết thúc, nàng cũng sẽ không lưu luyến. Nàng chính là như vậy, có một số việc, vĩnh viễn chỉ cấp một lần cơ hội, bỏ lỡ bỏ lỡ. A, sai rồi, kia liền qua. Cho nên, nàng không cần hắn ân huệ, cũng không cho phép chính mình thừa hắn ân tình, nhất hư, bất quá vừa chết thôi. Ta là Mộ Vân Thư, cũng chỉ là Mộ Vân Thư. Chuyện cũ đã rồi, với ta lại vô ý nghĩa." Nữ tử chậm rãi mà ngữ, đáy mắt vô nửa điểm gợn sóng. "Không, sẽ không không biết sống nhiều ít năm tháng hoàng tử." Trạm được nữ tử bình tĩnh mặt mắt, lại giống bị hung hăng năng một chút. Hắn chưa từng có quá như vậy cảm giác, không hề hy vọng cảm giác. "Không." "Phi Vân, ngươi thiếu ta?" "A, nàng vì ai sinh, lại vì ai chết, tự tùy nàng ý, người khác bằng gì chỉ trích?" "Hỗn hồ, nàng chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào." từng có bất luận cái gì hứa hẹn. Hoàng tử, nàng, không nợ ai. Ngay cả cố gắng, nữ tử ngữ điệu cũng vẫn chưa có nửa điểm phập phồng, phảng phất chỉ là ở trần thuật một kiện cùng nàng không quan hệ bình thường sự. Không. Phi Vân. Bổn vương không tin, không tin. Ngươi sao lại có thể như vậy bình tĩnh? Hoàng tử Tuấn Mị gương mặt có chút hơi văn mẹo. Bình tĩnh? Không, hoàng tử, ta ở tóc hồn nhìn thấy, xa so ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Bình tĩnh sao? Đơn giản là không thèm để ý thôi không thèm để ý. Phi Vân, ngươi dám can đảm nói không thèm để ý. Kia Mạc Vũ đâu? Mạc Vũ ngươi cũng không thèm để ý sao? Cao cao tại thượng Nam Hải chi chủ, giờ phút này lại che giấu không được cùng loạn. A, liền ở vừa mới. Bốn Vương tử người nãy tu thân thượng người được một kia Mạc Vũ hơi thở. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không muốn biết sao? Chương 219 cư hiếu. Một đường ánh sáng nhạt tự hoàng tử tay áo đế bay nhanh vụt ra. Hóa thành một cây mồ xanh biển dây nhỏ thẳng tắp đâm vào Bạch Hợp Linh Đài trong vòng. Bạch Hợp bị bất thình lình biến cố hãi tới rồi, tiếp theo nháy mắt, chỉ cảm thấy linh đài bên trong, một cổ âm lãnh lại bá đạo lực lượng tiến quân thần tốc, như một mặt bỗng nhiên nở rộ pháo hoa, đem hắn toàn bộ thức hải chiếu sáng trong, huyết thể không chỗ nào che giấu. Chính là hắn. Phi Vân. Như thế nào? Muốn biết sao Hoàng tử Tuấn Mỹ trên mặt, lộ ra một cổ tàn nhận ý vị, hắn cũng không tin, sự tình quan Mạc Vũ. Nàng còn có thể ra vẻ bình tĩnh. Nay Thương Lô trưởng giáo mới vừa một gần người, hắn liền đã nhận ra một tia cực nhạt nheo Mặc Vũ hơi thở, hiện giờ tham nhập hắn linh hải, càng là xác minh điểm này, cái này kêu Bạch Hợp lão nhân tức Hải Nội, như có như không liên lụy một tia Mặc Vũ hồn tức. Nữ tử quay đầu nhìn nhìn kinh hãi đến không thể chính mình Bạch Hợp, lại thập phần nghiêm túc nhìn hoàng tử liếc mắt một cái, môi đỏ khẽ mở, bình tĩnh phun ra hai chữ, không nghĩ. Vân thư khẽ mắt lạnh lẽo, "À, thực buồn cười không phải sao?" Cái này tự xưng là tình tâm nam nhân, chấp nhất mấy trăm năm, kỳ thật cũng không phải đối phi vấn ái, mà là chấp nhất với hắn bị lừa gạt hơn đi, cho nên hiện tại, hắn mới có thể như vậy ham thích với làm chính mình nan kham. Thế giới quá lớn, sinh mệnh quá dài, ở như vậy dài dòng sinh mệnh, yêu ngươi, có thể là phu quân, càng có có thể là cha nam. Bạch Hợp trên người có phải hay không thật sự cất giấu về Mặc Vũ chuyển thế bí mật, nàng căn bản là không thèm để ý với nàng mà nói, nữ tiên phi Vân kia một đời là lại không thể quay về vắng tích, nàng càng để ý, là như thế nào quá hảo mộ Vân thư này một đời, mặc thương tổn thân giả, càng không buông tha thủ giả. Buồn Vương không tin. Phi Vân, ngươi lại tưởng gạt ta? Lại tưởng gạt ta đúng hay không? Một tiếng ngập trời giống giận, khắp nơi toan trấn. Vân thư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, như cô gợn sóng bất kinh, thực xin lỗi, ta không phải Phi Vân. Rồi sau đó xoay người đối với một bên đại khí cũng không dám xuyến một mặt la mành nói, thần mục, chúng ta đi. Có lẽ là thú loại gian thực lực huyết mạch lẫn nhau áp chế so nhân tu càng sâu, Vân Thư nhìn sợ tới mức không nhẹ thần mục, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là kháp vài đạo pháp quyết, đem hắn thu vào kim ngê rồng quận hoàn trung, lúc sau xoay người thượng kiếm. Phi kiếm khó khăn lắm lên không, liền nghe được giận cực một tiếng. Ngươi dám? Chỉ một thoáng, toàn bộ thanh lăng thành trung đều là ngươi dám. Ngươi dám nam tử bạo nộ thanh âm tiếng vọng. Một cái thật lớn khí lãng, hung hăng đem Vân Thư từ phi kiếm thượng chụp xuống dưới suy sụp ngã xuống đất. "Hảo." Hào một mảnh màu xanh biển góc áo xuất hiện ở vân thư trước mặt, không gió tự vũ, lộ ra ấm lãnh, "Nếu ngươi không phải phi vân." "A." "Vậy đều không cần đi rồi." Vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe được nơi xa truyền đến ù ù vang lớn, mà phía trước gấp chế mọi người khổng lồ ú áp, cũng ở nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, đãi mọi người phản ứng lại đây, một khắc trước còn ở báo nổi hoàng tự đã không thấy bóng người. Lý Thanh Lăng thành bất quá mấy chục giặm Nam Hải bên trong, Nhức lên sóng gió động trời, mên mông bắt ngát mặt biển thượng, cuốn thẳng phía chân trời màu xanh biển sóng lớn đuổi theo trắng bệnh phù mạc, phổ thành một khúc cao vút kích động tử vong chi ca. Ở đây tu sĩ Toàn Phi hời hợt, thân thức tìm kiếm đã biết sắp sửa phát sinh cái gì, ngáy mắt, đều suy sụt ngồi yên trên mặt đất, tâm như cho tàn. Nam Hải cự khiếu. Tu giới cùng Nam Hải, trước nay hai tương không có việc gì, mà hiện giờ, Nam Hải thế nhưng một sửa ngày xưa ô nhu, lộ ra giữ tợn răng nhọn. Đối với lục thượng sinh linh hung hăng cắn xô dưới, Vân Thư cắn răng, "Hoàng tử, đây là ngươi cái gọi là si tỉnh, không chiếm được, liền hủy diệt, hành sự, nhưng thật ra cùng Triệu Thanh Thần giống nhau như lúc." "A, chính là dựa vào cái gì?" Chương 220 kinh miệt. 700 năm trước, hoàng tử bởi vì phi vân chết cơ hồ tàn sát sạch sẽ thanh lăng, mà hiện giờ, hắn lại bởi vì phi vân sinh lại một lần làm hại sinh linh, này không phải thâm tỉnh, là tự phụ. Ngập trời sóng lớn lúc lên lúc xuống, Này đại biểu cho Nam Hải chi chủ tức giận thật lớn sóng thần, lập nhanh hướng đường ven biển tới gần. Trong giây lát, hắc màu lam sóng lớn nhẹ nhàng đột phá hẹp dài đường ven biển, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế hướng vào phía trong lục độ tiến. Vân Thư âm thầm kinh hãi, quá nhanh, quá cường, sở hữu này đó biến cố, bất quá phát sinh ở mấy tức chi gian, hoàng tự Chi Huy quả nhiên khó có thể thừa nhận. Cơ hội có thể dự kiến sau đó sẽ buông xuống đến bọn họ trên người, buông xuống đến gần biển Trung Châu đất liền tai họa ngập đầu. Hiện giờ Thanh Lăng Thành nội Bạch hợp mang đến này giúp tu sĩ, tu vi phần lớn không yếu, ngày thường cũng đều là mỗi người tôn kính tu sĩ cấp cao, trải qua sóng gió cũng không tính thiếu, nhưng hiện nay vẫn là bị hãi quên mất phản ứng. Vân Thư đứng dậy, nàng chưa chịu hoàng tử phía trước uy áp khắc chế, hoạt động còn tự nhiên, nhưng những cái đó tu sĩ lại không giống nhau, vừa mới từ thật lớn uy áp chung giải thoát ra tới bọn họ thượng tự suy yếu, có thậm chí vô pháp đứng dậy. Vân Thư hoàng tử chi uy, bọn họ khả năng vô lực phản kháng nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Lự kiếm phát đi là không có khả năng, bởi vì sóng thần đồ u u khí thế cùng thật lớn đánh sâu vào làm cả không gian nội linh khí lưu thực không ổn định, đồng dạng đạo lý, giống nhau truyền tống phụ lục cùng loại nhỏ truyền tống trận cũng căn bản vô pháp ở như vậy linh khí hỗn loạn không gian nội mở ra. Ma Vân Thư chính mình, cho dù trốn không thoát, cũng là không chết được. Hoàng tự khả năng biết Phi Vân Tốc hồn tháp, nhưng hắn xa xa không hiểu biết Tốc hồn, tháp có cửu trọng, tầng tầng bất động. Tháp cao thứ 9 trọng là có thể chữa trị thần hồn thức tỉnh ơi, chính mình chính là ở tối cao tầng đã trải qua thống khổ thức tỉnh. Ma hoàng tự không biết chính là, Tốc hồn tháp phía dưới 8 tầng cũng các có thần thông. Trong đó tầng thứ 7 chính là có thể làm như tỷ nạn không gian sử dụng hư không nơi. Vân Thư trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, năm đó Mạc Vũ đem Tốc hồn đưa dư phi Vân là lúc, này tòa bảo tháp xác thật là chỉ có một tháp nếu như danh công năng, kia đó là ổn dưỡng thần hồn. Mạc Vũ vì càng cao tiên giai, tự nhiên là khổ tu không nghỉ mà mấy vạn trong năm áp lực tu vi không chịu tấn giai phi vân, thật sự là chán đến chết, liền chỉ có thể trong lén loot tìm điểm khác tiêu khiển tạm, cổ này tích liêu thời gian, đúc luyện tiên khí. Không người nào biết, nhìn như an không ngồi rồi phi vân, kỳ thật tinh thông luyện khí chi thuật, mà tốc hồn pháp trải qua rục lòng rèn luyện, tự nhiên cũng ở nàng Diệu thủ dưới tỏa sáng tân sinh cơ. Cho nên, Vân Thư cũng không lo lắng cho mình sẽ chết ở hoàng tự sóng thần dưới, chính là hoàng tự tức giận dù sao cũng là hướng về phía không biết điều chỉnh mình tới. Cho nên nàng nhưng thật ra có chút lo lắng trước mắt này đàn suy yếu tu sĩ, bởi vì vô pháp thoát đi mà trở thành chính mình chôn cùng. Đương nhiên, trừ bỏ Bạch Hợp, Nguyên Anh tu sĩ rốt cuộc thực lực cường đại, huống hồ đã trị Hoàng tử trước đây uy áp thương tổn cũng so Kim Đan cùng cấp cơ tu sĩ ít hơn nhiều, không nói đến hắn một tông chi chủ, bảo mệnh đồ vật phòng trừng không thể thiếu. Cho nên nàng tin tưởng, kỳ thật Bạch Hợp đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị, sở dĩ còn chưa đi, tuyệt không phải nghĩ đến như thế nào cứu còn lại tu sĩ mà là ở rối rắm, muốn hay không sấn giết lung tung nàng. Vân Thư quay đầu nhìn về phía đã phục hồi tinh thần lại bạch hợp, lạnh lùng dương ngôi, như thế nào, bạch trưởng giáo còn không chạy sao? A, muốn chính tay đâm một quân, chỉ bằng vào ngươi. Nhưng không dễ dàng như vậy. Đại đa số danh môn chính tông tuyển chọn trưởng giáo, tu vi thực lực cũng không phải ưu tiên suy xét, tương phản, tư chất quá tốt ngược lại không thích hợp đảm nhiệm sa vào tộc vụ trưởng giáo chi chức. Hồ từ hồi từ 1 năm trước nàng trộm kiếm là lúc Bạch Hợp triển lộ thực lực tới xem, hắn cũng không vạn toàn năm chắc đem nàng một kích giết xác. Nữ tử trong mắt không thêm che giấu khinh miệt chi ý, Bạch Hợp tự nhiên là xem dành mạch. Chương 221 Ngụy quân tử. Bạch Hợp gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa kia tập chói mắt hồng y liễu, như vậy tuổi trẻ, như vậy chương dương, đáng giận chính là nàng nói đích xác thật không tồi, nàng chân thật thực lực, tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào khinh thường, cho dù là giống hắn như vậy nguyên anh tu sĩ. Cuối cùng, Bạch Hợp chậm rãi buông lỏng ra trước sau nắm chặt song quyền, hắn tưởng chính tay đâm cái kia yêu nữ không sai, nhưng ngẩng đầu nhìn thoáng qua lửa xém lông mày sóng thần, bảo mệnh mới là việc cấp bách, chỉ âm lên cười, "Mộ Vân Thư, hử, dù sao ngươi đều là chết." Hà Tất ố hế bổn quân tay. Nữ tử trên mặt biểu tình thiếu thiếu, chỉ là cất cao giọng nói, "Đúng không? Kia Vân Thư cái này hẳn phải chết người cầu chúc Bạch Trừng giáo." Cùng chứ vị. Thuấn bùng xuôi gió. Vân Thư cố ý cắn tự, "Quả nhiên, Nguyên bản trong lòng tuyệt vọng còn lại tu sĩ, đương nhiên nghe được nữ tử nói như thế, đều là phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Hợp, chẳng lẽ hắn có biện pháp đưa bọn họ cứu ra tuyệt cảnh. Đúng rồi, hắn mãi nguyên anh tu sĩ lại là một tông chi chủ, sao có thể dễ dàng như vậy ngã xuống? Đặc biệt là trong đó có mấy cái thương nô tông kim đan tu sĩ, trong lòng càng là bốc cháy lên hy vọng, bọn họ trưởng giáo nhất định sẽ không ném xuống bọn họ mà kệ. Lấy Bạch Hợp lực giật sâu, Lập tức liền phản ứng lại đây nữ tử hiểm ác dụng tâm, tất nhiên là hận cực, kia chính là tu vi đã đến đến cảnh hoàng tự giận dữ, hắn có thể tự bảo vệ mình liền không tồi, nào còn quản được bên. Hắn muốn định lặng lẽ biến mất, nhưng kinh nữ tử một lời, sở hữu nguyên bản nhận mệnh tu sĩ đều sinh ra không thực tế kỳ vọng, rốt cuộc, người đều là sợ hãi tử vong, chẳng sợ có một tia hy vọng cũng đủ để cho bọn họ vì này điên cuồng. Tuy rằng không đạo nghĩa chút, nhưng đảo mắt tưởng tượng, không dùng được bao lâu Những người này liền sẽ cùng kia yêu nữ cùng táng thân sống thần, hắn đạo cũng không cần quá lo lắng thanh danh có tổn hại. Rốt cuộc, làm trưởng giáo ném xuống đồng môn cùng Minh Hữu một mình chạy trốn, chuyến ra đi có thất đức vọng, nhưng người chết luôn là sẽ không để lộ bí mật không phải sao? Chóp mũi đã có thể ngửi được dậy đặc mùi tanh của biển, mang theo nước lặng đặc có cắn nuốt hơi thở tế xương mù cảng làng nên diện đánh tới, Bạch Hợp cắn chặt răng, nơi này giây lát liền đem sụp đổ, không nên lại kéo. Một trận bạch quang kịch liệt đông đưa lúc sau, Bạch Hợp đã là biến mất tại đây phiến dòng khí hỗn loạn không gian bên trong. Sở Hữu Tu sĩ đều bị này đột nhiên biến cố sợ ngây người, đại bọn họ phục hồi tinh thần lại, trong lòng đều là đại hận. Nguyên Lai, Bạch Hợp kia tư đã sớm kế hoạch hảo ném ra bọn họ một mình chạy trốn, hắn quý vì trưởng giáo, lại không màng đồng môn, chẳng phải đáng giận. Lúc trước rõ ràng chính là Bạch Hợp cổ động bọn họ tiến đến thanh lăng, hiện giờ hãm sâu tuyệt cảnh, hắn lại một mình sống tạm bợ mà đi, quá không biết xấu hổ. Bọn họ trung đa số cũng coi như là tông môn tinh anh, nhiều ít có điểm diện mạo, hiện giờ lại không minh bạch bị Bạch Hợp hố chết ở nơi này, gọi bọn hắn như thế nào cam tâm. Người chính là như vậy, một khi cảm giác được bị phản bội cùng vứt bỏ, liền sẽ vô hạn phóng đại kẻ phản bội sai lầm. Lúc này, bọn họ phòng trường đã đã quen, hoàng tử mới là này hết thảy bi kịch người khởi sướng. Hiện giờ, Bạch Hợp vô sỉ thâm nhập nhân tâm, nơi này mỗi một cái tu sĩ đều hận hắn tận xương. Vân Thư Dương môi, a Đúng là nàng muốn hiệu quả. Giới non lớp biển mà đến màu lam đen bóng ma hạ, một bộ hồng y yển nữ tử, đón từng bước ép sát khủng bố sóng thần, đứng thẳng nhỏ yếu lại hữu lực thân thể. Ngưng Mi giơ tay, bấm tay niệm thần chú. Vô số màu đỏ đậm thuần tịnh hỏa linh khí tự nàng trong thân thể trào dâng mà ra, một con rồng hình xích diễm, bay nhanh xoay quanh mà đi, đem dư lại tu sĩ một cái không lậu vòng lên. Chương 222 làm có dễ. Thấy nữ tử đột nhiên như thế động tác, chư tu đều là biến sắc. Trong lòng càng là chua xót, mọi người đều là giống nhau không sống được bao lâu, tội gì còn hướng bọn họ làm khó dễ. Trong đó một cái trung niên tu sĩ suy sụp ngồi, dùng sức xoa xoa vẻ mặt bảo dưỡng thỏa đáng mỹ râu, bất đắc dĩ trung mang điểm phẫn hận nói, "Ta nói cô nương, oan có đầu nợ có chủ, tìm ta chờ tới chính là Bạch Hợp kia hôn tướng đồ vật, hiện giờ kia tư trước độn, cô nương cũng không thể đem khí rơi tại chúng ta loại này tòng phạm trên người a." Ta nói Ngô Tú Tài, dù sao đều là muốn chết, sớm chết vãn chết không đều giống nhau. Làm những cái đó toan văn giả giấm làm chi, kia cô nương vui vẻ liền hảo Một cái khác hình dung dáng vẻ hào sảng hắc mặt tu sĩ nhưng thật ra tâm khoan, mở miệng đáp lời Ở đây hơn 20 người, trừ bỏ một cái tồn tại cảm cực nhược thanh phong cốc trường lão Này hai cái kim đàn tu sĩ xem như tu vi cao, liền bọn họ đều nhận mệnh Còn lại chúng tu tự nhiên cũng là tâm như cho tàn Mẹ nó, tà môn nhi, này mà như thế nào liền địa dai trận bàn đều khải không được này không phải tuyệt lao tử đường sống sao một cái tu sĩ tức muốn hộc máu nói. Có cái gì hiếm lạ, cự khiếu buông xuống, nơi này linh tức rẽ nát, bình thường pháp thuật căn bản thi triển không được, bổn quân thái ớt, thần hành phù đều cùng phế giấy giống nhau. Có mấy cái chưa từ bỏ ý định, thử lại quá các loại thủ đoạn không có kết quả lúc sau, cũng rốt cuộc nhận mệnh. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều hướng giữa sân duy nhất cái kia nguyên anh tu sĩ nhìn lại, mong đợi hắn có thể có điểm chú ý, lại vẻ ngoài phát hiện, nơi đó chỉ còn lại có một khối khâu ngồi thân thể. Nguyên Lai, like, không biết khi nào, kia Nguyên Quân đã vứt bỏ thân thể, Nguyên Anh xuất hiếu, một mình trốn đi mà đi. Mẹ nó, này đó cho má Nguyên Anh. Mọi người tức giận khó làm. Tuyệt vọng bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, nàng kia rũ mắt không nói, vẫn chưa có mặt khác động tác, chỉ là ngưng ra thật lớn hỏa long xoay quanh tại đây phiến không lớn trong không gian, mang đến từng trận nóng rực, lại làm bị vứt bỏ, bị phản bội, sắp chịu chết bọn họ, sinh ra một loại tên là ấm áp ảo giác. Vân Thương ngưng thần bình tĩnh, không đi để ý tới chư tu lải nhải, cũng không đi xem mau thổi quét đến trước mặt song thần. Đôi tay không ngừng, vô số phức tạp pháp quyết từ nàng đầu ngón tay giật ra, rồi sau đó tế ra 10 thương dù, ném không trung. Đông nhiên chướng đại gấp trăm lần 10 thương dù thăng đến giữa không trung, đầu hạ một tảng lớn màu đỏ bóng ma, cùng phía dưới xoay quanh hỏa long chiếu rồi, bao phủ ở mọi người đỉnh đầu. Nữ tử sắc mặt rung mình, toàn thân linh khíếu kinh mạch mở rộng ra, thuần túy hồn hậu linh khí tất cả từ nàng trong cơ thể trào ra. Thông qua vướng vảng treo 10 thương dù độ hướng phía dưới trừ tu chiếm cứ nơi. Sa xa, xa nhìn lại, chỉ thấy màu xanh biển sóng lớn bóng ma dưới, một thanh thật lớn xích dù huyền ngưng ở không trung, bay nhanh xoay tròn gian, rơi hạ tạng lớn tạng lớn nồng đậm gần như sền sệt linh khí, nhiều như vậy, như vậy thuần linh khí, Viễn Siêu Kim đang kỳ tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn, nàng kia lại vẫn như cũ ở mặt không đổi sắp tiếp tục phát ra. Rốt cuộc, dần dần ổn định dù hạ này, phương thiên địa trung hỗn loạn vỡ vụn linh tức. Đến bạc lập nữ tử cắn răng kiên trì, mà nguyên bản suy yếu đại chết các tu sĩ trong mắt đã tràn đầy không thể tin tưởng. Nữ nhân kia, cái kia bọn họ nguyên bản coi là yêu nữ nữ nhân, cái kia bọn họ nguyên bản cho rằng phải đối bọn họ làm khó dễ nữ nhân, thế nhưng ở lấy một thân linh khí, vì bọn họ chi khởi một phương linh tức ổn định không gian. Cự khiếu gần ngay trước mắt, ướt rẩm rễ nước lặng hơi nước hỗn hợp nhỏ vụn lãng mạn, đã chiếu mọi người bắn lại đây. Trong đó đánh hướng mọi người chiếm cứ nơi tế sơn ngủ đáy mắt liền bị hừng hực hỏa long nướng nướng sạch sẽ, bọn họ chút nào không tổn hao gì, mà đứng bên ngoài vây nữ tử, kia kiên nghị tuyệt lệ dung nhan, lại ở kia có cắn nuốt khả năng, càng ngày càng tinh mịn hơi nước bên trong dần dần giấu đi, xem không rõ. Chỉ một đạo thanh tuyệt thanh âm xuyên thấu qua toái xương ngủ, không từ không vội truyền đến, nơi này linh tức đã ổn, chư vị tự đi, thả cầu nhiều phúc. Chương 223 chân trừ. Mười thương rùa bao phủ hạ không gian, đã bị nữ tử một thân linh khí tất cả lớp đầy trình đặc sện trắng sữa chi sắc. Như vậy cự lượng mà thuần túy linh khí, bọn họ vô pháp tưởng tượng, cái kia nữ tử là như thế nào làm được, càng vô pháp tưởng tượng, mất đi này một thân linh khí bảo vệ nữ tử, muốn như thế nào tại đây sắp trước mắt đại nạn trung tự bảo vệ mình. Chư vị thả đi, Vân thư hôm nay cứu giúp, không cần chư vị cảm nhớ Vân thư hảo, chỉ mong các vị đừng quên Bạch Hợp Ác. Cự khiếu buông xuống, tốc tốc đi bãi. Nữ tử một ngữ, đánh mất đáy lòng mọi người cuối cùng một tia nghi hoặc cùng ấy nãy, xác thật Hiện giờ không riêng gì nàng kia hận Bạch Hợp cái kia bất nhân bất nghĩa nguy quân tử, bọn họ cũng đối kia tư lòng có án giận. Linh tức không còn nữa rách nát nho nhỏ không gian nội, các màu bảo quang sáng lên, chư tu nhất nhất khởi động áp đái hồng truyền tống pháp bảo, biến mất ở nơi chỗ tuyệt địa. Vân Thư nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình mộc linh thân thể đủ nghịch thiên, tại đây chỗ linh tức không song nơi, cũng có thể nhanh chóng hấp thu đến thuần tịnh linh khí trực tiếp vì nàng sử dụng, làm nàng không đến linh kiệt mà chết. Thê Lương Hải Sương ngủ bên trong, Vân Thư mày đẹp hơn ngưng, nàng đã hết nhân sự, đến nỗi bọn họ truyền tống pháp bảo có thể đem mọi người truyền tống đến rất xa, truyền tống đến nơi nào, liền xem bọn họ tạo hóa. Bất quá nàng tin tưởng, những người này an toàn trở về, cũng đủ làm Bạch Hợp trưởng giáo như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Một niệm khởi, Túc Hồn Ngọc Tháp liền xuất hiện ở nữ tử như ngọc bàn tay bên trong, cắn nuốt hết thể nam hải cự khiếu bông xuống, Vân Thư tâm thần đã là cùng Ngọc Tháp thứ 7 trọng hư không nơi thuận lợi cấu kết, chỉ đợi nàng một cái tâm niệm mở ra. Liên hồn có thể tiến vào kia trọng tản ra dung ấm cam quang không gian trong vòng, bình yên vượt qua trước mắt nguy cơ. Vân Thư lại lâm vào ngắn ngủi chân trừ. D giây lát lúc sau, xích mang một chút, ngọc tháp biến mất, nữ tử lại vẫn giữ tại chỗ. Vân Thư xoay người, mặt chiều sóng thần đánh tới phương hướng. Màu lam đen sóng lớn phảng phất một đạo Phật phòng màn che, bạo động thẳng trời cao tế, tràn ngập tanh mặn hơi thở nước lặng giống như mở ra buồn máu mồm to cự thú, hung tâm bừng bừng tính toán cắn nuốt sở hữu. Lâm Hải thanh lang thành đã luân hãm hơn phân nữa. Vô số phòng ốc, linh điền, sơn giá tất cả đều biến mất ở quá cảnh cự khiếu bên trong, bóng dáng toàn vô, mà nơi sai những cái đó bại lộ ở nguy hiểm dưới các loại dị thú, kết bè kết đội phát tốc chạy như điên, đang cùng với tử thần thi chạy, một khi tụt lại phía sau, liền nhanh chóng bị phác lại đây sóng thần nuốt hết, thi cốt vô tổn. May mà Thanh Lăng hiện giờ người đi thành không, chưa ương cập mạng người. Nhưng có thể muốn gặp, đại cự khiếu thổi quét qua Thanh Lăng, chắc chắn tiếp tục hướng vào phía trong lục đột tiến, xem này thế tới Phòng Trừng sẽ hoàn toàn phá hủy vài tòa thành trì. Đến lúc đó, tất là thương vong thảm trọng, tiếng kêu than dậy trời đất. Nhưng là, đối mặt Tu Vi đã giới đại thừa Hoàng tự giận dữ, nàng bất quá một giới kim đan, lại như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Nữ tử đái mắt hiện lên kiên quyết, trong miệng niệm niệm, mười ngón bấm tay niệm thần chú, một tòa tháp cao ầm ầm lệ xuống, thật sâu cắm rễ ở thanh lăng trung ương. Tốc hồn thu phong tự nhiên, đảo mắt đã chướng đại thành vạn trượng cao lâu, thẳng tận trời cao. Tiếp theo nháy mắt Vân Thư tâm niệm vừa chuyển, đã là đứng ở Tốc Hồn Tháp đỉnh. Vô Pháp Lự Kiếm, nàng liên làm Tốc Hồn làm chừa tháp chính mình cây trụ, cùng này rít gào Nam Hải cự khiếu nhất quyết. Có lẽ nhỏ bé, có lẽ lực mỏng, nhưng nàng không nghĩ tờ. Một bộ hồng y yển, đứng ở trời cao dưới, phát ra điểm điểm hư mang, phảng phất một viên bất diệt sao trời. Tháp cao dưới, sương tại một bên hoàn hầu thật lâu sau câu lũ lão giả từ bóng ma trung đi ra khỏi, tháo xuống áo choàng, ngửa đầu nhìn cao tuyệt trích kia một mặt màu đỏ đậm. Vẫn đục trong mắt có chút không rõ cảm xúc lan lộn. Chương 220 Từ thiên địa bất nhân. Hắn theo Bạch Hợp một hàng vào thành, theo sau ẩn ở một bên. Mục đích của hắn rõ ràng, từ Mộ Vân Thư trong tay đoạt được tốc hồn. Hiện giờ, nàng kia lẻ loi một mình, linh lực hao tổn, đúng là ngàn năm một thở hảo thời cơ, hắn lại phát hiện chính mình không hạ thủ được. Mộ Vân Thư thân phụ thái âm mộc linh thể, tư chất tuyệt hảo, cùng nữ nhân kia năm đó giống nhau, dung mạo chi thịnh càng là tiền vô cổ nhân. Lúc trước ở chớp pháp điện lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi, hắn phảng phất thấy được cái thứ hai buổi ly thường đứng ở hắn trước mặt, cho nên hắn giận cực mất khống chế, coi này nước lửa. Sau lại Mộ Vân Thư rơi vào ma môn, càng thân cơ hợp Hoan Trường lão, ở hắn xem ra, càng là ly nàng mê hoặc biển cả, gây sóng gió không xa. Minh Lan bế quan phía trước từng đến sở A Phong đau khổ khẩn cầu, hắn biết chính mình đối thái âm mộc linh thể căm thù đến tận xương thủy, chỉ cầu hắn mạc đối Mộ Vân Thư dễ dàng động sát khí. Cậu hắn không cần nghe lời nói của một phía đối nàng hạ phán đoán suy luận, năm đó hắn chưa chí một từ, chỉ là đáp ứng để ở trong lòng. Nhưng hôm nay một tòa tốc hôn hắc, bước hắn lui không thể lui, rõ ràng động thủ lý do đã như vậy đầy đủ, có thể tu đến nửa bước hóa thần chính mình cũng tuyệt phi nhân từ nương tay người lương thiện. Nhưng là, ngẩng đầu nhìn kia nói ở ra sức thao tác cháy vong muốn đi đâu chủ kia đẩy trời sóng lớn thân ảnh, hắn không thể không thừa nhận, hắn làm không được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ít nhất tình cảnh này hạ Hắn làm không được. Nàng dám đối với kháng hoàng tử, cũng dám phạm hiểm cứu người, càng dám cùng này cường đại cự khiếu gọi nhịp. Như vậy tính tình nữ tử, lại là biển cả thịnh truyền, ác danh rõ ràng ám dạ tu la. Minh Lan trong miệng mộ văn thư, hắn xem không hiểu, lại cũng không nghĩ dễ dàng mà sát nàng. Túc hồn hắn là nhất định phải, lại không phải ở ngay lúc này. Mưa gió buông xuống thanh lang, không thấy được bạch quang hiện lên, kia nói câu lũ thân mình thân ảnh đã lặng lẽ biến mất tại chỗ, phảng phất chưa bao giờ đã tới. Vân Thư đã gần đến kết lực, mặc dù là chính mình nghịch thiên thể chất, cũng chống đỡ không được như vậy linh lực tiêu hao. Nàng đưa mắt nhìn đà tới rồi trước mặt sóng lớn, tựa như mất đi ước thúc các ma, dương nhanh múa rướt, vơn màu lam đen phiếm tử vong hơi thở độc miện, đem sở gặp được hết thảy nuốt cuốn vào bụng. Nàng ngưng ra ngàn dặm lưới lựa bất quá ngay lập tức, liền bị sóng lớn đánh tan, xung phong toé lãng rất thanh phong thẳng tắp hướng nàng đánh tới, khổng lồ như núi cao sóng thần theo sau liền đến. Tháp cao cùng đứng ở tháp đỉnh nữ tử, đều bị sóng lớn đầu hạ bóng ma ba phủ. Cơ hồ có thể dự kiến, giây tiếp theo này hết hãy chắc chắn biến mất ở liên miên không dự, nội trận lôi đỉnh cự khiếu bên trong. Thanh Lăng Thành là cuối cùng một đạo phong tuyến, Vân Thư đưa mắt chung quanh, một mạt hơi lạnh ý cười nổi lên đáy mắt, mà nàng, là Thanh Lăng Thành cuối cùng một chút hy vọng. Chiến ở nữ tử trên cánh tay kim ngê rồng cuộn hoàn kịch liệt chấn động lên, Hoa Nội thân mục dự cảm đến cực độ nguy hiểm, ở nữ tử thứ hải trung niên cuồng khẩn cầu, nữ nhân Mau phóng ta đi ra ngoài. Nữ tử đáy mắt một mạt quyết tuyệt, hai mắt giơ tay, Lốt Thiên mất đi quyết chậm rãi với Thức Hải trung hiện ra, vẫn luôn không thể đột phá tầng thứ 4, thiên địa bất nhân, nàng dục thử một lần. Mộ Vân Thương, ngươi cái chết nữ nhân, mau phóng ra đi ra ngoài. Đừng nghĩ hạt cậy mạnh. Thân mục đã gần đến chăng là ở kêu gào. Thanh Lăng thành ngoại, không trung có hai con tối sầm 100 to lớn phi hạm, một trước một sau cấp tốc hướng Thanh Lăng xử tới. Phi hạm cực ổn cực nhanh, Thức Mau đã có thể trông thấy kia phiến sắp luân hạm thành trì. Thanh chi trung ương, một tòa cự tháp đứng sừng sững, tối cao chỗ, một bộ hồng y, y phi dương, di thế độc lập, tựa muốn thuận gió mà đi. Mộ Vân Thương, ngươi tốt nhất đừng cho bổn tọa đã chết. Đi đầu kia con mầu đen phi hạm thượng, Bạch Lý Diễn đen nháy đáy mắt, ảnh ngược kia một chút màu đỏ đậm, sấm che trời lấp đất thanh hắc, phá lệ bắt mắt. Mà theo sát sau đó, Bạch hạm thượng, một bộ lây dính một chút bụi bặm bạch đi, lạnh lùng trên mặt, khó nén hoàng loạn. Chương 225 núi sông phiến. Rốt cuộc, than khóc không thôi rổng cuộn hoàng tử nữ tử trên cánh tay run rẩy tung lạc, một cái thanh long tử hoàng nội tránh thoát mà ra, quay trùng quanh, kia tập hồng y không ngừng xoay quanh, rồng ngâm từng trận, tựa ở kháng nghị. Một đạo vừa mới ngưng tụ thành hẹp dài tương ấm, thực mau lại ở sóng lớn dâm y hạ sổ đổ. Nữ tử nhíu mày, quá yếu, vẫn là quá yếu, thần mục liền làm ta thử một lần. Manh mẽ vượt cấp đột phá công pháp, mặc dù bất tử cũng sẽ đối to cái thân thể tạo thành không thể nghịch bị thương, chết nữ nhân, đến nỗi liễu mạng như vậy. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số khẩu. Nữ tử nhẹ hạp hai mắt, trong miệng niệm niệm, tự linh đài chỗ lôi kéo ra một sợi màu bạc linh quang. Thân mục đại kinh thất sắc, một tiếng cao vút mà nôn nóng rùng âm, lại kinh không tỉnh chìm vào chính mình thế giới nữ tử. Mộ Vân Thư, ngươi dám can đảm sang bảy. Một đạo các hướng, cùng với một cây xương đen ngưng tụ thành roi dài, đâm thủng trời cao, thẳng tắp hướng nữ tử xoắn tới. Đứng ở tháp đỉnh kia một đạo tinh tế dáng người, thoáng chốc bị roi dài lôi cuốn, bay vào Bạch Ly Diễn trong lòng ngực. Bị ngoại lực mạnh mẽ đánh ghề, nữ tử nháy mắt lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Bạch Ly Diễn kia trương dường như đã có mấy đời tà mị khuôn mặt, là nàng mất đi ý thức trước cuối cùng dừng hình ảnh một màn. Cố Huyền Hi lạnh lẽo xương mắt đảo qua một bộ Huyền Y giả nam tử, phục lại nhìn thoáng qua nam tử trong lòng ngực đã là mất đi ý thức mộ văn thư, mặc mắt hơi ngừng, cuối cùng quay đầu đi, ngữ thanh lạnh băng mà ổn thỏa. Tốc tốc ngưng tụ thành linh lực cái chăn chống lại cực khiếu, tuyệt không có thể làm thanh lang luân hãm. Mâu trắng Phi Hãng thượng chỉnh tề lập gần trăm tu sĩ, một bộ phận là thương nô chấp pháp điện tinh anh, mà khác một đại bộ phận lại là Linh Châu cố gia cùng Tiêu gia hoắc gia tư binh. Quả nhiên, hạng nuôi chậm rãi đi ra khỏi một đạo áo lục thon dài thân ảnh, lười biếng bên trong rồi lại lộ ra một cô gái đúng châu ngựa cương thế, động thủ đi, đem hết toàn lực. Hoắc Liên Hoa đứng ở Phi Hãng thượng trông về phía xa, mảnh liệt ngập trời sóng lớn ngươi truy ta đuổi. Khí thế bằng bạc, chỉ là nhìn, liền giác hai hùng khí vị ấy, kia nữ nhân là nơi nào tới tự tin, có thể ngăn được như vậy tám ngày tai họa bất ngờ. Cố Hoắc hai nhà gần 1 năm tới bận về việc nhu hoa trung châu cách cục, nhưng thật ra xem nhẹ Mộ Vân Thư hành tung, thẳng đến bọn họ thu được bạch hợp dẫn người nam thượng tin tức, một trà dưới mới phát hiện nữ nhân này thế nhưng không rên một tiếng ở Thanh Lăng Thành cùng trị bất xuất thế nam hải cự thú giang cơ, thật gọi người không thể không thuyết phục nàng gây họa bản lĩnh. Thiếu lục công tử tĩnh nhìn phi hạm phía trước vô số linh quang bay vụt, dập dạp bệnh thành hoặc vong hoặc tường linh khí cái chắn, rồi sau đó triều sóng lớn vào đầu đâu hạ. Nhưng cách xa rốt cuộc quá lớn, bỏ ngửa cánh tay như thế nào đứng máy, chỉ thấy chạm được sóng lớn cái chắn thực mau bị một tầng tầng tiêu ma cán nướt, lúc sau sóng lớn không chút hoang mang, tiếp tục về phía trước đẩy mạnh. Tuy trở trở nó tàn phá hết thể lệnh bước, nhưng rốt cuộc thay đổi không được xu thế tất yếu quỷ đạo. Hắn cũng không để ý thanh lăng mai một hoặc là sinh linh đồ thán, chỉ là Nếu này cự khiếu ương cấp đất liền chưa thành, kia trước mắt vốn đã cắt không được, gỡ càng rối hơn trùng châu đại cục, sẽ càng thêm hỗn loạn như ma. Đến lúc đó, chắc chắn ảnh hưởng hoắc ra bố cục. Mà hắn, không thích không biết, càng chán ghét phiền toái. Hoắc Liên Hoa không hề do dự, từ giới tử trong túi lấy ra một fan nhìn như vô khí quá xép. Quá xép tế ra, lập tức đón gió mà triển, chứng đại số chó trưởng, là một fan hai mặt quá xép. Bày ra mặt quà thượng, một mặt là bích thủy chảy về hướng đông, Phảng phất giống như linh động sông nước thái độ, một khắc mặt mơ hồ thấy vài nét bút đậm nhạt thích hợp thủy mặc, phác họa ra Tam Sơn ngũ nhạc hùng kỳ kéo dài hình dáng. Núi sông phiến. Vô kỳ quạc xếp lại làm bách lý diễn thâm trầm con người ấm ấm, không thể tưởng được, tiêu giao hấp ra, năng lực không nhỏ. Chương 226 bất lực. Thiên địa sinh núi sông, núi sông định quân cản, núi sông phiến truyền thuyết mãi trong thiên địa dựng dục linh bảo, có khai lục hợp, nuốt bát hoàng chi công, tại thượng cổ thời kỳ đã là thanh danh huyền hách. Chiến công sắc sỡ, khóa trước chủ nhân, không có chỗ nào mà không phải là cuối cùng vẫn đỉnh đại đạo tu sĩ. Bạch Ly Diễn Nghiên lặng nhìn trước mắt đại phát thần uy của sếp, ánh mắt ngưng ngưng, thượng cổ thời kỳ đã thất truyền linh bảo, hóa ra thế nhưng cũng có thể lộng tới tay, xem ra, Bắc Uyên cần thiết một lần nữa đánh giá này tiêu giao hóa ra thực lực. Núi sông phiến ý chí chiến đấu sục sôi ở không trung cực nhanh xoay tròn, mang theo cơn lốc từng trận, cơn lốc bên trong, từ trên trời giáng xuống vô số bạch quang. Này đó chói mắt bạch quang phủ vừa rơi xuống đất, liền hóa thành từng tòa cao ngất liên miên núi cao, phảng phất trống rỗng rời ở núi mà đến, tình cảnh này, sao một cái nhiều đẹp thịnh vượng lợi hại. Kéo dài núi cao như người khổng lồ đứng thẳng chiêu đầu, hữu hiệu, hiệu cản trở sóng thần tiến công nện bước, khiến cho ở đây tu sĩ thủ hạ áp lực đều là một nhẹ, tán thưởng nhìn chôi này giống như thần binh quá xép.